nhưng cái chết của tạ trung tú bất luận gã tự giải thích như thế nào nhưng vẫn vô tình đẩy gã đến bên bờ sụp đổ hoàn toàn thoái trí cuộc sống không phải là bến bờ ngọt ngào. cái gì là nam phương chi chủ cơ chứ đối với gã không một chút ý nghĩa gì cả vào giờ khắc này giang văn thanh tới kiến khang mang lại tin đại hỷ xua tan đi sự chán nản thoái trí trong lòng gã không có thời khắc nào gã cảm thấy mình mạnh mẽ bằng thời khắc này dù trời sập gã cũng thừa khả năng chống đỡ vì giang văn thanh Vì hài nhi của họ, vì việc giết hoàn huyền, gã sẽ cố gắng toàn tâm toàn ý đi làm tốt việc mà ở vị trí gã phải làm, không chút do dự, không chút chùn bước. Người thấy hương thơm từ tóc giang văn thanh, gã quên đi tất cả. 77. Cao ngạn không gõ cửa vui mừng bước vào trong phòng, vừa tung tăng nhảy vừa kêu to, đoạt được kiến khăn rồi. Đoạt được kiến khăn rồi. Doan thanh nhã bị giật mình tỉnh dậy, mơ mơ hồ hồ ngồi dậy, chăn trên người nàng tốt xuống, lộ ra phần thân trên vận đơn y mỏng manh. Cao ngạn nhào tới bên giường, đột nhiên hai mắt rực sáng, nhìn không rời chỗ lộ ra trên phần thân thể mềm mại của nàng. Doan thanh nhã kêu hứ một tiếng, thẹn thùng nhấc chăn lên che đi chỗ xuân sắc, mặt ứng hướng mắng, tiểu tử đang chết. Có gì hay ho mà nhìn? Mới sáng ra tới bên giường của ta hò hét, có chuyện gì hay không? Cao ngạn nuốt một ngụm nước miếng, nói, chúng ta đã đoạt được kiến khang. Thân thể yêu kiều mềm mại của doan thanh nhã chấn động, thất thanh hỏi, chuyện gì? Hai tay cùng tung chăn ra. Lập tức Xuân Ý tràn ngập căn phòng. Cao ngạn không thể tự làm chủ được mình nữa, ngồi lên trên giường, ôm trọn ngọc thể nhu nhuyễn của nàng, nhẹ nhàng nói, chúng ta đã đoạt được kiến khang. Doan thanh nhã run run nói, không được nói vậy chúng ta bị ham ở đây, làm sao đoạt được kiến khang chứ? Cao ngạn ôm chặt lấy nàng, thở dài, ta rất hưng phấn. Chiếm được kiến khang là lưu dụ và Bắc phủ binh đoàn của gã, tất cả đều là người mình, gã đoạt được kiến khang, chẳng phải cũng như chúng ta đoạt được kiến khang sao? Doan Thanh Nhã run giọng hỏi: Gian Tặc Hoàn Huyền đâu? Cao Ngạn đáp: Hình như đào thoát về quê cũ Giang Lăng. Lão Lưu được thật đấy. Sau khi trở về Quảng Lăng không cần đến một tháng đã hầu như đánh cho Hoàn Huyền phọt cả ra. Lão Lưu phái người đến dặn dò chúng ta phòng thủ vững chắc Ba Lăng, các việc khác do gã phụ trách. Thật sảng khoái, chúng ta khỏi phải mạo hiểm đánh trận nữa. Doan Thanh Nhã mặt đầy nước mắt, thấm ướt cả vai Cao Ngạn, nước nở nói: Cao Ngạn, Cao Ngạn, những điều ngươi nói là thật sao? Không được đánh lừa người ta. Cao ngạn rời nàng ra một chút, tay áo đau khổ xoa đi xoa lại lau sạch lệ trên mí mắt nàng, nói, không được khóc. Không được khóc. Nàng nên cười mới đúng. Việc này ta sao dám lừa nàng. Theo người ta nói, lưu dụ đã phái đại quân trinh Tây truy kích tên gian tặc hoàn huyền đó, hoàn huyền sẽ không còn mấy ngày nữa đâu. Nào ngờ Doan Thanh nhã càng khóc to hơn, dường như bao bi thương đau khổ trong lòng khóc một lần này cho hết. 77. Tiến Phi ở biên hoang chạy như bay. chàng liên tục gấp rút lên đường hai ngày một đêm hiện tại là đêm thứ hai sau khi ly khai thọ dương mưa tuyết ngừng vào lúc hoàng hôn khí trời vẫn cứ lạnh lẽo phía trước gió bắc thổi hào hào băng lạnh thấu xương trước kia đã giảm một chút chạy đối với chàng mà nói không chỉ là một loại tu luyện mà còn là một kiểu hưởng thụ không cách nào thay thế sau khi định rõ điểm đến thân thức của chàng lui về ẩn tàng ở nơi thâm sâu trong tâm linh hòa hợp với nguyên thần là một chẳng chút phân biệt không có tí cảm giác nặng nề hay phiền muộn thân thể cũng không cảm thấy mệt mỏi đại điệu dưới chân tựa hồ đã nối liền với huyết nhục của chàng mỗi thân cây ngọn cỏ ở biên hoang toàn bộ như đã sống lại biến thành những sinh mệnh có tâm tưởng có cảm giác tiến phi dùng tâm linh lắng nghe tiếp xúc với chúng không phân biệt với bản thân tiến phi ung dung thoải mái chạy như bay hai chân dường như không cần chạm vào tuyết trên mặt đất vầng trăng sáng trong treo trên chết trên bầu trời đêm đầy sao thiên địa lấy chàng làm trung tâm vì cuộc hành trình biên hoang của chàng hợp tấu một bản nhạc vĩ đại Vùng bạch tuyết sơn xuất hiện phía trước, tâm thần chàng cũng dần dần từ nơi sâu thẳm hiện ra. Thiên Huyệt sẽ mãi trưởng tồn cùng Tuyết Nguyệt, nằm ở phía trong khu núi, cô đơn mà vĩnh hằng, lặng lẽ chứng kiến sự hương thịnh và suy tàn của biên hoang. Người bất đồng sẽ sinh ra những cảm giác bất đồng, suy đoán bất đồng, cách nghĩ bất đồng, nhưng họ có lẽ sẽ vĩnh viễn không hiểu được chân tướng của Thiên Huyệt. Ý nghĩ này khiến chàng sinh ra cảm giác bi ai, bi ai đối với đồng loại. Lần này chàng phải đến phương Bắc để cứu người chàng yêu thương nhất và tỷ nữ thân như tỷ mội của nàng từ trong ma chảo của mộ dung thủy, thiên hạ không kẻ nào có thể ngăn cản được chàng nữa. Tất cả nỗ lực của chàng trong quá khứ đều vì mục tiêu này mà ra. Chàng hoàn toàn hiểu được lưu dụ dồn hết tâm sức vào việc phục thù hoàng huyền. Để giết được hoàng huyền, lưu dụ khả dĩ sẽ trả bất cứ giá nào. Tiễn phi chàng cũng giống như vậy, vì sự hội tụ với kỷ thiên thiên, chàng cũng sẽ dùng bất cứ thủ đoạn, bất chấp mọi chuyện. Trang cảm ứng được An Ngọc Tình. An Ngọc Tình cũng cảm ứng lại được Trang. Tất cả đều thuận theo tự nhiên, không cần cố sức miễn cường, tâm linh họ đã hòa hợp cùng một chỗ. An Ngọc Tình xếp bằng ngồi trên một hòn đá lớn bị thiêu cháy bên cạnh thiên huyệt, không hề quay đầu lại nhìn Trang, đến khi Yến Phi ngồi xuống bên cạnh nàng, mới hướng về Trang biểu lộ khuôn mặt tươi cười ôn nhu, nhẹ nhàng nói: "Huynh đến rồi à?" Yến Phi có điểm muốn nói với nàng liên quan đến thắng lợi của Lưu Dụ, nhưng cảm thấy An Ngọc Tình thoát tục luôn đứng bên ngoài đấu tranh cừu sát. Vèn Đệ nén xúc động nói, Ngọc Tình bây giờ đang nghĩ gì vậy? An Ngọc Tình mục quang hướng về thiên huyệt nói Muội nào có nghĩ gì, chỉ cảm thấy huynh đang không ngừng đến gần, đầu góc lại nghĩ lung tung. Muội nghĩ đến Yến Phi huynh, lại nghĩ đến thiên thiên tỷ, rồi lại nghĩ đến cha mẹ muội. Yến Phi sinh ra cảm giác mỹ diệu vai kể vai nói chuyện bằng nhịp đập của trái tim, mỉm cười nói, ta hiểu rõ loại cảm giác đó. An Ngọc Tình như không hề nghe thấy chẳng nói, lẩm bẩm, cha muội rất giống sư phó của ông ta. Cả đời truy cầu bí mật phá không mà đi, nếu như không phải mẹ muội làm ông không cầm lòng được, khẳng định ông cả đời không lấy vợ, sẽ không có một nhi nữa như muội Trong lòng ông là khổ não và mâu thuẫn, tình cảnh đó chàng chắc đã hiểu rõ. tiến Phi trào lên một tư vị không thể hình dung, cảm thấy quan hệ cùng An Ngọc tình so với trước kia tiến thêm một bước lớn. Nàng thường ít nói đến việc của gia đình nàng, giờ tự dưng phát sinh tâm sự kể cho chẳng nghe. An Ngọc tình mắt dương dương nói, nhưng khi ông luyện thành động cực đan, Lại xác thực biết do phá không mà đi không chỉ là vọng tưởng, lại đem bảo đan cho muội uống, tình yêu của ông đối với muội làm muội. Tiễn là phi an ủi nàng, Ngọc Tình bằng lòng tiếp nhận hảo ý của cha nàng, ông ấy nhất định hết sức vui mừng. An Ngọc Tình nói, muội vốn không bằng lòng tiếp nhận bởi vì muội hiểu được ý nghĩa của bảo đan với cha. Bất quá cha đã nói một câu, khiến muội không có cách gì cự tuyệt ông ấy. Tiễn phi trong lòng hiếu kỳ nói, là câu gì mà lại có thể thuyết phục được Ngọc Tình. An Ngọc Tình xúc động Nghẹn ngào nói, cha muội cha muội nói, chỉ có làm thế này mới có thể biểu hiện tình yêu của ông với mẹ con muội Nàng còn chưa nói xong, nước mắt đã sớm đầm địa mặt. tiến Phi tự nhiên đưa tay ra kéo nàng vào trong lòng, trong lòng cảm khải, chàng minh bạch an thế thanh, minh bạch ông ta vì sao làm thế? Bởi vì nếu như bản thân chàng rơi vào tình huống của ông ta cũng sẽ đưa ra một lựa chọn giống như thế. Chỉ hận lúc chàng rơi vào tình huống như vậy thì tỉnh không được tự do lựa chọn, chỉ nỗ lực theo cách khác. May mắn hiện tại mọi chuyện khó khăn đều đã giải quyết, chỉ còn lại việc bồi dưỡng nguyên thần của Kỳ Thiên Thiên và An Ngọc tỉnh là việc khó khăn sau cùng. Trang Cang vui mừng vì mình đã đề xuất đảm bảo với An Ngọc Tỉnh cùng chàng và Kỳ Thiên Thiên rời đi, không những không phụ sự khổ tâm của An Thế Thanh với con gái, mà còn khiến chàng và An Ngọc tỉnh rơi vào bể tỉnh, có được kết quả mỹ mãn. Ôm nàng trong lòng giống như ôm một khối năng lượng nóng bỏng làm tan chạy tâm thần chàng, trong chốc lát, ngoại trừ Kỳ Thiên Thiên, các sự vật khác chàng đều quên hết. giống như chúng từ trước đến nay chưa từng tồn tại an ngọc tình lặng lẽ rơi lệ không biết đã bao lâu an ngọc tình mới từ trong lòng yến phi ngầm đầu dịu dàng nói khi lần thứ nhất Muội nhìn thấy yến phi huynh liền cảm thấy huynh là hóa thân của biên hoang huyết mạch trong cơ thể huynh giống như những dòng sông lớn nhỏ của biên hoang yến phi thâm tình nói mội yêu thích biên hoang sao an ngọc tình thẹn thùng lại một lần nữa giấu khuôn mặt vào và áo của yến phi đã bị thấm ướt bởi nước mắt nàng nói giọng vo ve như mũa kê Muội yêu thích biên hoang Càng yêu thích biên hoang tập, đó là một nơi đẹp đẽ kỳ lạ. Dạ hoa tử không tồn tại lúc ban ngày, chỉ có khi màn đêm dần buông xuống, dạ hoa tử mới xuất hiện từ trung tâm của biên hoang tập. Đến lúc ban ngày, dạ hoa tử lại tan biến giống như một giấc mộng đẹp, còn có nơi nào kỳ diệu hơn dạ hoa tử sao? Yến Phi chưa từng nghĩ đến An Ngọc Tình lại ôm ấp tình cảm sâu nặng với biên hoang tập như vậy, và đổi sang góc độ phân tích những lời vừa rồi của An Ngọc Tình, nàng chính đang dùng cách thức hàm xúc riêng biệt của nàng. hưởng ứng tình yêu của mình một cách quanh co gián tiếp. Sự khác nhau của nàng và kỳ thiên thiên cũng ở chỗ này. Kỳ thiên thiên nhiệt tình thoải mái, sự mạnh dạn thẳng thắn của nàng có thể khiến người ta tim đập dập dồn vì xấu hổ. An Ngọc Tình lại nói, huynh hiện tại phải chăng muốn lên phương bắc để cứu thiên thiên tỷ tỷ. Yến Phi gật đầu xác nhận. An Ngọc Tình nói, muội có dự cảm, Yến Phi huynh nhất định sẽ thành công. Muội sẽ trở về nhà bầu bạn với cha mẹ, chờ đợi tin tức tốt của hai người. Yến Phi ngẩn ngơ. Nói không nên lời. An Ngọc Tình cười nhẹ, người ta không đi cùng thì Huynh thấy kỳ quái sao. Nếu như Ngọc Tình cả một chút tâm ý của Yến Phi cũng không minh bạch thì làm sao xứng là hồng nhan tri kỷ mà Huynh đã nói. Yến Phi xấu hổ, Huynh chỉ không muốn Ngọc Tình bị cuốn vào các việc xấu xa trong nhân gian, mà việc xấu xa nhất cũng không ngoài chiến tranh. Trên chiến trường, toàn bộ những người tốt hay nhìn lúc bình thường đều sẽ biến thành những kẻ giết chóc vô tình, bởi vì mình không giết người sẽ bị người khác giết vào thời khắc như vậy. phía cạnh ưu ám của nhân tính khiến người sợ hãi nhất sẽ hoàn toàn bị vạch trần an ngọc tình nhẹ nhàng nói người ta sớm đã minh bạch tại sao huynh vẫn muốn thao thao bàn luận vậy nếu như ngọc tình khăng khăng muốn đi theo huynh thì nói ra những lời hù dọa ngọc tình đó cũng chưa muộn tiến phi cảm nhận được bên trong an ngọc tình luôn luôn ẩn tàng một bề mặt khác trong lòng càng thêm yêu thương nói ngọc tình không cần quay về thọ dương nữa hồ bân sẽ sắp xếp để chi đội đại sư trở về kiến khang bảo đảm đi đường bình an Bởi vì uy hiếp ma môn không còn tồn tại nữa. Ha. Hồ Bân có một thỉnh cầu đối với Lưu dụ, muội nói đó là thỉnh cầu gì? An Ngọc Tình vô cùng hứng thú nói, đừng thách đố nữa, nhanh nói cho Ngọc Tình biết đi. Yến Phi nói, tướng quân thỉnh cầu Lưu dụ để tướng quân an nhàn, thoải mái làm thái thú Thọ Dương nốt những năm tháng còn lại. An Ngọc Tình vui mừng bảo, nhìn Thọ Dương có vẻ tràn đầy sức sống, liền biết Hồ tướng quân đã có một chọn lựa sáng suốt, tướng quân cũng đã bị biên hoang làm cho mê say đến điên đảo. Nàng lại hỏi Huynh có tâm sự sao? Sao không nói cho muội nghe? Sau khi muội thổ lộ tâm sự thì nhẹ nhõm cả người. Yến Phi nhớ mày, tâm sự của Huynh, muội phải biết rõ ràng chứ. a còn có tâm sự gì đây? An Ngọc Tình tùy ý nói, nói về cha mẹ Huynh đi. Muội chưa bao giờ nghe Huynh nhắc đến họ. Yến Phi trong lòng lập tức giống như mặn đắng chua cay dâng trào, đủ loại tư vị xuất hiện, cười khổ. Đó đích thực là tâm sự của Huynh, có thể vì Huynh lựa chọn phương thức chạy trốn. cho nên không tâm sự về phương diện này được. Ôi! Huynh thực sự không biết nên nói từ đâu. An Ngọc Tình nói, cũng không cần phải nói vội. mọi xin lỗi đã làm giấy lên tâm sự của Huynh. Tiến Phi nói, không sao đâu. Từ sau khi ra đời, Huynh chỉ có mẹ mà không có cha. Mỗi lần nhìn thấy sự yêu sầu và tịch mịch trong mắt mẹ, trong lòng Huynh lại thống hận việc cha mình vô tình với mẹ. Nhưng hiện tại suy nghĩ của Huynh đã thay đổi, cha đối với mẹ tình thâm như bể. Ánh mắt khi cha nhìn Huynh tuyệt không phải là lừa dối người. Ôi! Huynh có chút nói lộn xộn rồi, Ngọc Tình nhất định càng nghe càng hồ đồ. Tình huống là thế này, gần đây Huynh mới hiểu thời thiếu niên đã gặp một người, người đó nhất định là cha Huynh. Ôi! A Ngọc Tinh ôm chặt lấy chẳng nói, không cần phải kể lại làm gì, Huynh đã tự nói lên những tâm sự của mình, Ngọc Tình quả là rất cảm động. Tiến Phi nói, nếu có cơ hội Huynh sẽ kể cho Ngọc Tình nghe chuyện về phụ mẫu của mình. Hiện tại có một việc khẩn yếu là huynh phải liên kết tâm linh với thiên thiên để dễ dàng biết rõ được tình hình và vị trí hiện tại của nàng. Việc này quan trọng đối với thành bại của hành động giải cứu bọn họ sắp tới, thực ra sẽ sử dụng nhiều đến phần nhiều tâm lực của Ngọc Tình, sợ Ngọc Tình sau một thời gian ngắn cũng khó mà phục nguyên được. An Ngọc Tinh vui vẻ, có thể vì thiên thiên tỉ tỉ mà ra sức, Ngọc Tình làm sao không cao hứng chứ? Sao huynh còn phải nói những lời khách khí vậy chứ? Tiến phi cười. Nếu thiên thiên đang ngủ thì hiệu quả sẽ càng lý tưởng hơn nhiều. An Ngọc Tình em ai nói, vậy để Ngọc Tình đưa huynh đi một đoạn, để huynh có thể tiến nhập vào thế giới mộng của thiên thiên tỷ tỷ. Mội chưa bao giờ lại nghĩ cuộc sống lại có thể đầy ngẫu hứng như thế, tiến phi huynh đã chuẩn bị chưa? Tiến phi để tình nàng, phải nhớ khi nào thì dừng lại, quá lạm dụng sức mạnh của tâm linh sẽ gây ra thương hại vĩnh viễn cho mội đó. An Ngọc Tình giận dỗi, biết rồi mà. Trước tiên tri âm của mội sẽ kết hợp với tri âm của Huynh. Sau khi tiến nhập vào cảnh giới trí âm vô cực, âm cực dương sinh, trí dương chi khí của huynh sẽ cường đại lên, làm cho nguyên thần của huynh có thể bao trùm mọi nơi xa xôi. Khi tâm linh của huynh và thiên thiên tỷ kết hợp là một, trí âm chi khí của bọn ta liên thủ, sẽ giúp ích cho nguyên thần của tỷ ấy, bổ sung tinh thần lực đã bị hao tổn, sẽ làm cho truyền tin giữa hai người không còn khó khăn nữa. Yến Phi chấn động nói, chậm đã. An Ngọc Tình từ trong lòng chàng ngước mắt nhìn lên, ngạc nhiên hỏi, huynh đang nghĩ đến chuyện gì vậy? Tiến phi lộ ra thần sắc trầm tư, nói: Huyên nghị đến nguyên thần bao gồm cả âm dương của các muội, chính là phương pháp này. An Ngọc Tình thân hình mềm mại chợt thẳng lên, ngây ra nhìn chàng. Tiến phi nhìn nàng hồi lâu, nói: Mấu chốt là ở hai câu âm cực dương sinh, dương cực cấm sinh. An Ngọc Tình lắc đầu nói: Muội vẫn chưa minh bạch. Tiến phi nói: Đạo gia kỷ thư tham đồng khế mà An công giao cho huynh trong đó đã chỉ ra, trong âm vĩnh viên ẩn chứa một điểm chân dương, trong dương cũng vinh viên ẩn chứa một điểm chân âm. Chỉ là không hiện ra mà thôi. Huynh nghĩ đến phương pháp làm nhen nhóm điểm chân dương này trong trí âm của Ngọc Tình. Có thể thành công hay không, chúng ta lập tức sẽ có được đáp án. An Ngọc Tình như mày đáp, hiện giờ việc đang gấp, không phải chàng đang muốn cùng thiên thiên tỷ tỷ tâm linh liên kết sao? Yến Phi nói, hai việc tình không xung đột nhau. Khi trí âm chi khí của chúng ta dung hòa gắn bó nhau, thái dương chân hỏa của huynh tự nhiên phát sinh trong chân âm. Cái này là nguyên lý của thiên địa tự nhiên, không thể đột nhiên mà đi ngược lại. An Ngọc Tinh nói: Nhưng thủy trung hỏa phát, hỏa trung thủy sinh, không chỉ là trạng thái đi ngược tự nhiên mà còn là việc làm người tiên, nguyện vọng của huynh có nhiều khả năng không thực hiện được. Tiễn Phi nói: Cái đó thực sự nên đả tạo người sáng tác tham đồng khế là Ngụy Bá Dương. Ông ta ở phần thứ ba đã sớm đề xuất quan hệ của Tiên Thiên Bát Quái và Hậu Thiên bắt Quái, càng khôn lì chuyển, Tiên Thiên là cái vốn có, Hậu Thiên là cái để sử dụng. Cái gọi vô cực là thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng tứ tượng sinh bát quái. tất cả biến hóa của thiên địa đều ở trong đó chúng ta đang muốn nghịch thiên trở về trước trạng thái hỗn độn của tiên thiên chúng ta cần thuận theo đạo của tiên thiên mà không phải đạo của hậu thiên an ngọc tình trầm âm nhưng dù cho huynh có thể khiến thủy trung hòa phát nhưng chân dương đó chỉ là chân dương của huynh cùng với mọi tịnh không có quan hệ tiến phi mỉm cười nói nếu như chân dương của huynh phát sinh ở nơi trùng với điểm chân dương trong trí âm của ngọc tình thì như thế nào an ngọc tình thân mình mềm mại đột nhiên run dậy, con ngươi sinh trở lên sáng ngời Yến phi nói ngọc tình chính là trí âm chi khí thay đổi kinh mạch sau khi động cực đan cải tạo do hậu thiên chuyển hóa trở thành tiên thiên cố gắng luyện thành trí âm vô cực vấn đề ở điểm âm trung chi dương đó của ngọc tình vẫn ở trạng thái hậu thiên, cho nên không thể kết hợp cùng tiên thiên tri âm sinh ra kỳ sự thủy trung hòa phát điều huynh phải làm chính là khiến âm trung chi dương của ngọc tình từ hậu thiên chuyển hóa thành tiên thiên khiến việc không thể biến thành có thể thời gian này ngọc tình có thể còn có một đoạn đường không thể không đi an ngọc tình hô lên Tiến Phi à? Tiến Phi lại ôm nàng vào trong lòng nói, hành trình tâm linh kỳ dị coi như bắt đầu. Ngọc Tình không cần xấu hổ, huynh cần nàng toàn tâm toàn ý, tâm linh kết hợp không được có bất kỳ do dự nào, giữa hai người cũng không có bất kỳ giới hạn nào. Khi muội thành ra huynh, huynh thành ra muội, huynh mới có thể nắm bắt được gâm trùng chi dương đó của muội, lại càng có thể cải tạo và dẫn phát. Ngọc Tình càng phải ghi nhớ bài vẽ tứ cú, đó là thái cực đồ chung nhất khí toàn, lưỡng nghi tứ tượng ngũ hành toàn. Thiên Thiên bắt quái hồn luận cụ, vạn vật hà thường xuất thử quyền, tất cả tính khả thi, không có gì không bao hàm trong đó. An Ngọc Tình dùng hết sức lực ôm lấy chàng, trong lòng mãn nguyện nói: Yến Phi à, thân Ngọc Tình giao phó cho huynh đó. Trong lòng Yến Phi bùng cháy ngọn lửa tình yêu, đó không chỉ là tình yêu với Kỷ Thiên Thiên và An Ngọc Tình mà còn là một loại tình yêu rộng lớn, tình yêu sâu nặng với thiên địa vạn vật, một tình yêu vô cùng vô tận. Thiên Huyệt bắt đầu trở lên mơ hồ. Yến Phi nhắm mắt, lui vào nơi thâm sâu của tâm linh. cảm thấy nội thể tàn biến chỉ còn lại xúc cảm tâm linh ở nơi cực lạc thần bí này an ngọc tình đang đợi chàng đang mong mọi chàng từng bước tụ hợp với nguyên thần an ngọc tình tiến phi đem tri âm chân khí chút vào trong tri âm vô cực mà nàng đang toàn lực vận chuyển như trăm ngàn con sông tôn trào vào biển lớn tâm linh hai người cùng kết hợp chặt chẽ khó phân biệt được nữa điều giúp đỡ họ chính là tình yêu nồng nàn như liệt hỏa cũng không biết đã qua bao lâu hay chỉ là quang cảnh trong chốc lát một cổ lực lượng hoàn toàn tương phản ở nơi trung tâm quần quận âm khí này bước lên lập tức kích khởi như từng trận nước xoáy từ trong ra ngoài lan rộng mênh ngông thiên địa lay động xoay chuyển hai con tim họ hợp nhất bay lượn trong thế giới động nhân này một cổ nhiệt hỏa vô danh như mặt trời vừa lên đánh tan màn đêm tối tăm chiếu sáng vạn vật mang lại sức sống vô hạn cho khắp mặt đất sâu trong tâm linh an ngọc tình vui mừng nói yến phi chúng ta đã thành công sự việc huynh dự đoán đã phát sinh như huynh dự liệu yến phi hưởng ứng nói ngọc tình khoan khoái không an ngọc tình cười nói ngọc tình chưa từng thử qua cảm giác thỏa mãn cùng khoái lạc làm muội không còn cầu cái khác không nghĩ việc khác sự kết hợp của trí âm và trí dương tưởng như tâm linh kết lại bản thân đã ngậm mị vô biên mà lại cùng một người nào đó trong ngậm kết ngậm tưởng mọi cái đều động nhân đó quả là hoàn mỹ vô khuyết hiến phi kêu ta cần đi tìm thiên thiên ngọc tình phải loại bỏ ngàn vạn tạp ý không nghĩ đến bất kỳ điểm nào khác để bảo vệ một điểm dương hỏa không mờ nhạt Ta tự hiểu làm sao mượn được trí âm vô cực của Ngọc Tình. An Ngọc Tình hớn hở Yến Lang yên tâm đi đi. Ngọc Tình toàn tâm toàn ý ủng hộ huynh. Yến Phi cảm thấy tình yêu của An Ngọc Tình với chàng không hề giữ lại chút nào. Đó là một tình yêu không dừng lại ở tình nam nữ, vượt qua thất tình lục dục của nhân loại, một loại tình yêu cùng nhiệt đối với sinh mệnh và tồn tại. Trong âm thanh An Ngọc Tình thân thiết gọi chàng là Yến Lang, Yến Phi hóa thành một cỗ năng lượng, vượt qua hắc cá minh ông. Đi tìm một tâm linh khác khác cùng chẳng có quan hệ thân mật bị cách xa muôn núi ngàn sông. Hết chương 553 Chương 554 Thệ sư xuất trinh Kiến Khang Lúc hoàng hôn, Lưu Dụ trở về soái phủ ở Thạch Đầu Thành, cùng Giang Văn Thanh dùng bữa ở nội đường. Giang Văn Thanh vui sướng nhìn Lưu Dụ gấp thức ăn vào bát cho nàng, vui vẻ nói, nhìn thân sắc thoải mái của tiểu Lưu gia chúng ta, phải chăng có tin tốt? Lưu Dụ ung dung nói, có tin tốt, cũng có tin xấu. Tin xấu là Hoàn Huyền đã sớm hơn chúng ta một bước đến Tầm Dương, bắt cóc Tư Mã Đức Tông rồi cưỡng ép hắn đến Giang Lăng. May mà chúng ta đã sớm vạch ra biện pháp ứng phó, nếu không sẽ lung túng không biết xoay sở thế nào. Giang Văn Thanh không hiểu hỏi, có thể có biện pháp ứng phó gì đây? Lưu Dụ nói, dưới sự ủng hộ của Tư Mã Hưu Trì, chúng ta tuyên bố do hắn có chiếu thư bí mật của Tư Mã Đức Tông, bổ nhiệm Vũ Lăng Vương Tư Mã Tuân lên làm Hoàng Đế và còn đại sá thiên hạ. Gia tộc Hoàn Huyền đương nhiên không tính trong đó. Như vậy chúng ta có thể danh chính ngôn thuận để triều đình duy trì hoạt động bình thường. Giang Văn Thanh nói, kế hoạch này nhất định là Lưu Tiên Sinh nghĩ ra. Ông ta đặc biệt sở trường xử lý nguy cơ. Tin tốt là gì vậy? Lưu Dụ nói, tin tốt là hoàn huyền còn chưa tuyệt vọng, vẫn cho rằng bản thân hắn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Lại đang lúc lòng quân không ổn định phái trọng binh thủ vệ đến buồn khẩu phía đông Tầm Dương, nhưng binh lực không quá một vạn, chiến thuyền chỉ khoảng 50 chiếc, do Hà Đạm Chi, Quách Thuyên và Quách xưởng Chi chỉ huy. giang văn thanh nhữ mày nói buồn khẩu phòng thủ kiên cố không dễ công phá chẳng phải chăng đã khinh địch lưu dụ nói ta làm sao mà khinh địch một ngày chưa giết hoàn huyền ta vẫn không dám nói đến chiến thắng hoàn huyền cần thời gian chấn chỉnh quân dung chúng ta chẳng phải không cần thời gian để ổn định trận địa sao hiện tại đại quân trinh tây đã thẳng tiến đến tang lạc châu cùng hoàn quân ở buồn khẩu tạo thành thế rằng co giang văn thanh hiểu rõ thủy đạo đại giang biết tang lạc châu nằm ở phía đông buồn khẩu là một hòn đảo nhỏ trong đại giang nàng không hiểu hỏi đây cũng được xem là một tin tốt sao lưu dụ nói đương nhiên là tin tốt ba lăng nằm giữa Buồn khẩu và giang lăng chấn giữ được thủy đạo của đại giang tiến có thể công lùi có thể thủ hoàn huyền mắc phải sai lầm là lỡ cho rằng lưỡng hồ quân không đủ để gây họa chỉ phái quân canh giữ Buồn khẩu hạ du ba lăng mà ta lại cố ý để cho lưỡng hồ quân án binh bất động tỏ ra yếu nhược há biết ta sớm có bố trí vào thời cơ thích hợp ta sẽ khiến hoàn huyền phải kinh ngạc giang văn thanh nói Hoàn Huyền vẫn có lực lượng phản kích lớn mạnh, nếu như Lưỡng hổ quân điều động từ ba lang giáp kích địch nhân ở buồn khẩu, Hoàn Huyền có thể xuất binh từ Giang Lang, theo đường sông xuống phía đông, chúng ta sẽ từ thế thượng phong bị bước xuống thế hạ phong. Lưu Dụ mỉm cười nói, cho nên ta nói cần đợi thời cơ. Giang Văn Thanh Hờn rồi nói, đừng thách đố nữa, nhanh nói ra đi. Lưu Dụ cười nói, chỗ then chốt là ta có quân cờ Mao Tu Chi, thủy sư thuyền đội của hắn và Bành Trung đã thuận lợi quay về Ba Thủ, sẽ muốn làm được chút thành tích. Ta tịnh không rõ năng lực của Mạo Tu Chi, nhưng bành chung lại là một nhân tài khó kiếm, nếu ta đoán không sai thì trong vài ngày chúng ta sẽ có tin tốt chuyển đến. Giang Văn Thanh lường hắn nói, hèn gì chàng có bộ dạng dương dương đắc ý, hóa ra sớm đã có dự tính rồi. Lưu dụ trầm giọng nói, ta tịnh không đắc ý vui mừng, chỉ là đang chờ đợi với sự nhẫn mại cao nhất. Giang Văn Thanh nghe gã nói một câu không đầu không đuôi khiến nàng trở nên hồ đồ, ngạc nhiên nói, đại nhân đang chờ đợi điều gì. Lưu dụ bình tĩnh nói. Ta đang chờ đợi thời khắc giết chết hoàn huyền, sau đó sẽ là lúc Văn Thanh gả cho lưu dụ ta. Giang Văn Thanh vừa vui vừa thẹn túi gặp mặt. Ánh mắt lưu dụ rừng trên người Giang Văn Thanh, từ từ nói, thời khắc này sẽ đến rất nhanh thôi. 77. Tiến Phi đưa An Ngọc Tình đến bờ nam sông Tứ Thủy, rồi quay trở lại biên hoang tập. Trang tính toán đúng thời gian, vào lúc này thuyền của bọn đồ phụng tam đã đến biên hoang tập, vào tập từ cửa bắc. Sự trở về của họ khiến toàn tập huyên áo. Không chỉ vì họ mang về tin vui lưu dụ công hãm kiến khang mà còn vì ngày xuất trinh mà mọi người chờ đợi cuối cùng đã đến. Đêm đó, mọi người lập tức cử hành chung lâu hội nghị, người tham dự có Yến Phi, Đồ phương Tam, Cơ Biệt, Hồng Tử Xuân, Phí Nhị Phiết, Mộ Dung Chiến, Diêu Mánh. Người dự thính có Vương Trân Ác, Bà Nghĩa, Tiểu Kiệt và Phương Hồng Sinh. Chủ trì hội nghị đương nhiên là Chắc Cùng Sinh. Trình thương cổ và cao ngạn lưu lại ở Ba Lăng. Âm Kỳ vẫn ở Nam Phương theo sự sắp xếp của Lưu Dụ chuẩn bị vận chuyển hàng hóa, Giang Văn Thanh và Lưu Mục Chi đã đến kiến khang. Họ đều không cách gì tham gia hội nghị có quan hệ đến sinh tử vinh nhục của biên hoang tập này. Chắc cùng sinh từ bên cửa sổ quay về ghế chủ trì, vui vẻ cười nói, các vị là những trưởng lão tài ba của biên hoang tập, hôm nay là ngày đáng chúc mừng nhất của biên hoang tập chúng ta. Các vị có nghe được thanh âm bên ngoài không? Cổ trung trường ngoài cửa sổ chật ních những huynh đệ tỷ mội hoang nhân của chúng ta. ai cũng trông nóng nhìn vào cổ chung lâu đợi chờ kết quả hội nghị của chúng ta chỉ là hành động này đã chứng tỏ rằng hoang nhân chúng ta đoàn kết hơn bao giờ hết cho nên cuộc chiến này thắng lợi tất nhiên thuộc về chúng ta mọi người lập tức ồn ào diêu mãnh tiểu kiệt và các thanh niên đồng lứa càng kêu lên những tiếng kỳ quái chắc cùng sinh hưng phấn lại đi đến bên cửa sổ hướng về hàng vạn hoang nhân ở bên ngoài giơ tay hô lên mạnh mẽ hoang nhân tất thắng Tiên nhân tất bại nhất hô ba ứng Bên ngoài lập tức vang lên những tiếng kêu hưởng ứng oanh thiên động địa, hoang nhân tất thắng, tiên nhân tất bại, lên xuống như nước thủy triều. Đến khi chắc cuồng sinh quay về ghế chủ trì, tiếng hoan hô mới dần ngừng lại. Chắc cuồng sinh đắc ý nói, hãy xem. Tâm ý của hoang nhân chúng ta muốn nên đón thiên thiên và tiểu thi trở về thủy trung vẫn kiên định, nhiệt tình như thế, không hề bị giảm bớt. Hồng tử xuân cổ quái cười nói, quan chủ ngươi khi nào đến đỉnh cổ trung lâu để kể một hồi chuyện, nếu như có nhiều người như hiện tại đến nghe thì thật khoái. Chắc cuồng sinh hiện ra thần sắc say xưa, lẩm bẩm nói: "Không cần nhiều người như thế, chỉ cần tương đương một nửa là đã không tệ." Tiếp đó ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói: "Đã trải qua nhiều tháng sắp xếp và thời gian chuẩn bị, chỉ cần một tiếng hạ lệnh, chúng ta có thể lập tức lên đường." Toàn bộ kế hoạch hành quân do trấn ác sơ bộ vạch ra, lại do mộ Dung đương ra và Thác Bạt đương ra cân nhắc lại. Phương diện này không bằng hãy để trấn ác nói. Ánh mắt mọi người toàn bộ di chuyển đến người Vương trấn ác. Vương trấn ác hai mắt lóe sáng, nói: mấy hôm nay thời tiết đã chuyển sang ấm áp tuyết đã bắt đầu tan bất quá thời tiết vẫn còn lạnh giá đường xá vẫn khó đi bất quá việc này đối với chúng ta tỉnh không hình thành chướng ngại bởi vì chúng ta có thể đi lên phương bắc theo đường thủy phí nhị phiết tiếp lời nói bởi vì trong tay dư giả ngân lượng chúng ta có thể mua một số lượng lớn thuyền bè ở nam Vương, tiếp đó tiến hành cải tiến ở căn cứ chế tạo thuyền tại phượng hoàng hồ hiện tại chúng ta chỉ có hơn hai thuyền nếu như toàn bộ vận chuyển người thì một lần cũng chỉ có thể vận chuyển được năm ngàn huynh đệ Nhưng không bao gồm chiến mã và vật tư. Diều mánh nói, vậy bao nhiêu thì đủ. Chắc cùng sinh quát, đã nghe thì phải nghe cho hết, tiểu mánh ngươi chớ nói leo ngắt lời. diều mánh kinh ngạc nói, ngươi và ta đến cùng một chỗ, vì sao ngươi dường như không có cái gì là không biết, ta sao lại biến thành một thằng ngốc vậy. Cơ biệt cười nói, trơ chén hỏi chính là ưu điểm của họ chắc chúng ta, bằng không làm sao rất được tiểu bạch nhạn yêu mến. Phương diện này tiểu mánh ngươi nên học tập lao trác. Mộ dung chiến cười nói, không cần tranh cãi. Trấn Ác đã sớm nhắm vào điểm này để nghĩ ra đối sách. Cứu Mỹ hành động lần này của chúng ta có hai vấn đề khó khăn lớn nhất, đó là thời tiết và chiến trường xa xôi. Khó khăn thứ nhất chỉ ông trời mới có biện pháp, con người không có cách gì giải quyết, đành phải đợi đến mùa xuân thời tiết tấm áp. Bất quá nếu chúng ta chờ đến khi tuyết tích trên đường xá hoàn toàn tan mới khởi hành thì khẳng định sẽ bỏ lỡ thời cơ. Thác Bạc Nghi tiếp tục nói, cho nên Trấn Ác nghĩ ra một biện pháp, đó là lợi dụng chiến trường gần kề là thôi ra bảo làm căn cứ. Làm cứ điểm dừng chân của chúng ta ở Bắc Phương. Từ thôi ra bảo nếu phi ngựa nhanh có thể 5 ngày là đến Bình Thành. Diệu manh không nhịn được nói, chúng ta sao không chạy thuyền đến thẳng Bình Thành, cùng thác bạn quân hội hợp. Tiến phi ngươi có cho rằng ta nói đúng không? Tiến phi đang nghĩ đến hương tố quân, thác bạt nghi lần này không phải có thể gặp gỡ được nàng sao. Nghe hỏi vậy nữ mày nói, tiểu manh ngươi không có tính kiên nhẫn sao? Ngươi không nghe láo chắc nói chân ác bọn họ đã từng suy nghĩ cằn kẽ sao? Ngươi có phải muốn thay thế vị trí cao tiểu tử, muốn người chửi mắng mới mở mắt ra không? Mọi người phá lên cười lớn. Diêu manh xấu hổ nói, không nói nữa thì không nói nữa. Ánh mắt mọi người lại quay sang nơi vương Trấn ác. Vương Trấn ác giải vây cho Diêu manh nói, ý kiến Diêu huynh vừa đề xuất là một trong các phương án ban đầu của chúng ta, đến cuối cùng mới bỏ. Không chỉ vì chúng ta không có cách gì một lần đưa tất cả huynh đệ, vật tư và chiến mã đến Bình Thành. Quan trọng hơn là như vậy bộ đội hoang nhân chúng ta không phát huy được tác dụng của việc giam chân, tập kích và giáp công. Chỉ có tiếp cận tại nơi chiến trường, ổn định trận địa, tiến công và rút để phòng thủ mới có thể thuận theo hết ý nguyện của chúng ta. Cơ biệt nói, hai tháng trước, chúng ta lần lượt chuyển quân lính và chiến mã đến Thôi Gia Bảo. Hiện nay Thôi Gia Bảo đã tụ tập 5.000 huynh đệ do hồ lôi Lão đại chủ trì. Đô Phụng Tam nói, thảo nào không thấy hồ lôi phương, kế này thật tuyệt diệu. Rồi lại hỏi. Mộ Dung Thủy có biết chúng ta có căn cứ bí mật thôi ra bảo này hay không? Vương Trấn Đắc nói, nhất định không giấu được hắn bằng không hắn đã không xứng làm Bắc Phương Đệ nhất binh Pháp Đại gia. Diêu Mánh Đờ đã nói, nếu như hắn thừa lúc chúng ta chưa tập trung người đông đủ, phát động đại quân điên cuồng tấn công thôi ra bảo, chúng ta. Thấy mọi người đều trợn mắt nhìn mình, Diêu Mánh còn chưa nói xong đã lập tức khép miệng lại. Phí nhị phết than, nếu như Mộ Dung Thủy có thể dưới tình huống thời tiết xấu và đường xá khó đi như thế này, Phát động tiến công Thôi Gia Bảo thì không bằng chúng ta trực tiếp công kích Bình Thành, một phát giải quyết hết mọi chuyện. Diều mánh dơ tay đầu hàng nói, không cần mang ta. Ta nhận sai. Thừa nhận mình nói ra những lời ngu xuẩn. đồ Phụng Tam Hờ hững nói, lời ngươi nói tuyệt không phải là lời nói ngu xuẩn, chỉ là phán đoán sai thời cơ. Mộ Dung Thủy sẽ tuyệt không để cho chúng ta tập hợp với thác bạt quân hoặc liên thủ giáp công hắn. Mộ Dung Thủy cũng sẽ tuyệt không trực tiếp tấn công Thôi Gia Bảo mà sẽ phục kích chúng ta trên đường từ Thôi Gia Bảo đến Bình thành Cái này gọi là chọn dễ không chọn khó. Lời của Đồ Phụng Tam đã lấy lại cho Diêu Mạnh không ít thể diện, làm gã đắc ý trở lại. Mộ Dung Chiến Thần sắc trầm trọng nói, vì bị ảnh hưởng của thời tiết, chúng ta nhất định phải lấy thôi ra bảo làm căn cứ tiền tuyến, nhưng điều này lại khiến chúng ta khó trở thành kỳ binh. Mặt khác, chúng ta lại hoàn toàn không biết tình huống bố trí của Mộ Dung Thủy, lấy những mặt này mà luận thì chúng ta đang ở vào tình thế xấu. Hồng Tử Xuân Mắng, Cao Tiểu Tử trái lại vì phong lưu khoái hoạt của bản thân, không chịu quay về Nếu có hắn tên tiểu tử vốn không sợ gió sương mưa tuyết ở đây thì mới có thể nắm rõ tình hình quân địch. Yến Phi cười nói, chớ trách hắn, hắn nên ở lại lưỡng hồ. Bất quá không có một cao ngạn thì lại có một hướng vũ điển, ta đã ủy nhiệm hắn làm người kế thừa cao tiểu tử, đồng thời bảo đảm hắn không thua kém bao nhiêu so với cao tiểu tử. Mọi người đều ngạc nhiên, mơ hồ. Thác bạc nghi nói, ta có thể chứng thực việc này, khi tiểu phi ở Quảng Lăng, đã cử người đến truyền lời nhắn, bảo ta thông báo cho tệ tộc chủ. triệu hướng Vũ Điển đến dốc sức cho chúng ta. Chắc cùng sinh hai mắt bắn ra ánh sáng chăm chú nhìn Yến Phi, trầm giọng nói, người kiêu ngạo như hướng Vũ Điển, lại ở vào lập trường đối địch với Yến Phi ngươi, làm sao chịu để ngươi sử dụng đây? Thiểu Phi phải giải thích cho rõ ràng. Hồng Tử Xuân cũng nói, việc này là không có khả năng. Yến Phi cười khổ nói, làm sao mới được, hiện giờ không phải lúc giải thích đâu. Lao Tử ta còn phải tranh thủ lên đường ban đêm. Bàng Nghĩa Kinh Ngạc nói, tranh thủ lên đường ban đêm. Người muốn đi đâu? Yến Phi nói, đương nhiên là đi thám thính địch tình, chớ quên ta cũng giống như cao tiểu tử, không ngại gió tuyết. Cao tiểu tử ở lưỡng Hồ cùng tiểu bạch nhạn tràng tràng tiếp tiếp, ta là huynh đệ của hắn, đành phải công tác thay cho hắn. Mộ Dung Chiến nói, có Yến Phi của chúng ta tự mình ra tay, mọi người đều yên tâm rồi. Hiện tại nên quyết định thời gian khởi trình, nếu như lập tức khởi hành, ta cũng sẽ không phản đối. Vương Trấn Đắc nói, tối nay hoặc sớm mai cũng không có nhiều khác biệt. Lần này chúng ta xuất trình, quân quý hồ tinh bất quý hồ đà, chỉ có một vạn người nhưng đều là chiến sĩ đã qua thử thách, mấy tháng gần đây thao luyện ngày đêm, đang ở vào trạng thái tác chiến tốt nhất. Đô Phụng Tam nói, ai sẽ ở lại giữ biên hoang tập? Phí nhị phiết đuốt dâu cười nói, chính là phí mộ, bất quá ta chỉ giả làm ra như vậy, thật sự do phương tổng tuần của chúng ta phụ trách, y đối với những loại chuyện làm ăn như biên hoang du không biết đã gắng sức bao nhiêu, khiến du khách cảm thấy như ở nhà, đương nhiên càng không phải lo lắng vấn đề an toàn. Phương Hồng sinh được phí nhị phiết tán dương trước mọi người, mặt đỏ bừng như gốc, không dừng được túi người đáp lễ. Chắc cùng sinh cười nói, xem như mọi việc được chuẩn bị xong xuôi. Lão bảng, đệ nhất lâu của ngươi đã xây xong chưa? Bàng nghĩa ngạc nhiên nói, lao chắc mất trí rồi sao? Vừa rồi còn cùng ta nói đệ nhất lâu mới so với trước đây còn hoàng tráng hơn mà. Chắc cùng sinh phì phì liên tục nói, ngươi giống như là chưa từng đến cổ trung trường xem trò múa võ, làm siếc, cái này gọi là một sướng một hoạn. Ta hỏi đệ nhất lâu xây xong chưa? Người chỉ nên đáp, đã xây xong, như vậy ta sẽ có thể nói ngày mai đại quân chúng ta bắt trinh, tiến hành nghi thức thể sư trước đệ nhất lâu, lấy giấy hồng niêm phong cửa chính của đệ nhất lâu lại, chờ thiên thiên tiểu thư trở về chính tay tách niêm phong khai trương đệ nhất lâu, minh mạch chưa? Mọi người rầm rầm hưởng ứng. Chắc cuồng sinh hét lớn, quyết định như vậy. Sau nghi thức sáng mai, đội quân tinh nhuệ biên hoang chúng ta lập tức khởi trình. Hoang nhân chúng ta từ trước đến nay chưa bao giờ thua. trận này cũng không ngoại lệ. Mộ Dung Chiến nói, hiện tại phải trang toàn bộ chúng ta nên đến đỉnh Trung Lâu công bố tin tốt này cho các huynh đệ tỷ muội của chúng ta. Mọi người một lần nữa lại lớn tiếng hưởng ứng. Các hoang nhân ở bên ngoài đang im lặng chờ đợi, nghe thấy từ trong nghị đường truyền ra từng trận kêu la, cũng không chịu thua kém cùng nhau la hét hoan hô, thanh âm vang lên chấn động khắp cổ Trung Trường. Chú thích: Quân cần tinh, không cần nhiều. hết chương 554, chương 555, đạp thượng trinh đồ Thác Bạt Nghi và Yến Phi leo lên ngọn đồi nhỏ, ở đằng sau, âm thanh huyên náo vẫn phảng phất truyền đến từ biên hoang tập. Trên trời, những ngôi sao hiện ra như một bàn cờ, tráng lệ mê người. Thác Bạt Nghi phóng mắt nhìn khắp nơi nói, thời tiết quả thật đã chuyển sang ấm áp, băng động trên cây đã tan ra hơn nữa. Ta thật cao hứng cho ngươi, cuối cùng cũng đến ngày ngươi mong đợi. Ôi! Yến Phi hỏi, vì sao lại thở dài? Thác Bạt Nghi đáp, ta đang lo lắng cho thiên thiên, sự thật trong lòng mỗi hoang nhân đều lo lắng. Sợ rằng sẽ có chuyện bất hạnh xảy ra trên người chủ tì bọn họ. Mộ dung thủy thủy Trung vẫn là nam nhân, một khi thú tính phát tác sẽ không dùng lễ đối đại với bọn họ. Tiễn Phi kinh ngạc, người khác có lẽ sẽ lo lắng về vấn đề này, nhưng sao lại là ngươi? Ta đã nói qua với ngươi, ta và thiên thiên có năng lực đặc biệt, có thể trao đổi tin tức ở khoảng cách xa mà. Thác bạc nghi cười khổ nói, ngươi nói cho ta biết là một chuyện, nhưng ta vẫn bán tín bán nghi, sợ ngươi chỉ là vì quá nhớ nhung nên sinh ra hào giác. hoặc coi tình huống ở trong ngộng là chuyện thật ngoài đời yến phi cười khanh khách ngươi khiến ta bắt đầu cảm thấy lời trác lão cùng nói có đạo lý người ta sẽ chỉ chọn lấy những việc mà họ thích tin để tin nói thẳng cho ngươi ta lần này đi trước một bước là muốn đi tìm một địa phương mà ta đã tận mắt nhìn thấy đại quân của mộ dung thủy ẩn nó ở đó và đang phá đá xẻ núi để mở đường một khi tuyết tan hắn sẽ xuyên rừng vượt núi thẳng tới bình thành lấy khí thế lôi đỉnh vạn quân một trận tấn công tiêu diệt tiểu khuê khi đó chúng ta cũng đi đời nhà ma cho nên ta tuyệt không cho phép tình huống này xuất hiện. Thác bạc nghi hỏi với vẻ khó tin, chính mắt ngươi nhìn thấy. Yến Phi đáp, đúng ra mà nói là ta nhìn thấy thông qua ký ức của Thiên Thiên. nơi đó là một đồi đất bằng phẳng trong dãy núi cao, được dựng lên gần 100 gian nhà lại còn có không biết bao nhiêu lều trại, binh lực phải vượt hơn ba vạn người. Thác bạc nghi chấn động, thật khiến người không tưởng tượng được, mộ dung thủy không ngờ lại mưu kế sâu xa như vậy, những căn nhà này được dựng lên trước khi gió tuyết làm ngẽn đường. Có thể biết hắn sớm đã có mưu tính trước đối với việc tấn công Bình Thành. Lại thở dài, nếu chúng ta cho rằng hắn đợi đến mùa xuân ấm áp, hoa nở, băng tuyết tan mới từ Huỳnh Dương khởi hành thì chúng ta sẽ bị hắn đánh cho không kịp trở tay, không chỉ mình Tiểu Khuê mất mạng, mà chúng ta cũng không thể sống sót trở về. yến Phi hỏi, hiện tại ngươi đã tin chưa? Thác bạn nghi đáp, chẳng phải ta không tin, nhưng con người luôn hồ tư loạn tưởng, nghi thần nghi quỷ, ngươi lại không ở cạnh ta, làm sao có thể trách ta được. Ở phụ cận Bình Thành, dãy núi lớn nhất là Thái Hành Sơn, chia ra Đông Tây. Địa điểm mộ dung thủy ẩn thân nằm trong Thái Hành Sơn. Mẹ ơi! Thái Hành Sơn kéo dài ngàn dặm, rất nhiều nhánh núi, muốn tìm một chỗ đất cao nào đó trong núi, nói thì dễ nhưng giống như mỏ kim đáy biển. Tiến Phi mỉm cười nói, ngươi lại quên bản lĩnh siêu nhân của ta rồi. Chỉ cần thiên thiên ở đó, ta sẽ có thể sinh ra cảm ứng. Ngươi còn nhớ tình huống ngày đó mộ dung thủy từ biên hoang dẫn họ đi không? Thiên thiên ở trên chiếc thuyền nào cũng không giấu được ta Thác Bạc Nghi xấu hổ nói, bản lãnh của ngươi quá nhiều làm người ta không thể nhớ hết, khiến cho ta cũng thường không nghĩ tới. Yến Phi vu vai hẳn nói, tốt. Đã tiến đến đây thì muốn ta giúp thế nào? Thác Bạc Nghi muốn nói lại thôi. Yến Phi thấy vậy nói, nói đi. Mọi người là huynh đệ, có lời gì mà không thể nói ra. Thác Bạc Nghi nói, ta muốn nhờ ngươi giúp ta một việc. Yến Phi ngạc nhiên, ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào? tháp Bạc Nghi đáp, tộc chủ bây giờ chỉ nghe lời Yến Phi ngươi nói thôi. Những người khác nói gì đều không có tác dụng. Bởi vậy khi ta sắp xếp đinh tuyên bên tộc chủ cũng phải mượn danh nghĩa của ngươi. Yến Phi hỏi, ngươi muốn thoát ẩn. Thác Bạt Nhi cười khổ đáp, không ai hiểu ta bằng ngươi, ta làm vậy không phải cho mình mà cho tố quân và con nàng, nàng sợ chiến tranh, ta không muốn nàng lo lắng. Yến Phi hỏi, bản thân ngươi thì sao? Thác Bạt Nghi thản nhiên, đại trưởng phu ra ngựa bọc thầy, cho đến hôm nay ta vẫn chẳng biết sợ là gì. Bất quá đó chỉ là nói trên chiến trường. Đối với tộc chủ ta thật sự cảm thấy sợ hãi, người đã thay đổi rất nhiều, không từ thủ đoạn nào, làm ta cảm thấy mệt mỏi, thực sự chỉ muốn nghỉ ngơi. Ta hy vọng ngươi có thể vì ta nói vài câu với người, để ta rút lui sau cuộc chiến này. Tộc chủ khẳng định sẽ chẳng cao hứng, bất quá cũng chỉ có ngươi mới có thể khiến người đồng ý. Yến Phi cảm động nói, ta làm sao không giúp ngươi việc này. Ngươi yên tâm đi. Ta biết nên nói gì với hắn. Thác bạc nghi vui mừng. Yến Phi lại vỗ vai hắn, nhanh nhẹn lướt xuống dốc. tháng mắt đã mất dạng. 77. Lưu Dụ ngẩn đầu dạo bước đi xuống bậc thềm cung điện, vây quanh gã là các văn võ đại thần do vương mật dẫn đầu. Vừa mới cử hành xong triều hội, bởi vì liên quan đến vài bổ nhiệm quan trọng, quan hệ đến lợi ích cao môn đại tộc nên dẫn tới tranh cãi quyết liệt về vấn đề nhân tuyển, đại hành hoàng đế bù nhìn tư mã tuân chỉ có quyền lợi ngồi một bên để nghe. Lưu Dụ tuy nắm đại quyền trong tay cũng chỉ đề xuất tạ hốn làm trung lĩnh quân, còn các chức vị khác đều do vương mật xử lý. Lưu Dụ chịu để Tạ Hôn nhận chức vụ quan trọng, không phải vì gã ưa thích Tạ Hôn mà là do Lưu Mục Chi khuyên đủ, đồng thời cũng bởi tình cảm và thể diện của Tạ Đạo Hẩn mà miễn cưỡng đồng ý. chứ thực tế gã căm ghét Tạ Hôn, bệnh tình Tạ Trung Tú đột nhiên xấu đi, Tạ Hôn cũng khó tránh khỏi trách nhiệm. Tống Bi Phong và hơn 10 tùy tùng đang ở ngoài điện rắt ngựa đợi gã. Những người tùy tùng thân cận này đều được tuyển lửa kỹ lương từ Bắc Phủ binh, không có người nào gốc ở Đại Giang Bang. Lưu Dụ trước tiên cáo từ Vương Mật cho đủ nghi lễ. Rồi mới cùng Tống Bi Phong và các tùy tùng hội họp, cưỡi ngựa chạy ra hoàn thành. Dân chúng hai bên đường thấy lưu dụ không ai không hò hét hoan hô, chứng tỏ gã rất được lòng người. Tống Bi Phong vui vẻ nói, không đến thời gian 10 ngày, Kiến Khang đã có khí sắp mới. Đại nhân chịu lấy mình làm gương, nghiêm giữ kỷ luật, công việc hành chính rõ ràng, cho nên mới có thể khiến cho mọi người chấp hành nghiêm pháp lệnh, hôn loạn được lập lại trật tự. Hiện giờ chính trị Kiến Khang trong sạch, đạo tặc tuyệt tích, lòng dân yêu ổn. Thời kỳ an ninh trật tự của Nam Phương sẽ còn không xa nữa. Lưu Dụ xấu hổ nói, ta đâu có được bản lĩnh này, hoàn toàn do Lưu Tiên Sinh làm cho ta, cho nên mọi việc đều có cách xử lý thỏa đáng. Và lại sự điều hành của Hoàn Huyền đã sớm rối loạn, chỉ cần bỏ đi sai lầm của hắn liền thấy ngay hiệu quả. Tống Bi Phong cười nói, ít nhất về phương diện này, chúng ta nên đa tạ Hoàn Huyền. Lưu Dụ mỉm cười gật đầu. Từ khi tại Trung Tú qua đời, đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy vẻ tươi cười của Tống Bi Phong. Đủ thấy thời gian xác thực có thể chữa lành vết thương. Nhưng vì sao vết thương trong lòng gã lại chẳng bao giờ lành được, chỉ là dấu thật sâu trong đáy lòng. Hy vọng sau khi giết chết hoàn huyền, tình huống sẽ tốt hơn. Lúc này bọn họ rẽ ra khỏi đại đạo của thạch đầu thành, chuyển sang một ngõ hẻm, đến trước cửa xào huyệt bí mật của nhậm thanh thị. Cửa lớn lập tức mở ra để bọn họ ngờ không ngừng vó tiến vào trong. Người mở cửa là một tiểu tỷ, nhìn bộ dạng của thị có lẽ là biết chút võ công. có lẽ là giáo đồ cũ trong tiêu giao giáo của nhậm thanh thị lưu dụ không quan tâm điều tra vì gã hoàn toàn tín nhiệm nhậm thanh thị không lâu sau ở trong nội đường gã gặp được nhậm thanh thị còn những người khác lưu ở ngoại đường chờ gã chịu trách nhiệm canh giữ gương mặt nhậm thanh thị tràn ngập niềm vui thần thái bay bổng nhưng lại không nói một lời dắt tay lưu dụ vào trong buồng ngủ lưu dụ mặc dù không quen cùng nữ nhân vui về ban ngày nhưng bị vẻ phong tình dụ nhân của nàng hấp hồn nên không lâu sau đã bị mất phương hướng say sưa trong nhục thể động nhân của nàng Sau cuộc mây mưa, Nhậm Thanh thị phục trên ngực gã, hổn hển khẽ nói, thiếp thân rất sung sướng, chưa bao giờ được sung sướng thế này. Đa tạ đại nhân. Lưu dụ đưa tay vuốt nhẹ lên tấm lưng nuột nà của nàng, mỉm cười hỏi, nàng đa tạ chuyện vừa rồi sao? Nhậm Thanh thị thẹn thùng đáp, tất nhiên bao gồm cả chuyện đó, nhưng thiếp muốn đa tạ mọi thứ đại nhân ban cho Thanh thị. Lúc này nhân tiện báo cáo cho Lưu gia, mọi việc của Thanh thị đều thuận lợi, kiến khang cao môn thử qua ngũ thạch tán của Thanh thị, ai cũng luôn miệng khen. Sinh ý của Hoài Nguyệt lâu càng hơn hẳn trước đây. Lưu Dụ thở dài một hơi. Nhâm Thanh giận dỗi hỏi, chàng không vui sao? Lưu Dụ nói ngược với suy nghĩ trong lòng, nàng vui vẻ thì ta cũng cao hứng, làm sao lại không cao hứng đây? Nhâm Thanh thị biết tâm ý gã, không nhắc đến chuyện này nữa, đánh trống làng hỏi, chuyện triều đình chàng ứng phó đến đâu rồi? Lưu Dụ sinh ra cảm giác cổ quái khi cùng ái thiếp bản chuyện công trong tư phòng, đắp tóm lại là tự lực cánh sinh thôi. Hơn nữa chỉ cần chịu động não thì không có việc gì không làm được. Nàng nên biết ta là một kẻ thô lỗ, chỉ biết viết lách sơ sài chữ viết lại chẳng bằng ai. Mục Chi thường nói cái gì là chữ viết hòa vào quan phục, nếu chữ ta phê duyệt công văn không ra dáng lắm sẽ bị các đại thần cười chê. Ôi! Với tuổi của ta hiện giờ làm sao để luyện chữ giỏi đây? Luyện giỏi đao pháp thì còn có thể. May mà chỗ mạnh nhất của Mục Chi là có thể nghĩ ra biện pháp trong khi không có biện pháp, nàng nói hắn dạy ta thế nào. Nhậm thanh tràn đầy hứng thú yêu kiều cười, lẽ nào hắn cầm tay chàng lên để viết sao? Lưu dụ phì cười nói, đương nhiên không phải như thế, nếu vậy không bằng để hắn cầm bút viết cho rồi. Hắn bảo ta viết chữ lớn một chút dùng khí thế thủ thắng, mới có thể giấu rốt. Ha! Ta liền theo lời hắn, bất quá một trang giấy chỉ đủ cho ta viết 6, 7 chữ. Nhâm thanh thị nghe xong cười lăn cười bỏ. Lưu dụ ôm nàng, trong lòng có rất nhiều cảm nhận khác thường. trước đây sao có thể ngờ được mình cùng nhậm thanh thị lại phát triển quan hệ đến mức thân mật như vậy nhậm thanh thị cười một hồi lâu mới hỏi về phía hoàn huyền có phát triển mới gì không lưu dụ vui vẻ đáp đêm qua ta nhận được tin tốt đã chờ đợi từ lâu mao tu chi và bành trung không phụ kỳ vọng của ta đã thu phục ba thục tập hợp mọi người khởi nghĩa và dùng tên ta gửi thông cáo đi khắp nơi liệt ra từng tội trạng của hoàn huyền nhậm thanh thị nói đó quả thực là một tin vô cùng tốt hoàn huyền có phản ứng gì lưu dụ đáp Chuyện ba thục rơi vào trong tay ta đối với hoàn huyền đương nhiên là như xét đánh giữa trời quang, phá tan giấc ngộng giữ vững thượng du của hắn. Hắn đành phải vùng vây trước khi chết, phái tướng Linh đóng giữ ba quận, ba đông quận và ba tây quận, hy vọng có thể bao vây Mao Tu Chi và Bành Trung, không để họ ra khỏi ba thủ. Nhậm thanh thị hỏi, có hữu dụng không? Lưu dụ cười đáp, chúng ta hãy chờ xem. Nhậm thanh thị trầm ngâm giây lát, nhẹ nhàng hỏi, vì sao chàng giao chức vụ thứ sử Dương Châu quan trọng nhất cho vương mật như vậy? Lưu Dụ nói, đây là chủ ý của mục chi để ổn định lòng cao môn kiến khang. Nhâm Thanh Thị nói, hóa ra là kế quyền nghi. Vương mật tuổi tác đã cao, thân thể cũng không khỏe, khó làm được việc lớn ấn gì, lung lạc hắn cũng là chuyện tốt. Bất quá Lưu Gia cần nhớ kỹ thực quyền của chức thứ sử Dương Châu phải khống chế thật chắc trong tay, bằng không, để cho người có dã tâm làm chắc chắn sẽ sinh chuyện. Lưu Dụ thuận miệng nói, ta hiểu rồi. Nhâm Thanh Thị tức giận nói, thiếp sợ Lưu Gia miệng nói hiểu nhưng lại thực không hiểu. thiếp thân hiểu quá rõ lưu gia lưu gia rất dễ tin người nhưng người khác có nghĩ như thế không lưu dụ ngạc nhiên nói thanh thị dường như có ý gì đó tại sao không nói ra rõ ràng nếu luận thông minh tài trí ta thực sự không bằng nàng nhậm thanh thị nói không cần thổi phương thiếp sự thông minh tài trí của thiếp đã hoàn toàn dâng hiến cho lưu gia điều thiếp muốn nói là tấn thất mất đi thực quyền đã lâu thêm vào đó bị hoàn huyền xoán vị thiên mệnh đã thay đổi tự hỏi những kẻ thuộc hạng bất phàm đều chờ đợi thời cơ đến với mình hiện tại đương nhiên mọi người cùng chung mục tiêu thế nhưng khi hoàn huyền bị diệt họ sẽ không cam tâm khuất phục chàng sẽ nghĩ ra mọi âm mưu quỷ kế để lật đổ chàng lập nghiệp tuy khó nhưng giữ nghiệp lại càng khó hơn lưu dụ nhíu mày trong mắt của thanh thị những người này là ai nhậm thanh thị đáp đương nhiên là người nắm binh quyền có thể uy hiếp đến sự tồn vòng của chàng lưu dụ hỏi tiếp nàng phải trang ám chỉ trong huynh đệ bắc phủ binh của ta có người không phục ta nhậm thanh thị nói bất luận là cao môn đại tộc hoặc thủ hạ trong bắc phủ binh của chàng người không phục chàng rất nhiều. Thanh Thị đang ở vào vị trí vi diệu của Lý Thục Trang trước đây, mà không ai biết được quan hệ của chúng ta, cho nên thiếp có thể biết một số chuyện mà chàng không biết. Lưu Dụ nói không ra lời, mình tịnh không phải là người lòng dạ độc ác, nhưng khi bị bức bách thì việc không muốn cũng phải làm. Vì Giang Văn Thanh, vì Nhậm Thanh Thị, càng vì hài tử của mình, Lưu Dụ gã tuyệt đối không thể trùng tay. Nhậm Thanh Thị dịu dàng nói, giống như đường huynh lưu nghị của chàng, cùng một dạng xuất thân áo vải như chàng. Lại không phải thân phận tôi chủ chính thống, trong lòng không phục là chuyện quá tự nhiên. Lưu Du hỏi, vì sao nàng đặc biệt đề cập đến hắn? Nhâm Thanh Thị nói, bởi vì Lưu nghị trước lúc xuất trình, từng nhiều lần đến hoài nguyệt lâu gặp gỡ cùng với bạn bè cao môn của hắn, mỗi lần gặp mặt đều có tạ hôn tham dự, mà tạ hôn là kẻ nói xấu chàng nhiều nhất ở kiến khang, cho nên thiếp thân không nhịn được nhắc nhở Lưu ra. Lưu Du gật đầu nói, ta hiểu rồi. 77. Yến Phi đứng trên đỉnh một ngọn núi cao. Phóng hết tầm mắt về phía xa, dãy núi Thái Hành Sơn phía trước kéo dài như đến tận cuối địa cầu, trải dài cả trăm dặm. Thác Bạt nghi nói đúng, nếu như không có phương pháp linh kỳ của chàng thì đừng hòng tìm được quân lính của mộ Dung Thủy, vì việc tìm kiếm này giống như mỏ kim đáy bể. Ở trên đỉnh núi vẫn bị tuyết phủ trắng xóa, tình huống đóng băng thế này khẳng định sẽ không vì mùa xuân đến mà tan ra. Nhưng nơi địa thế thấp, băng tuyết đã bắt đầu tan chảy, lộ rõ diện mạo vốn có của núi đá. Thái Hành Sơn là dãy núi lớn nằm giữa Bình Thành và Trung Sơn, dọc ngang nam bắc cả ngàn dặm, chỉ có một con đường là tỉnh Hình Quan. Nhưng đương nhiên Mộ Dung Thủy sẽ không đi con đường này, bằng không sao có thể gọi là kỳ binh. Để tránh thai mắt thám tử của Thác Bạc Khuê, phương pháp duy nhất chính là mượn sự hiểm trợ của Thái Hành Sơn, tấn công Thác Bạc tộc một trận không kịp trở tay. Lần quyết chiến này quan hệ đến sinh tử tồn vong của đế quốc Đại Yên, cho nên Mộ Dung Thủy sẽ đem tất cả binh lực tham gia vào cuộc chiến này nên biết đại quân chủ lực của mộ dung thủy chinh phạt mộ dung vĩnh hiện tại trú đóng ở một giải huỳnh dương và trường tử cho nên việc quan trọng trước tiên là cùng với yên binh ở kinh đô trung sơn hội họp rồi sau đó mới dốc toàn bộ lực lượng tấn công thác bạt quân và bộ đội hoang nhân lý tưởng nhất là tiêu diệt lần lượt từng cánh quân địa điểm mà hai cánh quân yên nhân sẽ hội họp là một cứ điểm quan trọng nào đó trong thái hành sơn tiến có thể công lui có thể thủ khiến mộ dung thủy trước khi quyết chiến hoàn toàn nắm được quyền chủ động đánh giá sơ lược Tổng binh lực mộ dung thủy có thể điều động trước mắt khoảng 10 vạn, mà binh lực trong tay thác bạt khuê chỉ trong khoảng 3 vạn. Đó còn là vì thác bạt khuê trong trận chiến tham hợp pha thanh uy văng rèn được các tộc bắc phương đến quy phục. Nhưng cho dù quân đội của thác bạt khuê cộng thêm hoang nhân, tổng binh lực vẫn chưa bằng một nửa binh lực mộ dung thủy. Cho nên lần này muốn đánh bại mộ dung thủy thì cần phải đấu trí mà không phải đấu lực. Bởi vì mộ dung thủy tuyệt không phải là hạng như hoàn huyền, bất luận tài trí mưu lược đều xứng là người đứng đầu bắc phương. Thác Bạt Khuê là kẻ chính thức khiêu chiến, cho dù dưới tình huống binh lực tương đương thì việc có thể thắng hay không vẫn là một câu hỏi, Huống hồ hiện giờ binh lực kiên nhân. Lớn hơn nhiều so với liên quân Thác Bạt tộc và Hoang Nhân. mà ưu thế lớn nhất cũng là duy nhất của họ hoàn toàn gắn liền với thám tử thần kỳ thiên thiên, khiến bọn họ việc gì cũng có thể nắm rõ tiên cơ, bằng không sẽ chết mà không biết là chuyện gì xảy ra. Trang hiện giờ cách tình hình quan không đến 20 dặm và nơi đóng quân bí mật của mộ dung Thủy chắc cũng cách tình hình quan không xa. Sở dĩ Yến Phi có ý nghĩ này, chẳng phải chỉ dựa vào cảm ứng linh kỳ của chàng, mà còn vì theo suy đoán của chàng. Những ngôi nhà tại nơi đóng quân bí mật của mộ dung thủy sẽ phải do phía Yên Nhân ở Trung Sơn kiến tạo, mà dưới tình huống băng tuyết phủ đầy mặt đất thế này, thì tất cả vật tư chỉ có thể theo con đường tính hình quan để vận chuyển đến chỗ nào đó ở phía Tây Ngũ hành Sơn. An Ngọc Tình mặc dù không trực tiếp tham gia trận chiến quyết định ai là bá chủ Bắc Phương, nhưng lại làm nên cống hiến trọng đại trong cuộc chiến này. đó là giúp cho Yến phi có thể liên kết tâm linh với kỳ thiên thiên nâng cao lực lượng tâm linh của kỳ thiên thiên cũng khiến truyền cảm tâm linh của Yến phi lại có đột phá tạo thuận lợi lớn cho bọn chàng trong việc sắp xếp sách lược suy nghĩ cũng thấy nhân sinh thực rất kỳ diệu một ý niệm có thể dẫn đến làm điều ác nhưng một ý niệm cũng có thể dẫn đến làm điều thiện quyết định đến vận mệnh thường thường chỉ trong một ý niệm năm đó chàng gặp an thế thanh mặc dù an thế thanh vì bị đan độc ảnh hưởng không có ý tốt với chàng còn muốn hại chết chàng nhưng chàng tuyệt không vì vậy mà cửu hận an thế thanh hơn nữa còn lấy đức báo đoán, mạo hiểm không ngại bất chắc vì an thế thanh trừ hết độc tích trong cơ thể bởi vì thần chí an thế thanh hồi phục sáng suốt sau đó mới có việc luyện thành động cực đan bồi dưỡng cho an ngọc tình các quan hệ nhân quả trong đó xác thực giống như trong cõi u minh đã có sự sắp đặt cái này phải chăng là vận mệnh nhớ tới an ngọc tình trong lòng chàng lại tràn chàn đầy ấm áp mối tình của chàng và an ngọc tình đã vượt qua mối tình nam nữ thế tục độc lập với thất tình lục dục bên ngoài. Mối tình đầu với mạc sĩ Minh Giao chỉ là mối tình thế tục, khi đó chàng xa vào say đắm nhục thể động nhân của nàng, nhưng đối với An Ngọc Tình, chỉ cần giao tiếp tâm linh hoặc trao đổi ánh mắt, cùng lắm là ôm ấp đã có thể đem đến đầy đủ sự thỏa mãn, chàng còn cầu mong gì nữa. Trực giác chàng cảm thấy An Ngọc Tình cũng đối với chàng như vậy, đó phải chăng là ái tình chân chính. Quan hệ của chàng và Kỷ Thiên Thiên cũng có khác biệt so với An Ngọc Tình. Nếu như An Ngọc tỉnh giống như một hồ nước trong suốt thì kỳ thiên thiên lại giống như một ngọn núi lửa nóng bỏng. Đó phải chăng là sự khác nhau của trí âm và trí dương. Trang không biết nhưng lại cực kỳ muốn biết. Vào lúc này, Trang cảm ứng được một tâm linh quen thuộc khác. Hết chương 555. Chương 556, vô danh hữu thực. Lưu Dụ ngồi trong đại đường của Soái phủ nghe Lưu Mục Chi báo cáo tin tức mới nhất ngày hôm nay. Vừa nghe. vừa để một nửa tinh thần nghĩ tới khuyến cáo mà nhậm thanh thị đề xuất với gã sớm nay bên gối. nhậm thanh thị là một nữ nhân thông minh tuyệt đỉnh cách nhìn độc đáo những lời nàng nói tuyệt không phải bắn tên không có đích nhìn thấy đúng nhược điểm của mình mà hiện tại nàng cùng với mình có chung một mục tiêu cùng chung vinh lục cho nên không muốn nhìn thấy lưu dụ gã trong minh tranh ám đấu tại triều đình bị thất lợi ngã ngựa lưu mục chi tổng kết tình thế hiện thời đối với chúng ta có lợi phi thường nhân tâm của kiến khang trên cơ bản đã lại được ổn định toàn bộ đều nằm dưới sự khống chế của chúng ta lưu du hỏi mục chi nghĩ vương mật có thật tâm phục vụ cho chúng ta hay không lưu mục chi đáp tình huống của vương mật rất đặc thù khi hoàn huyền nhập kinh hắn ngả về phía hoàn huyền lúc hoàn huyền đăng cơ lại do hắn chính tay tháo ngọc tỷ tùy thân của tư mã đức tông xuống cho nên cao môn kiến khang mới cùng nhận định hắn đã phạm đại tội phản quốc khi quân cho dù muôn chết cũng không đủ để chuộc tội ấy nhưng hiện tại chúng ta lại toàn lực bảo hộ hắn còn giao cho hắn quyền cao chức trọng Cho nên hắn mới toàn tâm toàn ý ủng hộ chúng ta, bởi vì nếu như để cho người khác thượng trường, hắn khẳng định sẽ chết rất thảm. Vương mật hiện tại căn bản không có đường thứ hai để đi. Lại nói, nghe vương hoàng nói, vương mật trước khi hoàn huyền tới và hiện tại là hai người khác nhau, bề ngoài như già đi gần chục tuổi, tóc trên đầu biến thành thưa thớt, thân thể cũng kém hơn trước. Có thể thấy bản thân hắn cực kỳ không dễ chịu. Lưu dụ nghe thấy vậy có chút kinh tâm động phách, thầm nghĩ bản thân chắc sẽ không biến thành giả mua thế chứ. Lưu Mục Chi hỏi, đại nhân đột nhiên hỏi tới vương mật, có phải chuẩn bị tự mình ra tiền tuyến cầm quân hay không? Lưu Dụ trầm ngâm một chút, đắp, ta muốn hỏi Mục Chi một chuyện, Mục Chi tốt nhất nên nói thật thẳng thắn với ta. Lưu Mục Chi kinh ngạc, là chuyện gì vậy? Lưu Dụ hỏi, hiện tại thực ra ta đang ở trên một vị trí như thế nào? Lưu Mục Chi khẽ giật mình, sau khi suy nghĩ hồi lâu, đắp, nếu nói trực tiếp, vị trí của đại nhân là vị trí mà người người đều muốn giành giật. Bởi vì trên danh nghĩa tuy vẫn là thiên hạ của nhà tư mã, nhưng thực quyền lại hoàn toàn nằm trong tay đại nhân, đại nhân chính là quân chủ vô danh hữu thực của triều đình Nam Phương. Lưu Dù gật đầu nói, vô danh mà hữu thực, cách hình dung này của Mục Chi vô cùng chuẩn xác. Lưu Mục Chi nói, đại nhân đã hỏi đến vấn đề này, Mục Chi đương nhiên không dám giấu dếm. Vương tộc vốn không để đại quyền nằm lâu trong tay đại nhân, cộng thêm bối cảnh xuất thân áo vải của ngài, trong cao môn kiến khang vẫn có khối người lòng mang dị tâm. Cho nên đấu tranh quyền lực ở kiến khang, tuyệt sẽ không vì chu sát hoàn huyền mà dừng lại, ngược lại sẽ càng ngày càng thêm quyết liệt, tình huống này từ xưa đã vậy. Mà đây cũng là tình huống rất bình thường. Lưu Dụ hỏi tiếp, ta nên ứng phó như thế nào? Lưu Mục Chi đáp, đại nhân phải nắm quân quyền trong tay, những việc then chốt, một bước cũng không thể nhượng bộ. Ai dám không tuân theo sự an bài của đại nhân, vượt quá quyền hạn của bản thân, càng phải đối phó nghiêm túc. Đế Hoàng Chi thuật từ trước đã vậy, đại nhân không có sự lựa chọn nào khác. lưu dụ trầm giọng nói mục chi sợ ta đã mềm lòng lưu mục chi nói cái thuộc hạ sợ là thói quen lăn lộn trên giang hồ của đại nhân đem cái cốt cách giang hồ ấy đưa vào triều đình trong chính trị cái đáng nói đến là quan hệ lợi hại chẳng ai nghĩ đến giang hồ nghĩa khí và tình huynh đệ mọi chuyện đều không lưu lại dư địa chỉ cần tình huống cho phép càng phải đuổi tận giết tuyệt nhân tử đối với địch nhân có thể khiến cho bản thân gặp thai thương năm đó lúc an công còn tại vị tuyệt không nhượng bộ đối với tư mã đạo tử Mà với bản lĩnh của An Công mới khiến Bắc phủ binh độc lập khỏi triều đình, không để cho tư mã thị nhúng tay vào. Lưu Dụ gật đầu nói, minh bạch rồi. Ôi! Nhưng ta đối với đấu tranh chính trị, không những cảm thấy buồn phiền, hơn nữa còn thấy bản thân không làm được. Lưu Mục Chi nói, điều này tịnh không quan trọng, bằng vào tài trí của đại nhân, sẽ rất nhanh nắm được bí quyết trong tay. Đạo trị quốc quan trọng nhất là biết dùng người đúng chỗ, cho nên đại nhân phải kiến lập một nhóm trung thành ủng hộ cho mình tại triều đình. Chỉ cần cai quản quốc gia được thỏa đáng, dân chúng quy tâm, những chuyện khác tự khắc có thể giải quyết dễ dàng. Lưu Dụ vui vẻ nói, đúng. Bản thân không hiểu chuyện, thì giao cho người đáng tin cậy đi làm. May mà có Mục Chi giúp ta, bằng không với cấu trúc này của Kiến Khang, thật không biết sẽ rối loạn đến như thế nào. Lúc này Thủ Hạ tới báo có khổng tĩnh đến xin gặp. Lưu Dụ sai Thủ Hạ đi mời lão vào, Lưu Mục Chi thì cáo từ đi lo việc. Trong đại đường còn lại một mình Lưu Dụ. không khỏi có những cảm nhận khác nhau tập hợp ở trong đầu gã đã nhận thức được hoàn cảnh của bản thân thêm một bước lưu mục chi tuy nói năng nguyện chuyển thực ra cũng giống như nói mỗi một người xung quanh lưu dụ gã đều là địch nhân tiềm ẩn một khi gã lộ ra sơ hở và nhược điểm những kẻ muốn thay thế gã sẽ dùng tất cả các âm mưu và thủ đoạn cùng nhau vây đánh gã trong đó tuyệt không thể nói đến nhân tình thế thái mà tất cả chỉ nói đến lợi ích của bản thân tình huống như vậy chẳng những gã không kịp lo liệu mà còn chưa từng nghĩ qua trước đây Cái giúp gã cố gắng là ý niệm báo thù hoàn huyền, hiện tại đã dần dần chuyển thành vấn đề trách nhiệm. Gánh nặng mà gã phải gánh trên vai, không những liên quan tới vinh nhục của những người thân thiết và những người trung thành đi theo mình, mà còn vì bình dân bá tánh đã xem mình như vị cứu tinh. Lưu dụ gã xuất thân bần ông, nên rất hiểu rõ nỗi khổ của dân gian, sao lại có thể ngoảnh mặt làm ngơ trước nỗi khổ của bọn họ. Bản thân trèo lên đến vị trí này, lại càng phải gánh vác trách nhiệm của vị trí này, bằng không biết ăn nói thế nào với những người đã yêu quý mình. Gã nhất định sẽ học tập thật tốt. 77. Hướng Vũ Điển trèo lên dốc núi dễ dàng như đi trên đất bằng, đến cạnh Yến Phi, nắm chặt lấy tay chàng, cười nói, Yến Huynh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Yến Phi cũng thấy hoan hỉ trong lòng, vui vẻ nói, người ta nói trong thiên hạ không có bữa tiệc nào là không tàn, cũng nói rằng nơi sơn cùng thủy tận vẫn có thể tương phủng, giờ đây chúng ta chính là gặp lại nhau nơi sơn cùng thủy tận. Hướng Vũ Điển buông tay Yến Phi, mỉm cười, may mà ta chỉ hoàn thành một nửa nhiệm vụ. bằng không thì không thể hội họp được với Yến huynh. Yến Phi kinh ngạc hỏi, "Một nửa nhiệm vụ?" Hướng Vũ Điền nói, "Huynh đệ thác bạn khuê của huynh nhờ ta tìm cho hắn hành tung của đại quân chủ lực và Long Thành quân đoàn của Mộ Dung Thủy, hiện tại ta đã phát hiện nơi giấu binh của Long Thành quân đoàn, nhưng vẫn chưa tìm thấy đại quân chủ lực của Mộ Dung Thủy, liền tới đây tìm huynh." Yến Phi hỏi, "Long Thành quân đoàn là gì?" Hướng Vũ Điền nhìn quanh bốn phía, đáp, "Long Thành quân đoàn chính là binh đoàn do nhi tử xuất sắc nhất của Mộ Dung Thủy là Mộ Dung Long chỉ huy." gần đây chú đóng tại long thành nằm xa về phía đông bắc trung sơn để chấn nhiếp những tộc nhân tái bắc đặc biệt là khố mạc hề bộ và người nu nhiên huynh đệ của huynh vì mộ dung long dẫn binh đoàn dưới trướng bí mật tiến nhập trung sơn mà sinh ra cảnh giác dạng ta tìm kiếm tung tích của bọn chúng quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn binh đoàn của mộ dung long đã bí mật hành quân thẳng đến ngũ hồi sơn vượt thanh lĩnh qua thiên môn lại đào núi mở đường thẳng tới khu rừng rậm nằm trong một dãy núi thấp gần thái hành sơn Theo ta thấy bọn chúng muốn phục kích hoang nhân các người, bởi vì chỗ đó cách Bình Thành rất xa. Yến Phi hỏi, bọn chúng làm thế nào để chống lại được thời tiết lạnh giá này? Hướng vũ điền đáp, bọn chúng ẩn thân trong rừng rậm và đã dựng lên hàng trăm phòng xá đơn giản có thể che gió, lại chặt một lượng lớn gỗ xuống để đốt lên sưởi ấm. Lúc ta đi trinh sát bọn chúng, căn cứ bí mật chỉ có hơn 3.000 người, bất quá binh lính đang từ sơn đạo bí mật không ngừng kéo tới. Đó chắc chắn là để dùng kế kỳ binh. nếu bọn huynh hoàn toàn không phát giác được sự tồn tại của bọn chúng, khẳng định sẽ thiệt thòi lớn. rồi tiếp tục nói, còn đại quân chủ lực của mộ dung thủy, ta vẫn chưa có manh mối, thật khiến người ta phải đau đầu. tiến phi mỉm cười, chuyện này không cần phải lo lắng. hướng vũ điển vui vẻ nói, ta đương nhiên sẽ không lo lắng, nói đau đầu chỉ là tình huống trước khi ta gặp lao ca huynh, hiện tại gặp được huynh, đau đầu gì cũng biến đi mất. huynh có thể bằng linh giác dò xét ra vị trí của kỳ thiên thiên, đúng không? Tiến phi hai mắt sáng lên, gật đầu đáp lại, giọng nói tràn đầy hy vọng, bằng vào sức của hai người ta và huynh, huynh đoán chúng ta có bao nhiêu phần thắng, có thể cứu thoát được chủ tỷ bọn họ. Hướng vũ điển hiện ra thần sắc cổ quái, đắp, công kỳ vô bị, lại thêm huynh có thể nắm rõ vị trí của bọn họ, chí ít có hai, ba phần cơ hội. Nếu huynh có thể ngầm chỉ dẫn cho kỳ thiên thiên và tỷ nữ của nàng phối hợp với chúng ta, phần thắng có thể tăng lên năm thành. Bất quá! Ôi! Ta có nên nói hay không đây? Yến Phi không hiểu, hỏi, còn có vấn đề gì nữa? Hướng Vũ Điển đáp, chúng ta có lẽ sẽ thành công cứu thoát bọn họ, nhưng huynh đệ của huynh khẳng định sẽ thua trận này. Yến Phi hiểu ra, chán nản không nói. Không phải chàng không nghĩ được chu đáo như hướng Vũ Điển, chỉ vì quá để ý đến Kỷ thiên thiên và tiểu thi, thành ra không lưu ý đến hậu quả sẽ xảy ra. Hướng Vũ Điền nói, trên sự thật, hiện tại sơ hở và nhược điểm lớn nhất của mộ dung thủy chính là Kỷ thiên thiên. Nếu không có kỳ thiên thiên, Chúng ta rất có thể trước khi mộ dung thủy phát động, vẫn không có cách nào tìm được bóng dáng của hắn. Mà còn đánh rắn động cỏ, khi đó mộ dung thủy hiểu rằng bộ binh của hắn đã không còn là kỳ binh, sẽ thay đổi chiến lược. Có một điểm quan trọng hơn là hoang nhân bọn huynh kiềm chế long thành binh đoàn. Thử nghĩ nếu như chúng ta cứu thoát kỷ thiên thiên và tỷ nữ của nàng, hoang nhân còn chiến đấu vì cái gì? Hoang nhân tuyệt sẽ không bán mạng cho huynh đệ của huynh. Yến Phi vẫn không có cách nào trả lời. Hướng Vũ điền đặt tay lên vai chàng, nói Huynh tuyệt đối không nên vì thế mà buồn phiền, cảm thấy có lỗi với bọn họ. Nói thẳng ra, chúng ta tỉnh không nắm chắc mười phần, cho nên cách làm sáng suốt nhất là yên lặng đợi thời cơ, ít nhất cũng đợi đến sau khi phá được Long Thành quân đoàn, rồi sẽ nghĩ biện pháp. Tiến Phi dễ chịu hơn một chút, đồng ý nói, đúng vậy. Ta đã quá xung động. Hướng Vũ Điền nói, huynh yên tâm đi. Mộ dung thủy tự cho rằng đã nắm được phần thắng, tuyệt sẽ không làm hại đến chủ tì bọn họ, chúng ta thủy chung vẫn có cơ hội. hướng vũ điền ta dù phải liều cả tính mạng cũng sẽ giúp huynh hoàn thành việc cứu mỹ nhân lại hỏi huynh có cảm thấy bọn họ đang ở chỗ nào không yếu phi chỉ về dãy núi xa nằm ở hướng đông bắc đắp, chắc là hướng đó cách chúng ta chí ít cũng phải vài trăm dặm. hướng vũ điền ngây người đó là nơi mộ dung thủy ẩn quân cách bình thành không tới hai trăm giảm thang cha này giỏi xứng đáng là đại gia binh pháp thiện dụng kỳ binh khiến người ta hoàn toàn không có cách nào nghĩ đến tiến phi nói với tác phong hành sự của mộ dung thủy Khu vực này sẽ được bố trí những trạm canh ngầm, chúng ta cần phải cẩn thận một chút, nếu bị phát hiện thì sẽ rất không đáng. Ánh mắt hướng Vũ Điền nhìn về hướng Tây, nói, mặt trời sắp xuống núi rồi, sau khi trời tối chúng ta mới khởi hành. 77. Khổng Lão Đại sau khi uống một ngụm trà nóng, cười nói, hai ngày nay thời tiết đã ấm lại, băng tuyết bắt đầu tan, đường chân nên đi rất dễ ngã. Rồi thở dài nói, những ngày tươi đẹp trước kia đã quay trở lại rồi, sau khi huyền xoáy qua đời. Ta từ lúc đó không dám đặt chân tới kiến khang, thật không ngờ hiện tại lại có thể nên ngang đi trên đường. Lưu Dụ cảm thấy có chút không thỏa đáng, quan hệ giữa gã và khổng tĩnh không như bình thường, có lời nào không thể trực tiếp nói ra, mà khổng tĩnh lại cứ phải rào trước đón sau, có thể thấy rằng có sở cầu mà đến và yêu cầu đó tuyệt không đơn giản. Quả nhiên khổng lão đại chuyển sang chính đề, ta muốn tới kiến khang phát triển. Lưu Dụ văn huyền ca chi nhạ ý, nên lập tức cảm thấy rất phiền não. Khổng Tĩnh là đại long đầu bang hội ở một giải Quảng Lăng và Kinh Khẩu, những năm gần đây lại nhờ có quan hệ với bản thân gã mà thông qua hoang nhân buôn bán ngựa từ miền Bắc đưa xuống miền Nam. Hiện tại gã đã trở thành người có quyền ở Kiến Khang, Khổng Tĩnh đương nhiên hy vọng có thể ở Kiến Khang đại triển quyền cước. Vấn đề là nước lên thì thuyền cũng lên, thế lực bang hội của Khổng Tĩnh cũng có thể vì thế mà xâm nhập Kiến Khang, không thể tránh khỏi tổn hại đến lợi ích của những bang hội ở nơi này, gây nên xung đột. Dưới tình huống như thế này, hoặc chỉ dựa vào lực lượng của bản thân khổng tinh, gọi là manh hổ không bằng địa đầu trùng, khổng Tĩnh nhất định sẽ bị các bang hội ở kiến khang bài trừ, khó thành được việc, thậm chí còn bị hao binh tổn tướng, cho nên khổng Tĩnh trước tiên cần có sự ủng hộ của mình mới dám phát triển tại kiến khang. Kiến khang là đôi hội lớn nhất ở nam vương, cũng là miếng thịt mỡ lớn của các bang hội nam vương, khổng Tĩnh muốn được chia một chén canh là chuyện hết sức bình thường. Khổng tinh tại kiến khang không phải là không có địa bàn, nhưng chỉ hạn chế ở buôn bán lừa ngựa với quy mô nhỏ. mà khổng tĩnh hiển nhiên không cam lòng như thế liền muốn tranh thủ lợi ích lớn nhưng thành công của bản thân bang hội bản địa cũng có xuất lực tuy còn xa mới bằng sự ủng hộ của khổng tĩnh nhưng bản thân nếu xem nhẹ quyền lợi của bọn họ là không thể chấp nhận được huống chi gã không nể tăng thì cũng phải nể phật không thể không cho người đã dẫn mũi là tống bi phong chút thể diện tới kiến khang chỉ khoảng 10 ngày gã đã hiểu xấu sắc nỗi khổ khi trở thành chủ nhân vô danh hữu thực của kiến khang nếu chỉ luận giang hồ đạo lý Gã lúc này nên vô ngực đảm bảo sẽ giúp khổng tĩnh, nhưng đứng trên lập tường là chính khách, lại phải cân nhắc lợi ích của mỗi bên để tránh xuất hiện tình trạng hỗn loạn. Lưu Dụ vừa hạ quyết hạ tâm sẽ học tập thật tốt đạo làm người cầm quyền, nhưng nếu có sự lựa chọn khác, gã thật không muốn đối mặt với cục diện khó khăn mà khổng tĩnh đang bày ra trước mặt. Gã luôn luôn tự lấy mình làm gương, do bản thân làm mẫu cho cái gọi là trí công vô tư. Thực ra muốn từ chối cho qua nói vài lời quang minh chính đại tịnh không khó, nhưng lại khiến cho khổng tĩnh phải thất vọng. Lưu dụ mỉm cười nói, mọi người là huynh đệ, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, lao đại ngươi trong lòng có ý kiến gì không? Tuy nói ra những lời này, nhưng gã lại hiểu rằng mình nói lời không đúng với lòng, nhưng có cách gì cơ chứ? Nhâm thanh thị nói đúng, gã và khổng Tĩnh không cùng mục tiêu, cái mà khổng Tĩnh làm là vì lợi ích của bản thân và huynh đệ bang hội, còn lưu dụ gã làm là vì đại cục của cả Nam Vương. Khổng Tĩnh nói, có hai câu này của thống lĩnh, khổng Tĩnh ta yên tâm rồi. để không làm cho thống lĩnh phải khó xử ta quyết định chỉ làm buôn bán đàng hoàng tuyệt không đụng đến đổ trường thanh lâu hoặc những trò buôn bán không lành mạnh dù mang đến nhiều lợi ích lưu dụ thầm khen khổng tĩnh thông minh như vậy bản thân càng khó phản đối không thẹn là lao giang hồ gã hỏi vậy thì lao đại ngươi muốn làm ăn gì khổng tĩnh lập tức hai mắt sáng ngời, hương phấn đáp vẫn là buôn bán lửa ngựa làm chủ đạo bất quá không vụng vụng trộm trộm như trước đây mà là công khai thông qua biên hoang tập vận chuyển ngựa và la hồ đến kiến khang Theo quy củ mà nội quan thuế, làm buôn bán một cách chính chính đáng đáng, thống lĩnh cho rằng có tiến hành được thuận lợi không. Liệu dụ ngạc nhiên, không tính đích thực là có đầu góc làm buôn bán, bằng vào quan hệ mật thiết giữa gã và hoang nhân, khẳng định có thể mua vào ngựa hồ với giá thấp, rồi đem đến kiến khang bán ra với giá cao, ra sản lợi lãi đến cả vạn quan. Những người làm buôn bán ngựa lửa khác, sao có thể là đối thủ của lão? Khẳng định không lâu sau, cả hội buôn bán lửa ngựa ở kiến khang sẽ bị không tính lúng đoạn. Trên cơ sở đó, thế lực bang hội của khổng tĩnh ở kiến khang tọa địa sinh căn, phát triển nhanh chóng. Lưu dụ kéo dài thời gian, để cho đầu góc đang chịu nặng có khoảng trống để suy nghĩ, nói, như vậy phải đem chính sách liên quan tới triều đỉnh đối với biên hoang tập thay đổi, lão đại ngươi phải cho ta một chút thời gian, nghiên cứu ra biện pháp thỏa đáng. Khổng lão đại nói với vẻ cảm kích và biết điều, đó là chuyện đương nhiên, ta sẽ nhẫn mại chờ đợi tin tức tốt lành của thống lĩnh. Đầu lưu dụ chợt hiện ra một ý tưởng nói Ta có một đề nghị, thỉnh lao đại cùng suy nghĩ. Không lao đại vui vẻ nói, thống linh đại nhân muốn gì, cứ phân phó là được. Tâm trạng lưu dụ hiện tại bản thân đúng là quyền khuynh kiến khang, nói một câu thì có thể cải biến bất kỳ hiện trạng nào, cũng chính bởi vì như vậy, lưu dụ gã phải thấp thỏm lo âu, chú ý cẩn thận, không thể có chút sơ xuất, lụy người lụy ta. Lưu dụ nói, ta vì lao đại mà nghĩ ra một phương pháp có thể làm buôn bán càng lớn hơn, chính là trở thành tổng đại lý lừa ngựa từ biên ho Lửa ngựa của biên hoang tập muốn công khai mang đến bán ở Nam Vương, nhất định phải thông qua ngươi, mà ngươi thì đem lửa ngựa cung ứng cho những thương gia lửa ngựa lớn nhỏ ở Nam Vương, nhưng chỉ hạn chế lửa ngựa do ngươi trực tiếp nộp thuế cho triều đình, còn những chi tiết nhỏ, ta sẽ tìm người bố trí ổn thỏa. Khổng Tĩnh sung sướng nói, nếu vậy thì càng lý tưởng. Lưu dụ thanh thản trong lòng, gã thật không muốn khổng Tĩnh, người luôn luôn hết lòng ủng hộ gã phải thất vọng. Điều khiến gã vui vẻ hơn là từ phản ứng của khổng tĩnh có thể nhìn ra khổng tĩnh chỉ muốn làm buồn bán kiếm tiền, tĩnh không có giã tâm tới kiến khang tranh đoạt địa bàn. Hai người lại thương lượng thêm một hồi rồi khổng tĩnh vui mừng hớn hở rời khỏi. Lưu dụ lén lao mồ hội lạnh. Vị trí này ngồi thật không dễ dàng, khiến cho mình lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ, nghi hoan luôn cho người tốt. Hy vọng mỗi một cá nhân đều giống như khổng tĩnh, an phận thủ thường, được vậy gã mới có thể còn tinh thần mà làm phúc. Nhưng đương nhiên gã biết rằng không thể chuyện gì cũng vừa lòng thuận ý, biên hoang tập có thể trở thành một nan đề khác mà gã phải đối mặt. Không khỏi nhớ tới lời mà Đồ Phụng Tam đã nói. Tương lai của biên hoang tập nói không chừng sẽ do một tay gã phá hủy. Ôi! Chuyện tương lai, tương lai mới tính đi. Chú Thích Văn Huyền ca chi nhạc ý, nghe lời ca tiếng nhạc cảm nhận được ý của người sáng tác. Ý là một người giỏi suy luận, có thể đoán được ý người khác. Dù cho người đối thoại chỉ nói đại khái sơ lược bên ngoài vẫn hiểu rõ ràng được ý tứ người kia muốn truyền đạt. Hết chương 556 Chương 557 Chỉ tưởng vị lai Hướng Vũ Điền và Yến Phi ngồi trên vách đá giữa lưng trường núi, nhìn lướt qua doanh trại nằm gần chân núi, mấy trăm căn nhà mái bằng dựa sát vào nhau, còn có thác nước đổ xuống thành dòng chạy xuyên qua giữa, đen đuốc lác đác giống như sao đêm trên trời. Hướng Vũ Điền hài lòng nói, tìm thấy rồi. Yến Phi nhắm mắt im lặng không nói. Hướng Vũ Điển hỏi. cảm ứng được Thiên Thiên U Tiễn Phi mở to hổ mục gật đầu trả lời thần tinh thần thờ hiển nhiên vì kỷ Thiên Thiên ở trong tầm mắt mà phát sinh cảm xúc Hướng Vũ Điền nói ta lại có cách nghĩ khác bất luận phía dưới là sơn trại của mộ dung thủy hay của Long Thành quân đoàn tiền thân phải là sơn thôn của cư dân bản địa Thái Hành Sơn bị yên nhân trưng dụng rồi mở rộng xây thêm tường phòng vệ cho nên tất có sơn đạo thông ra tứ phía chỉ cần mở rộng sơn đạo thì có thể giúp cho đại quân đi qua nếu không thì không thể trong mấy tháng ngắn ngủi xây dựng nên sơn trại vừa quy mô lại có nước sạch cung ứng và có thể chống lạnh này mục quang yến phi quét qua những doanh trướng mọc như rừng xung quanh sơn trại cây cối đều bị chặt sạch ngoại vi dựng hơn 10 tòa tháp canh có thể giám sát tình huống gần xa cho dù thân thủ như chàng và hướng vũ điển muốn tiềm nhập sơn trại một cách thần không biết quỷ không hay vẫn không phải dễ huống chi còn phải mang chủ tỉ bọn họ rời khỏi một khi bị địch nhân vây hãm tất sẽ gặp kết cục cố đánh mà vong hướng vũ điển tán thưởng Xem kìa. Đằng sau Sơn trại gần vách núi còn có một hồ nhỏ, có thể tưởng tượng Sơn dân bản địa sinh hoạt rất yên tịnh an nhàn, cách tuyệt với đời. Yến Phi nhớ tới mộ thanh lưu bèn nói, chút nữa thì quên chưa chuyển lời thay một người đến hướng huynh. Hắn tên là mộ thanh lưu, bất quá huynh nhất định chưa từng nghe qua danh tự hắn, bởi vì hắn đổi sang tên này khi đến kiến khang, nhưng ngoại trừ hướng huynh hắn là nhân vật xuất sắc nhất và cũng là tân lãnh tụ của quý môn. Hắn tự xưng thuộc về hoa gián phái trong quý môn. Trong ấn tượng của hướng huynh có người nào như vậy không? Hướng Vũ Điền cảm thấy rất hứng thú, hắn bao nhiêu tuổi? Nhờ huynh chuyển lời gì đến ta? Tiến Phi nói, tuổi hắn chắc không quá 30, hắn nhờ ta nói với huynh một ngày huynh vẫn bảo quản điện tịch của quý môn thì vẫn là người thuộc thánh môn, cần phải thi hành trách nhiệm của truyền nhân thánh môn. Hướng Vũ Điền mỉm cười nói, hắn nhìn chúng ta sẽ không vứt bỏ đạo tâm trùng ma đại pháp, mấy câu này là muốn cảnh cáo ta, hắn tùy thời sẽ thi hành môn quy. Còn bà nó, võ công tên này thế nào huynh giao thủ với hắn chưa lại cười nói không biết thế nào từ sau khi tới biên hoang tập tiêm nhiễm tác phong nói năng thô lỗ của hoàng nhân các vị miệng không treo hai ba câu thô tục nói chuyện cứ có cảm giác thiếu thiếu yến phi nói huynh có lẽ đã hiểu lầm hắn ta từng đích thân nghe lén cuộc đối thoại giữa hắn và môn nhân chém đinh chặt sắt truyền đạt mệnh lệnh bỏ qua chỉ lệnh thi hành môn quy đối với huynh lại trước mặt ta chỉ ra huynh là người không chịu bất kỳ ràng buộc của môn quy hiển nhiên hết sức tán thường huynh Hướng vũ điền nói Quynh thật không hiểu người trong Thánh môn bọn ta, càng tán thưởng ngươi thì càng muốn giết ngươi. Hai người chưa hề động thủ ư? Yến Phi lắc đầu tỏ ý không có. Hướng Vũ diền trầm ngâm nói, điều này cho thấy hắn quả là nhân vật lợi hại, nhãn lực cao minh đến mức hiểu rằng động thủ với huynh chỉ có bại mà thôi. Ai? Trong thiên hạ, cũng chỉ một mình Yến huynh có thể khiến cho Hướng Vũ Điển ta cam bái hạ phong. Yến Phi cười nói, Hướng huynh đừng xem thường bản thân, nếu chúng ta thật sự muốn động thủ phân định thắng bại sinh tử, kết quả vẫn khó đoán được. hướng vũ điển ung dung nói đừng tán dương ta nữa lần trước giao thủ hình vẫn chưa dở ra tuyệt chiêu về cảm giác ta tuy có sức liệu một phen nhưng cho dù chúng ta lưỡng bại cầu thương lão ca huynh lại có tuyệt kỹ quán tuyệt cổ kim chết đi sống lại ta thì chỉ có thể chết thẳng cẳng ai thắng ai bại không cần ta nói ra chứ yến phi nhịn không được nói không có người gào bên thai ta vì kỷ thiên thiên ngươi phải sống lại ta có thể chết đi sống lại hay không vẫn là ẩn số chưa biết hướng vũ điển bật cười ha hả nói sai rồi Bởi vì huynh đã có kinh nghiệm của lần trước, lần này không cần người khác kêu gào cũng biết tự mình trở lại. Yến Phi nói, chuyện này ta tuyệt không mạo hiểm sinh mệnh để kiểm chứng. Mộ thanh lưu đích xác là người nguy hiểm, huynh nên để phòng hắn. Hướng vũ điển cảm xúc bộc phát, nói, ta tuyệt không nói phóng đại. Đạo tâm trùng ma pháp luôn được người của tệ môn coi là tâm pháp tối cao trong điện tịch thánh môn, còn người giữ điện tịch này đều là người có võ công cao nhất trong thánh môn, nếu không đã sớm bị người khác đoạt mất bảo điện. Mộ Thanh Lưu đã như Yến Huynh kể, so với ta không kém bao nhiêu, hắn có giã tâm đối với Bảo Điển cũng là chuyện hết sức bình thường. Hơn nữa hắn đã nhờ Huynh truyền lời, có ẩn ý nếu ta chịu vương bỏ Bảo Điển, hắn sau này sẽ không can thiệp vào chuyện của ta. Yến Phi đương nhiên không lo lắng cho hướng Vũ Điển, dù ma môn có dốc hết toàn lực vẫn không làm gì được Y để nói, ta còn chưa hỏi Huynh, sau khi có được quyển hạ Huynh tu luyện có phát hiện ra điều gì tâm đắc không. Hướng Vũ Điển lập tức hai mắt sáng rực, hưng phấn trả lời. Cảm giác đó giống như sơn trại ở phía dưới, trong chỗ sơn cùng thủy tận đột nhiên phát hiện ở nơi hoài nghi không có bóng người lại có một vùng trời đất khác. Thật phải đa tạ lão ca đã dùng thân mình gợi ý, thông minh như sư phụ ta tức là cha huynh cũng luyện sang được rẽ. Sự thật trong lịch sử của tệ môn, chưa từng có người luyện thành đạo tâm trùng ma đại pháp, đều vì âm thần dương thần gì đó là thứ hư vô phiêu miếu, tiếp xúc không được cảm giác cũng không tới nơi, nỗ lực thế nào cũng vô dụng, hơn nữa càng nỗ lực cơ hội tẩu hỏa nhập ma càng lớn Yến Phi nói, nghe ngữ khí của Hướng Huynh chắc đã có dự định kỹ càng rồi. Hướng Vũ Điền vui vẻ nói, có Yến Huynh làm tiền lệ, ta dù ngốc cũng phải có chút thành tích. Điều khiến ta tin tưởng mười phần là sau khi đọc xong quyền hạ, cuối cùng cũng nghĩ ra bí pháp hấp thụ nguyên tinh từ Thánh Xá Lợi, cải biến thể chất bẩm sinh của ta. Sống thêm một, hai trăm năm tuyệt không phải là chuyện lạ, có được thọ mệnh dài như vậy đủ để ta thỏa mãn lòng ham sống rồi. Yến Phi nói, nếu vậy Hướng Huynh có lẽ sẽ là người sống thọ nhất từ cổ chí kim. hướng vũ Điền nói không những trường thọ còn có thể trẻ mãi không già, nếu không sống đến trăm tuổi già đến mức răng cũng rụng sạch còn phải sống thêm trăm năm nữa xin thứ cho ta bất tài không thể đảm đương nổi tiến phi phì cười nói hướng huynh nói rất thú vị thuân miếng hỏi mộ thanh lưu muốn huynh tuân thủ quy củ đó là quy củ gì vậy hướng vũ điển nhún vai đáp chính là phải nhận truyền nhân để bổn đạo tiếp tục được lưu truyền ai đây là một nan đề Ta từng có một suy nghĩ chính là trước khi phá không hủy đi thánh xá lợi và bảo điện, để cho chúng từ nay biến mất khỏi nhân thế. Tiến Phi kinh ngạc hỏi, vì sao hướng huynh có cách nghĩ đó? Hướng vũ điển cười khổ, bởi vì ta không muốn tạo ra thêm vài tên hoa yêu. Muốn luyện thành đạo tâm trùng ma đại pháp không thể không dựa vào thánh xá lợi, còn hung hiểm trong đó thật khó nói với người ngoài. Sư huynh ta chính là một ví dụ đau đớn. Dù nhân vật siêu Việt như sư phụ ta cũng rơi vào kết cục thê ly tử tán, đến cuối cùng vẫn ngậm hờn mà mất. Huynh nói xem, vật như thế có nên lưu truyền nhân thế không? Người khác sao có thể may mắn như ta gặp được Yến Huynh, chính mắt nhìn thấy Huynh chết đi sống lại không cần bán tín bán nghi. Yến Phi hỏi, Huynh hiện tại đã thủ tiêu ý nghĩ này ư? Hướng Vũ Điền nói, tốt xấu gì Thủy Trung vẫn là vật sư phụ truyền lại, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng đạo thống sư phụ truyền đến ta mà tuyệt, ta ha chẳng phải trở thành tội nhân sao. Tuy ta và Huynh đều hiểu có nhân gian này chỉ là huyễn tượng nhất thời. Thế nhưng đạo tâm chủng ma đại pháp lại đúng là kỳ thư phá mê giải huyễn, ta càng không muốn bảo vật như thế hủy trong tay của hướng vũ điển ta. Yến Phi không hiểu nói, đã không muốn hại người, lại không nguyện hủy đi thánh xá lợi và bảo điện. Vậy huynh có biện pháp nào khác không? Mắt hướng vũ điển sáng lên, nói, trong hơn trăm năm tới, ta vẫn không cần phiền não vì chuyện này, ta sẽ sống vui vẻ thoải mái muôn màu muôn vẻ, lại phải chu du khắp thiên hạ thử hết những trải nghiệm trong nhân gian. lúc ta cảm thấy thọ mệnh chỉ còn vài chục năm mới thu nhận đồ đệ, hơn nữa phải thu một lần mấy tên, những đồ đệ này sẽ là người có tính cách bạc béo ích kỷ, lấy độc trị đọc xem xem có thể xuất hiện kỳ tích hay không. Nếu như không thành lương tâm ta cũng dễ chịu một chút. Yến Phi ngạc nhiên nói, vì sao không thu nhận chỉ một đồ đệ? Như vậy nhiều nhất cũng chỉ hại có một người. Hướng Vũ Điền nói, Thánh xá lợi chỉ có một, đạo tâm trùng ma đại pháp cũng là độc nhất vô nhị. Nếu bọn chúng là người tâm tính lang độc, tự nhiên sẽ ngươi tranh ta đoạt kiểm chế lẫn nhau không còn rảnh gây ác tứ phương vì sợ gây thù chuốc oán quá nhiều khó có thể chống đỡ nổi như thế chẳng phải gián tiếp làm chuyện tốt sao yến phi cười ha hả phương pháp của huynh thật cổ quái làm được hay không có lẽ chỉ lão thiên gia mới biết hướng vũ điền vui vẻ nói đây là biện pháp trong lúc không có biện pháp trước khi sư phụ lâm trung lệnh cho ta bất luận có tu thành đại pháp hay không cũng phải tiếp tục lưu truyền tâm pháp bùn đạo bằng không ta thật sẽ để đại pháp thất truyền thánh xá lợi vĩnh viễn không xuất thế lời cảnh cáo của mộ thanh lưu căn bản không có bất kỳ tác dụng nào đối với ta hướng vũ điền há phải người để cho kẻ khác chi phối suy nghĩ lại nói nhận vài tên nhiệt đồ vẫn chưa hẳn thật sự giải quyết được vấn đề ta lại nghĩ ra một kế nghi binh khiến cho hậu nhân đụng cũng không dám đụng đạo tâm trùng ma đại pháp tiến phi nổi lòng hiếu kỳ hỏi trong đầu hướng huynh khẳng định chứa đầy những ý nghĩ ly kỳ cổ quái thế nào là kế nghi binh hướng vũ điền nói huynh nghĩ không ra bởi vì huynh không ở vào hoàn cảnh của ta nên không phí tâm tư suy nghĩ về phương diện này. Còn ta phải vận dụng đầu góc nghĩ ra phương pháp giải quyết. Kế nghi binh ta nói hết sức đơn giản, chính là bố trí xảo diệu khiến tất cả mọi người đều cho rằng ta luyện đạo tâm trùng ma đại pháp đi vào ngã rẽ, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Sau đó ta đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung, như vậy ai cũng cho rằng ta đã chết ở nơi bí ẩn không ai có thể tìm thấy. Tiễn phi gật đầu, phương pháp lấy thân thị phạm của huynh đúng là khó thể tưởng tượng, nhưng khẳng định sẽ khiến người muốn tu luyện đại pháp phải suy nghĩ đôi ba lần. thử nghĩ có thể sống đến trăm mấy hai trăm tuổi như huynh thiên hạ có mấy người lúc đó huynh chắc chắn là thiên hạ đệ nhất cao thủ nếu cả một nhân vật như huynh cũng không luyện thành đại pháp người khác lấy đâu ra tư cách tu pháp lại cười nói bất quá chắc chắn rằng ai ai cũng muốn tranh đoạt xá lợi bởi vì huynh đã làm gương chỗ lợi ích của xá lợi không những có thể sống hơn trăm năm lại trường sinh bất lão hướng vũ điển cười khổ nói đây là chuyện lúc chẳng có cách chẳng lẽ ta sống mấy chục năm lại lăn ra giả chết à như vậy ta không cam tâm Yến Phi nói, Huynh có thể phá không đi sớm chút mà. Hướng Vũ Điển vui vẻ nói, chính vì ta có thể tùy lúc ly khai cho nên mới không muốn ly khai, hơn nữa ta cảm nhận được ý nghĩa và sanh thú của việc còn sống. Nhìn xem, cảnh núi trước mắt Mỹ lệ biết bao, thế gian này còn có nhiều điều khiến người ta lưu luyến. Theo như ta phỏng đoán, không có thời gian hơn trăm năm ta vẫn chưa thể đạt tới cảnh giới tự nhiên, muốn đi là đi như Huynh. Ta sẽ kiên nhẫn tiến hành theo tuần tự, không vội vã cầu thành tựu. Luyện chơi chơi thời gian trăm năm búng tay cái trôi qua. Chỉ cần nghĩ tới có lối ra thoát ly khỏi thế gian, ta tuyệt sẽ không cảm thấy tịch mịch. Chuyện trước kia cho rằng không có đến chút ý nghĩa cũng sẽ biến thành thú vị. Hôm trước ta nhìn một phi lá, nhìn một cái là nhìn suốt mấy canh giờ, càng nhìn càng cảm thấy sự kỳ diệu của tạo hóa. Tiến phi vô vô vai hắn, minh bạch rồi. Hướng minh là kỳ nhân kỳ hành, nói ra ta bắt đầu có chút ngưỡng mộ hình. Vận mệnh trong tương lai của ta, đại khái đã có lộ tuyến và phương hướng nhất định Nhưng tương lai của Hướng huynh lại có rất nhiều khả năng. Hướng Vũ Điền than, huynh đúng là tri kỷ của ta, bất luận ta sống tới bao nhiêu tuổi, ta vẫn nhớ mãi tình bằng hữu giữa chúng ta. Rồi tinh thần chấn động, nói, đến lúc nên chia tay rồi, đợi ta thám thính rõ Sơn Lộ bí mật của Mộ Dung Thủy thông tới nơi nào, sau đó sẽ tới Bình Thành thông báo cho huynh đệ của huynh, rồi đến thôi ra bảo hội hợp cùng huynh, kể vai tác chiến. Trước phá Long Thành quân đoàn của Mộ Dung Long, sau giúp huynh cứu thoát mỹ nhân tử trong tay Mộ Dung Thủy. Ha ha. Thấy chưa? Sinh mệnh muôn màu muôn vẻ biết bao. Tiến phi nói, huynh đi đi. Nhân cơ hội này, ta muốn lưu lại đây tiến hành liên hệ tâm linh cùng Thiên thiên, nói với nàng ngày thoát khỏi bể khổ đã không còn xa nữa. Hướng vũ điển cười nói, cần gì phải ngưỡng mộ ta. Những gì huynh có đều là thứ ta nằm mơ cũng cầu. Ta đi đây. Thôi ra bảo kiến. 77. Chắc cùng sinh cầm một vò tuyết giản hương đi tới đuôi thuyền, bà nghĩa đang ngẩn người ngồi đó. Thấy lao đến bên cạnh. Bàng nghĩa hỏi, ngươi không nhốt mình viết thiên thư sao? Chắc cuồng sinh cười nói, sáng viết tối viết là không được, đời người ngoài chuyện viết thiên thư còn có vô số thứ phải lưu ý, mới có thể thu thập được tư liệu mới. Hề hề, lão bàng ngươi có tâm sự gì phải không? Nói ra xem nào, ta có thể phân ưu với ngươi. Bàng nghĩa cảnh giác nói, đừng nghĩ bậy nghĩ bạn, ta không có tâm sự gì hết, đến đây chỉ muốn hòng gió. Chắc cùng sinh meo mắt quan sát hắn, nói, không cần gặp ta. Không có tâm sự cớ sao không chui đầu vâu ngủ lại muốn ra đây hứng lạnh à? Vì đàn bà phải không? Thân tính ngươi bây giờ có phần giống bộ dạng cao tiểu tử khi yêu đơn phương tiểu bạch nhạ Bà Nghĩa cả gương mặt đỏ bừng, giận nói, không có chuyện đó. Chắc cùng sinh cười nói, không phải nghĩ đến đàn bà, chẳng lẽ nghĩ đến đàn ông. Nghĩ đến đàn ông sao lại đỏ mặt thế? Đồ Phụng Tam đi đến đằng sau hai người, cười nói, ai nghĩ tới đàn ông mà đỏ mặt vậy? Tiếp đó bước đến cạnh bà Nghĩa, nói, qua tứ thủy rồi. bàng nghĩ cười khổ, lão chắc điên chỉ thích tra hỏi việc riêng tư của người khác, thật sự đã phạm vào đại kỵ của hoang nhân chúng ta. Ta thấy trước sau gì hắn cũng trở thành công địch của hoang nhân. Đô phụng tam than, ta và ngươi đồng bệnh tương liên, từ sau khi lên đường, chắc quán chủ một mực không buông tha cho ta, vừa rồi ta lại bị hắn bức cung gần hai canh giờ làm ta hết buồn ngủ. Chắc cùng sinh nói, đừng trách ta, ta vẫn cảm thấy ngươi có gì che giấu, lời nói không rõ ràng, không cách nói rõ một vài chi tiết có tính khen chốt. bất quá cũng có rất nhiều chỗ hay tuyệt đáng tiếc nhất là yến phi không phân thắng bại với tên mộ thanh lưu gì đó đô phụng tam nói ngươi sai rồi những chỗ năm chắc không phải chân chính hay tuyệt thật ra họ đã đọ sức qua cao thủ quá chiêu cần gì đào qua kiếm lại tiểu phi của chúng ta đã đạt tới cảnh giới không cần đánh cũng có thể khất phục người đó mới là cao thủ chân chính chắc Cùng sinh gật đầu nói đúng đúng không đánh mà khuất phục người ta sẽ nhấn mạnh điểm này trong thiên thư kế đó lại nói Lưu Tuần cũng đến tìm Yến Phi lại không phải báo cựu cho tôn ân, thật khiến người ta khó hiểu. Đô Phụng Tam cười khổ nói, thật hối hận đã nói cho người chuyện này. Bàng nghĩ tức giận nói, hắn là tên điên, chỉ cần ngươi lộ ra sơ hở để cho hắn chui vào, hắn sẽ giống như rắn cuốn trên cây gậy làm ngươi không cách nào thoát thân. Chắc cùng sinh lún vai nói, lão bàng ngươi nói tới bí mật mà vừa rồi ngươi nhịn không được đỏ mặt, bị ta nhìn chúng đúng không? Bàng nghĩa buộc lòng phải ngầm miệng. Chắc cùng sinh thỏa mãn thở ra một hơi, nói. ngày chúng ta chờ đợi kéo dài cả một năm cuối cùng cũng đã tới nhìn kia đội thuyền này tráng lệ biết bao trước khi phương giá kỷ thiên thiên quang lâm biên hoang tập có ai nghĩ rằng hoang nhân chúng ta lại đoàn kết dưới một lý tưởng thống nhất vì mục tiêu chung mà đổ máu mất đầu không ai có chút do dự không ai có chút nhữ mày sáng lập ra thời đại huy hoàng nhất của hoang nhân chúng ta bằng nghĩa lẩm bẩm hoang nhân chúng ta đều là hạng vong mệnh quen sống trên đầu dao mũi kiếm ai ai cũng là hảo hán không sợ chết chắc cùng sinh lắc đầu nói Lão bà ngươi sai rồi, bởi vì ngươi không hiểu rõ bản thân, càng không minh bạch hoang nhân. Hoang nhân của bọn ta đều quý trọng sinh mệnh, bởi vì họ biết nắm chắc vận mệnh, hưởng thụ cuộc sống hơn những người khác. Đô phụng tam nhịn không được nói, vậy vì sao bây giờ người người dũng cảm quên mình đi mạo hiểm tính mạng? Chắc cùng sinh mỉm cười, chính vì họ biết hưởng thụ cuộc sống, cho nên minh bạch lạc thú của cuộc sống. Đang nắm được ngày hôm nay, mỗi một khắc trước mắt đều phải sống thật thăng hoa, muốn làm cái gì thì đi làm cái đó. Còn như ngày mai là sống hay chết chẳng ai rảnh đâu mà để ý còn chuyện hiện tại nên làm nhất, chính là nên đón thiên thiên và tiểu thi trở về biên hoang thợ Chuyện này cũng quan hệ đến vinh nhục của hoang nhân chúng ta. Nếu biến thành rùa đen giúp đầu, tham sinh lý tử, còn khoái lạc nổi sao? Bàng nghĩa nói, lời của ngươi có chút nghịch lý. Chắc cùng sinh khịt mũi khó chịu, nói, nghịch lý. Vậy chính lý là cái gì? Nói cho ta nghe, ngươi vì sao chịu theo đội viễn trinh? Bàng nghĩa á khẩu vông luôn Chắc Cuồng Sinh cười nói, yên tâm đi, thiên thư của ta cũng gần tới hồi kết rồi, đợi sau khi hoàn thành, cho dù ngươi có quỳ trước mặt khóc lóc cầu xin ta nghe câu chuyện của ngươi, cũng không thể khiến ta cầm bút lên đâu. Vì thế nếu ngươi là người thông minh, muốn câu chuyện của ngươi có thể lưu danh muôn đời thì nên quý trọng cơ hội trước mắt. Đồ Phụng Tam phì cười, ngươi không sợ sẽ ngứa tay sao? Chắc Cuồng Sinh nuốt dâu cười, ngục quang nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, lộ ra thần sắc khắc ao, khe nói, không viết không đợi nếu không nói. ta sẽ đi khắp chân trời góc biển đặt bằng thâm sơn cùng cốc chuyên bán rộng rãi thuyết thư của ta đối tượng thuyết thư không còn là những kẻ có tiền mà là những tiểu hài tử không có cách tiếp xúc với thế giới bên ngoài lại tràn đầy lòng hiếu kỳ đối với trời đất bao la ở bên ngoài để chúng hiểu được anh hùng chân chính là người như thế nào nói với bọn chúng rằng người không hề có thứ gì làm sao trở thành công hầu khanh tướng người xuất thân áo vải bần nông cũng có thể giành được công nghiệp đế hoàng bất hủ tiểu tử quen chê hoa ghẹo nguyệt cũng có khả năng trở nên tình sâu tựa bể. Ta sẽ gieo những hạt giống S, áng tạo vận mệnh trong lòng các hải tử, để hạt giống tương lai có một ngày khai hoa kết quả. Ha ha, nói xong rồi, đến lúc nên uống mấy ngụm tuyết giản hương. Hết chương 557, chương 558, hoàn tỉnh nguyên thần. Kỳ thiên tiên sự tỉnh dậy. Tiểu thi nằm ngủ cạnh nàng lại khóc trong ngậu. Quân đội khởi hành không lâu thì tiểu thi không chịu được nỗi khổ do lộ trình gập gành và tiết trời giá lạnh mà nhuốn bệnh. Khi đến được doanh trại, dưới điều kiện sinh hoạt gian khổ. Mặc dù có kỷ thiên thiên hết lòng chiếu cố, bệnh tình tiểu thi vẫn cứ phàm phù, khi tốt khi xấu, thủy chung không có chuyển biến tốt. kỳ thiên thiên hiểu được nguyên nhân ngã bệnh của nàng, chẳng những do đi đường cực nhọc, còn vì trong lòng tiểu thi sợ hãi, lo lắng quá độ dẫn đến bệnh tật thừa cơ xâm nhập. Nàng cũng hiểu sâu sắc nỗi sợ hãi trong lòng tiểu thi, họ đang bị cuốn sâu trong vòng xoáy chiến tranh. Tất cả những người hiện thời cùng chịu khổ với hai nàng, bao gồm phong nương và hơn 10 nữ chiến sĩ mộ dung tiên ti tộc ở cùng phòng. cho đến mấy vạn chiến sĩ trong doanh trại và các căn cứ xung quanh. Họ đang bước lên con đường ra chiến trường, mà không hề có con đường quay lại. Trong chiến tranh không phải ngươi chết thì ta chết, tất có một bên bị hủy hoại và tiêu diệt. Bất luận đổ máu là người bên Yến Lang hay người bên Mộ Dung Thủy, kỷ thiên thiên đều cảm thấy không đành lòng và đau xót. Bên ngoài do núi đang gào thét. Bên bại dĩ nhiên thê thảm, bên thắng cũng tuyệt không khá hơn, đây là một trò chơi tàn nhẫn mà không ai có lợi. Vào lúc này, Tiên môn trở nên xa xôi không thể với tới, giống như một ảo giác không chân thật. Nàng nhớ Yến Phi mãnh liệt, chỉ có nằm trong vòng tay cường tráng của chàng, nàng mới có thể vượt qua được cảm giác bất an và sợ hãi, quên đi được tất cả những chuyện bất hạnh. Chính lúc này, tinh thần nàng phát sinh biến hóa, cả người như rơi tóm vào khoảng không vô tận, tấm chiếu như hóa thành vực sâu không đáy, tiếng nói của Yến Phi đồng thời vang lên trong tâm linh nàng, gọi nàng, "Thiên Thiên." "Thiên Thiên." Kỳ Thiên Thiên mừng rỡ hưởng ứng, "Yến Lang." "A." Yến lang. Chàng đang ở đâu? Liên lạc tâm linh nhanh chóng được thiết lập, nhanh hơn bất cứ lần nào trong quá khứ, trực tiếp và chân thật, giống như Yến Phi đang ở ngay bên, giơ tay là có thể cảm thụ được. Cảm giác rơi xuống dừng lại, kỳ thiên thiên bắt đầu cảm thấy nhẹ bóng, lại không thể kiểm chế thể xác, ngược lại như bay lên cao. Trong tâm linh nàng tiếng Yến Phi lại vang lên, thiên thiên, đừng sợ hãi. Việc này không phải rất kỳ diệu sao. Tình huống nàng hiện thời đang trải nghiệm là dương thần mượn mộng khiến nguyên thần xuất hiếu. Ta đã đến rồi, đang đứng tại vị trí có thể nhìn xuống doanh trướng nàng đang ở thuần âm chân khí của ta ảnh hưởng trực tiếp đến nàng, kích phát năng lượng của dương khí nàng. Bây giờ dương thần của nàng không ngừng ngưng tụ, rất nhanh chúng ta lại có thể gặp mặt. Một niềm vui sướng không tên tràn ngập trong lòng kỳ thiên thiên, giống như tất cả khổ sở đã tan biến. Sau một khắc, nàng cảm thấy đã thoát khỏi thân thể, hóa thành một thể không thực tựa như khói nhẹ, và cứ thế rời khỏi chiếu bay lên, xuyên qua nóc nhà. Trời đất bắt đầu tối sớm. Một đám mây trên cao lại sáng lên, dần dần ngưng tụ hiện ra thân hình cao to huy mánh của Yến Phi. Kỳ thiên thiên kêu gọi, Yến lang, Yến lang. Tốc độ bay lên bỗng dưng tăng vọt, sau đó nàng phát giác đã lao vào trong lòng Yến Phi, cảm giác sống động như thế, chân thật như thế, quả không còn chút hoài nghi. Hai người trao nhau nụ hôn nồng nàn. Thật lâu sau, Yến Phi rời khỏi môi thơm của nàng, mỉm cười, chúng ta lại ở bên nhau rồi. Kỳ thiên thiên mừng như điên nhìn Yến Phi. Gương mặt tuấn tú của chàng được bao phủ bởi một lớp ánh sáng vàng óng ánh, nàng reo lên, chàng thật sự đến rồi sao? Tiến phi ôm chặt nàng, vui vẻ nói, xem này. Bóng tôi biến mất, bầu trời đêm thăm thảm rộng lớn xuất hiện phía trên, che phủ cả đất trời. Sự tráng lệ của nó vượt quá bất kỳ bầu trời sao nào nàng đã từng chứng kiến. Tâm thần kỳ thiên Thiên chấn động khẽ kêu lên. Tiến phi xoay thân thể nàng qua, đưa tay ôm eo nàng nói, hãy xem bên này. Kỳ thiên Thiên theo lời nhìn xuống phía dưới cách hơn trăm trượng. đen đuốc lắp đác, không ngờ chính là sơn trại nàng ở ban nãy. Kỳ thiên Thiên không thể tin vào mắt mình, run rộng, a, Yến lang cuối cùng chàng đã đến rồi. Phúc chốc thân thể mềm mại lại xoay chuyển, đưa tay ôm lấy cổ Yến Phi. Thiên điệu đông trở nên vô cùng ố ám, giống như tất cả đều biến mất, chỉ còn lại đôi lên lương tội nghiệp bọn họ. Kỳ thiên Thiên thở dài hỏi, làm sao có thể thế này, vì sao thiếp không có chút cảm giác hao tổn tâm lực. Yến Phi đáp, bởi vì lần này không giống những lần khác. Ta dùng khí chi âm kích động dương khí của thiên thiên. Khi tinh khí thần chúng ta bắt đầu trực tiếp liên kết, âm cực dương sinh, đánh thức dương thần của thiên thiên. Cái mà hiện thời thiên thiên đang trải qua chính là kỳ ngộ nguyên thần xuất hiếu. Kỳ thiên thiên lộ ra vẻ tươi cười, nhưng sau đó lại thay bởi thần sắc lo lắng, buồn bã nói, tiểu thi ngã bệnh rồi, mai không có chuyển biến tốt. Tiến phi hỏi rõ ràng bệnh tình của tiểu thi rồi nói, không cần lo, thiên thiên có lẽ vẫn chưa tự biết, nhưng ta có thể khẳng định nói cho nàng. Nàng đã đạt đến cảnh giới tiên thiên mà người học võ nằm mộng cũng khó cầu, muốn chữa khỏi tiểu thi chỉ nhấc tay là xong. Ta bây giờ dạy nàng một bộ thủ pháp, chỉ cần đả thông kinh mạch tắc nghẽn của thi thi, cam đoan nàng ta có thể thuyên giảm nhanh chóng. Tiếp đó nói ra phương pháp. Yêu phiền của kỳ thiên thiên không cánh mà bay đi hết, vui mừng khôn xích nói, thiếp biết thi thi nhất định không tin, nếu không thiếp sẽ nói cho mọi ấy là chàng đã đến, để mọi ấy có thể chia vui cùng thiếp. Lại hỏi, chiến tranh thật sự không thể tránh sao? Yến phi hô hiếm đáp, trong lòng thiên thiên đã biết đáp án rồi. Trường chiến tranh này tịnh không phải là ân oán cá nhân, mà là dính liễu đến sự tồn vong và cừu hận của dân tộc. Tình huống thế này muôn đời vẫn thế, cho tới bây giờ chưa bao giờ kết thúc. Nàng và ta phải kiên cường lên để đối mặt với mọi thứ trước mắt. Đây có lẽ là khảo nghiệm của trời cao đối với tình yêu của chúng ta, muốn chúng ta phải trải qua nhiều lần thái kiếp, nhưng cuối cùng có một ngày chúng ta sẽ tay trong tay rời khỏi nơi này, tới động thiên phúc địa. Kỳ Thiên Thiên yêu kiều kêu lên, Tiến lang à. Năm đó khi Thiên Thiên ở tại Kiến Khang, một mực chờ mong cuộc sống mới, theo đuổi những thứ kích thích và thú vị, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ biến thành hình dáng này. May là chỉ cần nghĩ đến Yến lang, Thiên Thiên sẽ trở nên kiên cường, dũng cảm đối mặt với tất cả. Lại chịu mến nói tiếp, còn nhớ khi tại Vũ Bình Đài, người ta hỏi chàng có sẵn sàng chịu bảo tiêu cho người ta hay không, nói mặc cho chàng giá giá. Khi đó Thiên Thiên đã nghĩ đến, Dạ như thứ chàng muốn không phải vàng mà là người, thiên thiên nên trả lời chàng thế nào. Yến Phi cảm thấy rất hứng thú hỏi, nàng sẽ trả lời ta như thế nào. Kỷ thiên thiên kiều mị liếc chàng nói, chàng đã không hỏi, người ta làm sao biết được. Yến Phi mê mẩn tâm thần nói, sau khi quay lại biên hoang tập, ta sẽ ngày ngày bồi tiếp thiên thiên uống rượu trên sân thượng đệ nhất lâu đã xây lại, vui vẻ hưởng thụ cuộc sống biên hoang tập. Sau đó chúng ta đi tìm ngọc tình, tận tình hưởng thụ những thứ cuộc sống ban tặng. rồi mới quyết định khi nào rời khỏi nhân gian, nơi khiến người ta vừa yêu vừa hận này. Đôi mắt đẹp của Kỳ Thiên Thiên lộ ra thần sắc nồng cháy, khiến vẻ đẹp của nàng càng tỏa ra bốn phía. Khẩn khoản hỏi, khi nào chúng ta có thể quay lại biên hoang thợ? Tiến Phi hỏi lại, bây giờ tình hình nàng như thế nào? Kỳ Thiên Thiên đáp, mộ dung thủy giám sát bọn Thiếp rất chặt chẽ. Thiếp và Thi Thi như bị cầm tù trong phòng, do Phong Nương và 12 nữ chiến sĩ thân thủ cao cường cận kề giám thị. Trong phòng lại có chuông báo động, chỉ cần chuông kêu. Chiến sĩ ngoài phòng sẽ ùn ủn, ủn kéo vào Tiến Phi thầm nghĩ may mà chẳng Và hướng Vũ Điển không dấn thân vào nguy hiểm Nếu không chính mình dĩ nhiên mất mạng Lại còn liên lụy đến hướng Vũ Điển Trang nói Mộ Dung Thủy đã sinh ra sợ hai đối với ta Hắn phải đề phòng như vậy chính là vì yến mộ Kỳ Thiên tiên hỏi Các vấn đề khác giải quyết xong chưa Tiến Phi vui vẻ đáp Lưu Dụ đã đánh hạ Kiến Khang Bước hoàn huyền chạy về Giang Lăng Tiểu Dụ cũng trở thành người có quyền thế cao nhất tại Nam Vương. Khiến cho hoang nhân chúng ta không còn lo cái họa sau lưng nữa. Hiện tại hoang nhân đã tập hợp thành đạo quân tinh nhuệ vạn người đang trên đường tới đây, ta chỉ đi trước một bước mà thôi. Kỳ thiên thiên mừng rỡ nói, thật là một tin tuyệt diệu, cha nuôi có thể yên tâm rồi. Yến Phi nói, lần này thuật kỳ binh của mộ dung thủy không còn thực hiện được. Nhờ thiên thiên chỉ điểm nên ta rõ như lòng bàn tay việc bố trí quân lực của mộ dung thủy. Chúng ta sẽ thắng một trận thật hoành tráng, giữa thiên quân vạn mã cứu thoát thiên thiên và thi thi. Lại hỏi. Gần đây nhất mộ dung thủy có nói chuyện gì không? Kỳ thiên thiên đáp, từ sau khi rời khỏi huỳnh dương, thiếp vẫn chưa gặp hắn. Yến phi trầm ngâm một lát nói, thiếu chút nữa quên nói cho nàng, đại môn đệ nhất lâu đã được giấy đỏ phủ kín, chỉ chờ thiên thiên trở về đích thân khai trương. Kỳ thiên thiên hiện ra thần sắc kinh ngạc, vui mừng nhảy cẫng lên nói, thực sự phải cảm ơn thịnh tình của bọn họ. Thiên thiên cũng suýt chút quên nói với chàng, thi thi khẳng định có ấn tượng tốt đối với bảng lão bản. Có một lần còn chủ động hỏi thiếp tuyết giản hương có phải chính là thiên hạ đệ nhất Mỹ tiểu hay không, và rằng có cơ hội nàng cũng muốn thử một ngụm. Yến Phi mừng rỡ nói, đây là chuyện lao Bảng thích nghe nhất. Ai? Thời gian trôi mau quá, bình minh đến thật nhanh. Ta phải tranh thủ rời đi khi còn tối, thiên thiên phải bảo trọng nhé. Kỳ thiên thiên vùng vằng, người ta vẫn có rất nhiều chuyện muốn nói cùng chăng mà. Yến Phi nói, nào sợ không còn cơ hội. Bất quá nếu thiên thiên không có chuyện khẩn yếu, ngàn vạn lần đừng hao phí tinh thần. Hiện tại tiên thiên chân khí của thiên thiên đã đạt chút thành tựu, chỉ cần duy trì tinh thần và sự chuyên cần, tu luyện tới trạng thái vừa rất tập trung vừa thư giãn, sẽ có thể khiến võ công của nàng tiến nhanh. Như thế sẽ nằm chắc hơn việc hồi phục tự do. Thiên thiên hiểu chưa? Kỳ thiên thiên đủ và nói, hiểu rồi. Nhưng nếu có thể, chàng nhất định phải đến bồi tiếp người ta đó nha. Tiến phi cười nói, điều này là đương nhiên. Ngọc Hoàng thượng đế cũng chẳng cản nổi ta. Kỳ thiên thiên đổi buồn làm vui nói. thiên thiên thích nhất khí khái anh hùng không sợ trời mà cũng chẳng sợ đất của yến lang hôn thiên thiên đi 77. hoàn vĩ sắc mặt lũ ám đi vào thư trai hướng về hoàn huyền đang ngơ ngẩn làm lễ quân thần không dám có nửa điểm lơ đễm hôm qua mới có một tướng lĩnh vì quên thực hiện lễ tiết đã chọc giận hoàn huyền và táng mạng dưới lưới đoạn ngọc hàn từ khi hoàn huyền bị đuổi khỏi kiến khang tháo chạy về giang lăng hắn sợ bị người ta khinh thị tính tình càng trở nên bạo ngược thủ đoạn thêm phần tàn nhẫn động cái là dáng tội người ta Hán tưởng rằng dựa vào việc tăng thêm hình phạt thì có thể lấy lại uy danh, không ngờ càng làm cho cả trời và người đều cam phẫn. Hoàn huyền mặt trơ như gô nói, cho ngồi. Hoan vĩ ngồi phía bên phải rồi nói, bẩm cáo hoàng thượng, chúng ta lại có một đội thuyền chở lương thảo vật tư đến buồn khẩu bị yêu nghiệt lưỡng hồ bang tập kích, toàn bộ đã chìm xuống đáy sông. Nếu chúng ta trong 10 ngày không thể đưa lương thảo vật tư đến buồn khẩu thì đại quân chúng ta tại đó sẽ lâm vào tình cảnh thiếu lương. Bùng! Hoan huyền đập một trưởng vào bản đọc sách chán nổi gân xanh đột nhiên giận dữ quát thật vô dụng hoàn vĩ cười khổ nói sở dĩ lưỡng hồ bang có thể khôi phục từ đống cho tàn nghe báo vì lưu dụ phái người đến âm thầm chủ trì hoàn huyên ngắt lời hắn bất kể kẻ nào chủ trì lúc ta đoạt lại ba lăng sẽ giết sạch dư đảng lưỡng hồ bang hoàn vĩ ngầm thở dài nói mới có tin tức truyền về mao tu chi cầm đầu loạn quân ba thuộc đã đột phá phòng tuyến chúng ta bố trí ở tam ba tiến về phía đông uy hiếp thành bạch đế văn thư cao cấp như bơm bướm từ phía tây tới tấp gửi tới hoàng thượng vẫn chưa xem ư hoàn huyền nhìn vào đống văn thư chất cao như núi trên bàn sắc mặt đột nhiên thay đổi không nói nên lời hoàn vĩ không dám nói tiếp bởi vì biết được những gì mình nói đều là lời khó nghe đối với hoàn huyền là những đả kích liên tiếp với tính cách tự cao tự đại của hoàn huyền khẳng định sẽ nuốt không trôi hắn cũng thu được tin tức hoàn huyền đã hai ngày nay không có hứng thú ăn uống gì cả hoàn huyền đột nhiên hỏi chúng ta liệu có thể giảng hòa với kiến kháng không hoàn vĩ vô cùng kinh ngạc nhịn không được mở mồm hỏi hoàng thượng lấy thân phận gì đàm phán với lưu dụ hoàn huyền há miệng muốn nói nhưng không thể thốt ra được một chữ nửa câu hắn không nói hoàn vĩ cũng không dám lên tiếng sợ hoàn huyền đột nhiên nổi giận lôi đỉnh hoàn huyền nặng nhọc thở gấp mấy hơi nói chỉ cần lưu dụ sẵn sàng giảng hòa tất cả có thể hồi phục lại như cũ tư mã đức tông vẫn nằm trong tay chúng ta hoàn vĩ chán nản nói lưu dụ đã lấy tư mã tuân thay thế tư mã đức tông đại xá thiên hạ chỉ không tha cho họ hoàn chúng ta Dụng ý trong đó có thể thấy được. Nghe nói Lưu Dụ còn đem bài vị của Thái Tổ Hoàng đế từ trong Tổ Miếu ra thiêu rủi trước sự chứng kiến của mọi người tại Tuyên Dương Môn. Giữa chúng ta và Lưu Dụ căn bản không có cơ sở để đàm phán. Hiện tại kế duy nhất của chúng ta là dựa vào giang lăng thành cao tường dày, ra sức kháng địch, hy vọng có thể chuyển bại thành thắng, không còn biện pháp nào khác. Hoàn huyền mặt như cho tàn, lại nói không nên lời. 77. Cao ngạn tiến vào chủ đường của Thái Thú Phủ. Doan Thanh Nhã đang vô cùng giận dữ với hai người chỉnh thương cổ và lao thủ. Thấy cao ngạn đến liền nói, cao ngạn ngươi mau lấy lại công bằng cho ta. Thế này còn có đạo lý gì nữa? Người ta muốn đi theo đối phó đội thuyền lương do tên gian tặc hoàn huyền phái đến buồn khẩu, nhưng trình công và lao thủ lại cương quyết không cho, liệu có phải cho ta là nữ lưu nên không để trong mắt hay không? Cao ngạn nháy mắt với hai người, rồi ngồi xuống cạnh nàng, mỉm cười nói, bọn họ nghị cho nhã nhi thôi. Doan Thanh Nhã tức giận nói, Tiểu tử ngươi không ngờ chẳng giúp ta, đây gọi là nghĩ cho ta sao? Nếu nghĩ cho ta thì phải để ta đi. Trình thương cổ vẫn không hổ với phong thái đầu tiên, không lưu tâm mỉm cười nói, chúng ta có lẽ xem như không nghĩ cho bang chủ, nhưng khẳng định là nghĩ cho đại cục, càng nghĩ cho thiên thư của Lao Trác. Chuyện an toàn của bang chủ tuyệt đối không thể sơ sẩy, nếu bang chủ theo đội tác chiến, chúng ta sẽ phải cẩn thận đề phòng, đã không dám mạo hiểm, lại không thể phóng tay mà làm, nhất định sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuộc chiến. Doan Thanh Nhã chống tay vào Eo Thon, cả giận nói, đây chính là nói ta sẽ làm liên lụy đến các ngươi. Các ngươi quá xem thường ta rồi, năm đó sư phụ cũng cho ta đến chiến trường mà. Cao ngạn ngắt lời hỏi, trận chiến đó của nàng dường như là bại trận đúng không? Doan Thanh Nhã đang khí tức sông lên đầu, nghe vậy lập tức mắt hạnh trận tròn, hung hăng nhìn Cao ngạn mắng, Ngươi, tiểu tử chết bẩm, tiểu tử thúi. Nói xong lời cuối cùng, chẳng biết nhớ tới chuyện gì, khóe miệng lộ ra nụ cười mịm Cao ngạn sở trường nhất nhìn biểu hiện của nàng, không đúng cười, nhã nhi vì cao tiểu tử ta, nên ngoan ngoãn lưu tại đây cùng ta du sơn ngoan thủy. Bởi vì nếu nàng ra chiến trường, ta cũng phải đi theo nàng, mà ta sợ nhất đánh trận, không muốn nhìn thấy cảnh máu chạy thành sông. Ai? Đại giang gần đây khẳng định có thêm rất nhiều thủy quỷ. Doan thanh nhã nếu mày không vui nói, tiểu tử ngươi lại dọa ta. Ai cần ngươi đi theo ta, quỷ chết nhát? Cao ngạn vốn có một bộ tuyệt kỹ ứng phó doan thanh nhã độc nhất vô nhị. Cười hề hề nói, lại thêm một loại quỷ, hắc. Gan đánh nhau của ta khẳng định không lớn, nhưng gan treo gái lại lớn hơn nhiều. Trình thương cổ và lão thủ rốt cuộc không nhịn được cười ồ lên, nhưng không dám cười quá lớn, không biết nhịn cười là một việc vô cùng khó chịu. Doan Thanh Nhã cũng không nhịn được bật cười Khanh khách, thoáng chốc lại chấn chỉnh sắc mặt, hung hăng nói, ngươi lại nói nhăng nói cuội, ta cho một trường vào cái mồm thối bây giờ. Cao ngạn đưa mặt lại gần cho Doan Thanh Nhã thuận tiện tác, hân hoan nói, mời ta đi. chỉ cần nhã nhi sẵn sàng ngoan ngoãn lưu lại trong thành cao ngạn ta có thể hy sinh bất cứ cái gì Trình thương cổ nháy mắt với lao thủ đồng thời đứng dậy doãn thanh nhã quên đi chuyện dây dưa với cao ngạn lớn tiếng hỏi thảo luận còn chưa có kết quả hai vị muốn đi đâu vậy Trình thương cổ vui vẻ đáp thưa bang chủ lão phu và lao thủ hai lão già cả tối hôm qua đều không ngủ nếu bang chủ không có chuyện gì quan trọng muốn hai lão già này đi làm bọn ta muốn trở về phòng nghỉ ngơi để hai bộ xương ọp ẹp có thể thư giãn một chút Doan Thanh Nhã không đồng ý nói, không cho phép đi. Đáp ứng xong ta mới cho về ngủ. Cao Ngạn nói, trước tiên hãy để cho bọn họ ngủ một giấc, tỉnh dậy bọn họ mới có tinh thần suy nghĩ chuyện của Nhã Nhi chứ. Trình thương cổ và lao thủ như được hoàng ân đại xá, vội vàng bỏ đi. Trong đại đường chỉ còn lại hai người bọn họ, Cao Ngạn liền ôm chặt Doan Thanh Nhã, còn hôn lên mặt và môi xinh của nàng. Doan Thanh Nhã mặc gã dở trò, hoán giận nói, tiểu tử ngươi không chịu giúp ta. Cao Ngạn nói, Nhã Nhi nàng nghĩ lại đi. Bây giờ chúng ta đã nằm chắc thắng lợi, cớ chi phải đi mạo hiểm tính mạng. Lao chắc điên trước khi đi đã nhắc đi nhắc lại, tuyệt không thể để phu phụ chúng ta đặt chân lên chiến trường. Khổ tâm của lão, nhã nhi có hiểu không? Doan thanh nhã lường gã một cái, cái gì phu phụ chúng ta, Ngươi cưới ta rồi sao? Cao ngạn lại hôn nàng một cái rồi nói, việc là phu phụ trên danh nghĩa hay phu phụ thực tế, tạm thời không ở trong phạm vi thảo luận. Vái! Đừng động thủ, đợi ta dốc bầu tâm sự xong, nương tử muốn xử phạt cũng không muộn. Ta muốn nói chính là đợi lưu dụ chém xong cái đầu chó của tên gian tạc hoàn huyền, chúng ta có thể ngồi thuyền đến biên hoang tập, tham gia hội cùng hoan mừng thiên thiên và tiểu thi trở về biên hoang tập, cam đoan sẽ náo nhiệt. Nhã nhi đi theo ta có muốn buồn cũng không buồn nổi. Doan thanh nhã cuối cùng đổi giận làm vui, đôi mắt sáng bắt đầu ánh lên, như đang tưởng tượng cảnh hoàn huyền rơi đầu dưới đao lưu dụ, lại tựa như suy nghĩ về cuộc sống hạnh phúc và ngập tràn sung sướng trong tương lai. Chú thích Nguyên thần xuất hiếu Khái niệm này chỉ việc khiến linh hồn thoát khỏi thể xác một cách chủ động của những người tu đạo. Âm cực điểm thì dương sinh. Hết chương 558. Chương 559. Tam niên vi kỳ, Tiến phi chạy ngày chạy đêm lao đến thôi ra bảo. Hướng vũ điển đã giúp chàng rất nhiều trong cái đống rối giám này, chẳng những chia bất việc, phụ trách đi thông chi cho thác bạn khuê nhất cử nhất động quan hệ đến đại quân chủ lực của mộ dung thủy, mà còn tìm được chỗ ẩn giấu một đạo kỳ binh khác của hán, đó là Long Thành quân đoàn. Mộ Dung Thủy thực không hổ là đại gia quân sự ở phương Bắc, lợi dụng sơn đạo và làng xóm trong Thái Hành Sơn che giấu 10 vạn chiến sĩ, lại lợi dụng sơn đạo đã bí mật mở rộng công kích Thác Bạt Tộc hoặc Hoang Nhân. Giả thiết không có Thám Tử Thần Kỳ Kỳ Thiên Thiên, khiến bọn họ không biết được chiến lược và bố trí của Mộ Dung Thủy, đến khi hắn phát động thế công kích như lôi đình và quân, bọn họ mới như ở trong mộng tỉnh dậy. Thắng bại của trận chiến này không cần phải đoán cũng biết kết quả. Thác Bạt Khuê vẫn có thể dựa vào thành Tử Thủ đánh thêm được một trận. Nhưng hoang nhân bộ đội của bọn họ thì khẳng định sẽ toàn quân bị tiêu diệt, không một người có thể sống sót quay lại biên hoang thập Tiễn Phi chàng cũng không phải ngoại lệ, vì chàng sao nhẫn tâm bỏ rơi chúng huynh đệ, một mình chạy trốn được. Khi đó thác bạt khuê cũng xong đời. Ngay cả có sự ủng hộ của hoang nhân, thắng được mộ dung thủy hay không vẫn là một tần số chưa biết, huống chi là mất đi một vạn quân hoang nhân tinh nhuệ. Trong ba bên thế lực, hoang nhân có năng lực tác chiến mạnh nhất, sở hữu nhiều cao thủ nhất. điều khiến mộ dung thủy sợ hãi nhất chính là hoang nhân tự nguyện ra chiến trường chiến đấu để giải cứu chủ tỷ kỷ thiên thiên bất luận nhiệm vụ có khó khăn gian khổ như thế nào không ai có nửa câu hoán hận Và lại hoang nhân thân kinh bắc chiến đã trải qua nhiều gió mưa sương tuyết giữa các chiến sĩ có sự hợp tác và ăn ý vượt xa bất kỳ binh đoàn nào trong thời thế hiện tại vạn người đồng lòng người chỉ cần hiểu chút ít binh pháp cũng biết đội quân như vậy hết sức đáng sợ và khó đối phó cho nên mộ dung thủy đưa ra quyết định sáng suốt nhất Phái Long Thành bình đoàn hơn hai vạn người do Nhi Tử xuất sắc nhất của hắn chỉ huy, mai phục ở nơi có tính chiến lược nhất là đoạn phía nam của Thái Hành Sơn, để khiến Hoang Nhân bộ đội vĩnh viễn không đến được Bình Thành. Với trí tuệ của Mộ Dung Thủy đã sớm biết được Hoang Nhân cần phải tìm kiếm cứ địa tiền tuyến gần với chiến trường. Nhìn vị trí bây giờ Long Thành quân đoàn bày bố sẽ biết Mộ Dung Thủy đã đoán được Hoang Nhân sẽ lấy thôi ra bảo làm cứ địa. Sau khi rời khỏi sơn trại của Mộ Dung Thủy, tiến Phi theo hướng dẫn của Hướng Vũ Điền. tìm được doanh trại trong núi của Long Thành quân đoàn, nắm rõ tình hình của địch quân rồi mới đến thôi ra bảo hội họp với huynh đệ hoang nhân. gió đêm từng trận từng trận thổi tới, nhưng không còn là gió tây bắc lạnh thấu xương, mà là gió đông nam ấm áp hơn nhiều. sự thay đổi của hướng gió đại biểu cho sự biến hóa của thời tiết. nơi chàng đi qua không còn tuyết động khắp trốn, một phần băng tuyết đã tan chảy, hiện ra vùng đồng cỏ xanh tươi. trong lòng chàng không khỏi hiện lên tình cảnh lúc tiễn biệt An Ngọc Tình. họ chia tay tại bờ Nam tứ thủy. Lưu Luyến nói lời tạm biệt, tình cảnh lúc ấy vẫn như hiện hiện trước mắt. Gió sông thổi mái tóc An Ngọc Tình tung bay, quần áo phấp phới, trong đôi mắt nàng tràn ngập tình cảm yêu mến sâu sắc nói, tiện đến đây thôi. Được không?" Yến Phi thật có chút không muốn để nàng rời xa mình, thở dài một hơi. An Ngọc Tình mỉm cười nói, đưa tiễn ngàn dặm, cuối cùng vẫn phải từ biệt. Ngọc Tình thật sự rất vui vẻ. Ngày đó chàng đề xuất với Ngọc Tình, muốn cùng với Thiếp và Thiên Thiên tỷ rời khỏi cõi nhân gian này, Thiếp vẫn không tin chúng ta có thể làm được. Nhưng bây giờ mộng tưởng đã thành hiện thực, chuyện không có khả năng đã biến thành có thể. Ngọc Tình không còn một chút hoài nghi. Yến Phi nói, có thể làm cho mỹ mộng của Ngọc Tình thành sự thực, là thành tựu mà Yến Phi ta tự hào nhất. An Ngọc Tình đưa tay vớt ve má chàng, có chút thẹn thùng nói, giữa chúng ta còn phải nói lời khách khí sao. Cho tiếp thời gian 3 năm được không? Sau khi tiếp trở về núi, sẽ tập trung bồi bổ tu dưỡng nguyên thần cả âm lẫn dương mới vừa thành hình. Trong lúc đó... Trang có thể cùng thiên thiên tỷ tận tình hưởng thụ cuộc sống, cũng cho chàng có đủ thời gian mà chuẩn bị công phu cho thiên thiên tỷ. Hết hạn 3 năm, chàng và thiên thiên tỷ đến nhà thiếp tìm Ngọc Tình, chúng ta sẽ có thể vui vẻ bên nhau rồi. Tiến Vi thất thanh, 3 năm. An Ngọc Tình thu lại Ngọc Thủ, lường Trang một cái nói, có thiên thiên tỷ ở cùng chàng mà. Chàng có thể hiểm thời gian 3 năm là không đủ dài. Người ta thiên tư không cao như chàng, hơn nữa thiếp đã quen một mình tu hành, không có 3 năm khổ tu này. Có lẽ vĩnh viễn không đạt đến điều kiện phá không mà đi. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, Ngọc Tình mới có thể an tâm theo chàng, lấy chồng theo chồng, lấy cậu theo cậu a Hi hi. Nói đến hai câu cuối gương mặt nàng lộ ra sự vui vẻ lại thẹn thùng, thần thái động lòng người hãn hưu xuất hiện. Tiến phi cởi mở nói, hiếm khi Ngọc Tình khẳng khái cho những lời và Ngọc, tin tưởng hạ mình cưới ta, Tiến phi ta. Trước tiên an Ngọc Tình che miệng chàng không cho nói tiếp, rồi dịu dàng nói, danh phận trên thế gian không còn quan trọng và không có ý nghĩa gì đối với thiếp. Được ở cùng với Yến Phi chàng tức là ở cùng, chẳng lẽ Ngọc Tình sẽ bỏ chàng sao? Yến Phi trong lòng một phen cảm động, đã có lúc chàng tưởng rằng mình với An Ngọc Tình là hữu duyên vô phận, chẳng thể nào ngờ tình huống phát triển hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Dường như trong bóng đêm có đôi tay vận mệnh dùng phương pháp kỳ diệu nhất đưa họ đến với nhau. Nhớ lại tình cảnh năm đó lúc mới gặp nàng, hiện tại vào lúc này đôi mắt xinh đẹp thần bí nhìn chàng vẫn giữ nguyên sức hấp dẫn vô cùng. Trong lòng cũng không thể dùng ngôn từ để biểu đạt. Ngọc Dung An Ngọc Tình hồi phục vẻ bình tĩnh vốn có, khe nói, từ nhỏ đến lớn, Ngọc Tình luôn có tâm hướng đạo, do đó đối với tình cảm nam nữ trên thế gian không có kỳ vọng gì. Nhưng mỗi lần nhìn thấy con người chàng, luôn bị chàng khuấy động làm dấy lên một loại tình cảm không thể diễn tả, càng cảm thấy hiến phi chàng khác biệt với người khác, càng không có cách nào quên được chàng. Thật sự không thể ngờ tình cảm nam nữ lại có thể động lòng người như vậy, Ngọc Tình cảm thấy mình rất hạnh phúc. chia tay thôi. Mỗi lần nhớ lại những lời lúc chia tay của An Ngọc Tình đều khiến Yến Phi cảm thấy tràn ngập khoan khoái, ôn lại không nhàng chán. Mỗi lần đều có cảm giác mới mẻ nồng nhiệt. Khi mới cùng An Ngọc Tình kết giao, vị mỹ nữ này luôn có một loại tư thái lạnh lùng xa lánh kẻ khác, một vẻ thanh thoát không tả nổi và sự tự do tự chủ không bị ràng buộc bởi bất kỳ ai. hiếm khi nàng chịu thổ lộ tiếng lòng. Bất quá sự thật là tâm ý của An Ngọc Tình tuyệt không có cách nào qua mắt chàng. Khi tâm linh chàng và nàng liên hệ cùng một chỗ. tình yêu của nàng dành cho chàng tựa như biển mê ngông nhấn chìm chàng khiến chàng say mê chìm đắm trong đó yến phi chợt dừng bước ngồi thụt xuống trong lòng xuất hiện cảnh báo thôi ra bảo xuất hiện phía trước chỉ có đèn đuốc lát đác yến phi đưa mắt quét qua sơn giã hoang lâm gần xa nhưng không có phát hiện bất kỳ tình huống nào khác thường yến phi giữ tâm như nhất bài trừ tạp nghiệm tâm thần tấn nhập cảnh giới sáng suốt và linh lợi vào lúc này một bóng đen xuất hiện phía trước rồi lao về phía rừng rậm bên trái trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa Yến Phi thầm kêu nguy hiểm thật. Nếu bản thân không phát hiện mà tiếp tục đi tới, khẳng định sẽ bị đối phương phát giác. Người này đương nhiên là cao thủ thám tử do mộ dung long phái đi, khinh công siêu Việt, đặc biệt đến để thám sát tình hình thôi Gia bảo và hoang nhân. Yến Phi đổi kinh ngạc làm vui, vì có thể chứng thực mộ dung long đích xác có ý đánh bất ngờ hoang nhân bộ đội tại con đường phía trước. Chỉ cần bọn họ có thể tương kê tự kế, đánh ngược lại long thành quân đoàn, với trường chiến tranh này càng nắm chắc thắng lợi. Đối với sĩ khí đại quân chủ lực của mộ dung thủy cũng có thể tạo thành đả kích nghiêm trọng. Yến Phi yên lặng đợi thêm một lát, khẳng định xung quanh lại không có thám tử của quân địch mới nương theo sự hiểm hộ của cây rừng đi tới thôi ra bảo. Hết chương 559. Chương 560, thiên địa chi bí. Yến Phi tới thôi ra bảo. Còn hai canh giờ nữa trời mới sáng nên ngoài những chiến sĩ thôi tộc và huynh đệ hoang nhân thức đêm canh gác thì những người khác đang ngủ say. Nắm giữ trọng trách phòng vệ đêm nay là chắc cùng sinh. Lao đang túi gầm mặt viết thiên thư, nghe tin báo liền vội vàng ra đón, đưa Yến Phi đang bị một đám huynh đệ hoang nhân vây quanh vào trong thư trai vốn là phòng của Thôi Hoành trước đây bị Lao chưng dụng. Sau khi ngồi xuống đã nói luôn, Thiểu Phi ngươi đến đúng lúc lắm. Ta đang viết đến chương liên quan đến ngươi. Ngươi đừng quên lời hứa với bản quán chủ đó. Yến Phi cười nhăn nhó, dường như ngươi còn quan tâm đến thiên thư của ngươi nhiều hơn là đến cuộc chiến tranh hiện nay nữa. Chắc cùng sinh không hề ngần ngại đáp, ta quan tâm đến cả hai việc đó. Thấy ngươi hồ hởi như gió xuân thế này là biết ngươi đã mang theo nhiều tin tức trở về. Việc đó cứ để đến khi cử hành hội nghị hãy đem ra thảo luận. Nếu giờ mà ta đã bắt ngươi phải báo cáo thì sẽ giảm mạnh tư vị kích thích khi nghe ngươi báo tin mừng lúc hội nghị khai mạc. Mà nếu bắt ngươi phải nói đi nói lại hai lần một việc thì đối với ngươi hay đối với ta đều không có gì hay cả. Chi bằng nhân đoạn thời gian tốt đẹp lúc đêm khuya yên tĩnh này, hãy cho ta nghe một cố sự động nhân của ngươi đi. ngàn vạn lần đừng có làm cho một người rất quan tâm đến ngươi là ta đây thất vọng hiểu chưa tiến phi khổ não than thở bất cứ chuyện gì cũng đều bị ngươi bóp méo xuyên tạc hết cả rồi nếu như ngươi quả thực quan tâm đến ta thì hãy để cho đi ngủ một giấc ngon lành đã chắc cùng sinh cười đừng có lẳng nhằng nữa nói mau lần này ngươi không chạy được đâu tiến phi chầm chằm nhìn chắc cùng sinh ngồi cách một bàn đọc sách một lúc sau mới hỏi ngươi hoàn toàn thỏa mãn với tất cả những gì hiện tại sao chắc cùng sinh ngạc nhiên hỏi Việc đó có quan hệ gì với việc ta muốn ngươi nói đâu? Tiến phi đáp, đương nhiên là có quan hệ rất lớn. Trước tiên, ngươi hãy trả lời vấn đề của ta đi đã. Chắc cùng sinh khuất phục, đáp, hiện giờ, dường như người viết thiên thư là ngươi chứ không phải ta nữa thì phải. Được rồi. Ta vô cùng thỏa mãn với hiện tại, vô cùng hưởng thụ tất cả những gì trước mắt. Sự vinh dự của biên hoang tập cũng chính là sự vinh dự của ta. Đặc biệt là nếu thiên thư của ta sớm hoàn thành thì đương nhiên ta sẽ cực kỳ mãn nguyện. Trở lại với chuyện chính, đừng có lảng tránh. Hãy bắt đầu bằng chuyện thiên huyệt đi. Thiên huyệt cùng ngươi rốt cuộc là có liên quan gì? Tiễn Phi đáp, nếu như việc mà ta nói ra sẽ làm sự mãn nguyện của ngươi biến mất sạch, những việc trước đây vốn có thể làm ngươi thỏa mãn khoái lạc đều mất hết ý nghĩa vốn có của nó thì ngươi vẫn muốn nghe chuyện đó sao? Chắc cùng sinh hương phấn đáp, may là ngược lại, ta bị ngươi nói làm trong lòng nóng bừng, không đừng được lại đoán già đoán non. Tiễn Phi bó tay với Lao, khổ não nói. ta quả thực có lời khó nói không muốn nói ra vì nếu nói ra thì sẽ chẳng tốt đẹp gì cho người khác chắc cuồng sinh hai mắt sáng bừng, hỏi không nghiêm trọng đến thế chứ tiến phi cố gắng khuyên giải ngươi nghĩ mà xem giả sử ngươi đang chìm đắm trong một giấc ngộng tươi đẹp bỗng nhiên bên giường sấm sét đánh xuống cái ẩm làm ngươi tỉnh giấc phát giác tất cả những gì mình đang hưởng thụ chỉ là trong ngộng thì ngươi có cảm kích tiếng sấm sét đó không chắc cuồng sinh vui vẻ đáp nếu quả thực là một giấc ngộng thì sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh lại tỉnh sớm hay tỉnh muộn có gì phân biệt đâu. Hơn nữa ta vẫn có thể tiếp tục truy tìm giấc ngộng khác mà. Yến phi trầm giọng, vấn đề ở chỗ giấc ngộng lớn của đời người này, chỉ có thể tỉnh lại khi ngươi hít thở những hơi cuối cùng của cuộc đời, lúc đó nó mới kết thúc. Ngươi vẫn muốn biết sao. Hai mắt chắc cùng sinh sáng lấp lánh, vô cùng mừng rỡ, ngươi càng nói lại càng tinh tế hơn rồi. Suy nghĩ của ngươi và cách nhìn của ta hoàn toàn tương phản. Nếu như ta biết nhân sinh chỉ là một trường mộng ảo. Chết rồi thì sẽ tỉnh mộng thì ta sẽ càng chân quý tất cả những gì trong ngộng Giờ ta đã bị ngươi khơi dậy lòng hiếu kỳ đến chết rồi, lập tức thành thật khai ra cho lão tử. Tiến phi than, có hại đến ngươi không không hề quan hệ gì vì đó là do tự ngươi tìm lấy. Nhưng nếu làm những người vô tội nghe thuyết thư của ngươi bị hại thì trong lòng ta cảm thấy bất nhẫn. Chắc cùng sinh đỡ lời, trước tiên ngươi cứ nói ra nghe thử, rồi để lão tử ta châm trước xem sẽ hạ bút viết xuống thế nào. Đảm bảo những chuyện mà ngươi nói ra sẽ như thật như ảo, sẽ làm người ta nghi thần nghi quỷ, nhưng họ vẫn có thể yên tâm mà mơ mộng tiếp. Còn bà nó, ngươi đừng có than thở nữa. Yến Phi trầm ngâm một lúc, hỏi, nếu như ngươi biết trong thế gian này lại có một lối ra thần bí, chúng ta có thể rời khỏi thế giới nhân gian này thì ngươi sẽ làm gì? Chắc cùng sinh ngẩn người hỏi, quả thực là có lối ra như thế sao? Yến Phi nói, ngươi trả lời ta trước đã. Chắc cùng sinh nghiêm chỉnh suy nghĩ một lúc. Rồi thở ra một hơi dài, đại khái là ta sẽ suy nghĩ tìm mọi cách để tìm ra lối ra đó, xem xem sau cửa ra đó có loại tình huống như thế nào. Tiến phi cười khổ, mấu chốt là ở chỗ đó. Biết có một cửa ra đó tồn tại, sẽ làm loạn hết trận cước của ngươi lên, làm ngươi ăn uống không ngon, không thể toàn tâm toàn ý hưởng thụ cuộc sống, hưởng thụ tất cả những gì ngươi có trong tay nữa. Mà vấn đề lớn nhất là khi ngươi vĩnh viễn không thể tìm thấy cửa ra đó, khi cảm giác biến thành tuyệt vọng thì sẽ tuyệt không dễ chịu. sư phụ của tôn ân và an thế thành cũng là cha của ni huệ huy là người đã toàn tâm toàn lực đi tìm cửa ra đó kết quả là ôm hận mà chết chắc cùng sinh hít vào một hơi khí lạnh nói mẹ ơi điều ngươi muốn nói phải chăng và chuyện liên quan đến việc thành tiên thành đạo tiến phi nhún vai đáp ta không nói đến việc thành tiên thành đạo điều ta muốn nói là chuyện liên quan đến cửa ra thần bí đó hai mắt chắc cùng sinh sáng bừng lên thăm dò ngươi biết cửa ra đó ở chỗ nào sao tiến phi chán nản đáp cái tên gian tà nhà ngươi khuyên thế nào cũng không có tác dụng. Đúng. Ta biết cửa ra ở chỗ nào. Chính vì biết bí mật đó làm ta chút nữa thì rơi vào tuyệt cảnh vạn kiếp bất phục. Hiện tại ta rốt cuộc cũng đã tìm ra biện pháp giải quyết, nhưng người khác thì sẽ không có vận may như ta được. Vì thế ta mới không muốn người khác phải dẫm lên con đường sai lầm mà ta từng qua. Chắc Cuồng sinh khẩn trương hỏi, cửa ra ở chỗ nào? Yến Phi không còn cách nào khác. Đắp, cửa ra không ở chỗ nào cả, chỉ xem ngươi có năng lực mở nó ra hay không mà thôi. Chắc cùng sinh ngạc nhiên hỏi, mẹ ơi, người đang nói gì vậy? Tiến Phi đáp, việc này phải bắt đầu nói từ tam bội thiên địa tâm. Cứ theo như những gì ghi chép trong đạo gia bảo điển Thái Bình động cực kinh thì chỉ cần có thể làm tam bội hợp nhất thì tiên môn sẽ mở ra, lộ ra lối vào để đi tới động thiên phúc địa. Ngươi nếu muốn biết chân tướng của thiên huyệt thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Thiên huyệt tuyệt đối không có liên quan gì đến thiên thạch trên trời rơi xuống gì cả. Đó chính là hậu quả việc tam bội thiên địa tâm hợp nhất, mở ra tiên môn. theo đó một sức mạnh thần bí xuất hiện từ bên trong ồ ạt tràn ra bùng nổ mạnh mẽ tạo thành hố sâu đó hiểu chưa chắc cùng sinh nghe đến nỗi tròn mắt há miệng nhất thời không nói được gì yến phi chăm chú nhìn lão trầm giọng ta nói cho ngươi biết trần tướng tuyệt không phải là ta đã thay đổi chủ ý chỉ hy vọng ngươi hiểu tầm quan trọng của vấn đề không nên bức bách ta nữa càng không nên công khai việc này cho thế gian biết ta đã nắm được phương pháp khai mở tiên môn nên càng hiểu rõ mức độ khó khăn của việc khai mở nó Tôn ân tuyệt không hề mất mạng trong tay ta, trận quyết chiến cuối cùng giữa ta và lão, diễn biến trở thành hợp lực khai mở tiên môn rồi lao theo tiên môn mà đi để khám phá tình hình bên ngoài tiên môn, xem xem đó rốt cuộc là động thiên phúc địa, hay là tu la địa phủ. Với năng lực của tôn ân mà cũng không thể nào với sức một mình khai mở tiên môn, người khác như thế nào có thể hiểu được. Biết sự tồn tại của tiên môn tuyệt không phải, Ý là việc gì vui vẻ khoái lạc cả. Người đến nghe thuyết thư của ngươi đều muốn tìm chuyện vui vẻ khoái lạc. Chứ không muốn tăng thêm phiền não. Ngươi không muốn hại người khác chứ. Chắc cuồng sinh thất thanh, mẹ ta ơi. Ngươi càng nói càng lý kỳ. con bà nó. Theo như ngươi nói thì cuộc sống trên nhân thế trước mắt lại là một ngục tù cực lớn mà nhìn bên ngoài thì tưởng là rất tự do. Nhưng thật ra là chúng ta không tự hiểu được đều là tù nhân bị giam trong đó. Chỉ có tiên môn là cửa thoát ngục tù duy nhất. tiến Phi than, những người khác nhau sẽ có cách nhìn nhận việc đó khác nhau, cảm thụ khác nhau, cho tới phản ứng cũng sẽ khác nhau. Cực đoan nhất là sẽ tự hủy diệt đi cuộc sống của mình, không thể hòa nhập vào cuộc sống này nữa, chỉ một lòng đi tìm cửa ra để thoát thân, cuối cùng thì tốn công vô ích, lãng phí cả sinh mệnh của mình. Ai? Làm người là phải toàn tâm toàn ý, khoái khoái lạc lạc trải qua cuộc sống này mới là việc thông minh. Chắc cùng sinh tiếp lời, người như thế sẽ không nhiều, đại đa số người ta sẽ coi đó là chuyện truyền kỳ thần thoại thôi. Yến Phi hỏi, chỉ cần có một người như thế thì ta cũng không muốn. Hãy cho ta biết, người có tin không? Chắc cùng sinh chán nản đáp, ta biết ngươi không lừa dối ta, lại không lấy chuyện đó ra để nói đùa. Ngươi hãy nói thật cho ta biết chắc cùng sinh ta có cơ hội không. Tiến phi cười khổ, vấn đề là ở đó. Ngươi quen biết ta đều biết ta không tạo ra chuyện đó để lừa dối họ, nên nếu để ngươi viết vào thiên thư thì người bị hại trước tiên sẽ là các huynh đệ hoang nhân của chúng ta. Hoang nhân luôn làm việc không theo thường tình, rất thích những sự việc mới mẻ cổ quái. Tiên môn rất hợp với khẩu vị của họ. khi họ tìm không được tiên môn thì sẽ trầm mê vào đan dược khi đó thì vô cùng bất diệu chắc cùng sinh ngây người một lúc hỏi tiên môn nói như thế nào phải chăng xuất hiện một cánh cửa mở ra là có thể đi vào động thiên phúc điện tiến phi khổ não đáp nhìn bộ dạng thần hồn điên đảo của ngươi hiện giờ ta thấy hối hận muốn chết tiên môn tuyệt không giống như những cánh cửa bình thường của chúng ta mà là một không gian trợt hiện lên rồi mất ngay bất kể bản lĩnh ngươi cao cường đến mức nào ví dụ như tôn ân thì khi vượt qua tiên môn Tấm thân huyết nhục cũng sẽ biến thành cho bụi, chỉ còn lại cái trong đạo gia truyền thuyết là dương thần mới có thể đến bến bờ bên kia. Nhưng bên đó có phải là động thiên phúc địa hay không thì không một ai hay biết, kể cả ta cũng vậy vì những người đã đi qua không có cách gì quay lại kể cho chúng ta biết quang cảnh bên đó thế nào. Chắc cùng sinh thở phù một hơi dài, nói, quả là không thể tưởng tượng được. Ai? Con bà nó? Yến phi hỏi, hiện giờ ngươi có cảm giác gì? Chắc cùng sinh nhìn chàng rồi túi gầm mặt trầm ngâm nói, cảm giác rất cổ quái. Toàn thân cứ lạnh tê đi, dường như thân thể không còn thuộc về mình nữa. Cả người cứ lâng lâng thế nào ấy. Yến Phi nói, những việc đáng quan tâm nhất trong quá khứ, ví dụ như đại nghiệp thuyết thư của ngươi, vinh nhục của hoang nhân, thành bại của chiến tranh đều biến thành những chuyện chừng như không còn quan trọng nữa. Nhưng tâm sự của ngươi lại không cách gì thổ lộ với người khác, đương nhiên ta là ngoại lệ duy nhất. Chắc cùng sinh nhìn chàng, gật đầu, lời ngươi nói đúng là thấm sâu vào tận đáy lòng ta. Ta quả thực đang có cảm giác vô cùng kỳ dị như một trường xuân thu đại mộng, nghi nghi hoặc hoặc, tất cả mọi chuyện đều mất hết ý nghĩa trước đây. Còn bà nó, cảm giác đó thật không chịu nổi. Lão lại tiếp với giọng đầy cảm xúc, đến giờ ta mới biết tại sao lại có nhiều người vì khám phá ra thế tình mà đầu nhập vào cửa không, hoặc trầm mê đạo thuật đan dược đến thế. Tất cả là vì trong tận đáy sâu tâm hồn, họ ngấm ngầm cảm thấy sự tồn tại của cửa ra đó. Mẹ ta ơi, thật là đáng sợ. Nhưng lại là một sự thật động nhân biết ngừng nào. Ta chưa từng nghĩ chỉ với vài lời của người khác mà có thể làm toàn bộ cách nhìn về thiên địa của ta biến hóa đến nghiêng trời lệch đất như vậy. Cảm ơn ngươi. Tiến Vi thất thanh, cảm ơn ta. Chắc cùng sinh đuốt dâu than, vì sự thành thật của ngươi làm thiên thư của ta quả thực đã biến thành thiên thư thật rồi. Yên tâm đi. Ta sẽ biết phải viết thế nào, đảm bảo không một hai tin cái ta viết là sự thật, chỉ cho rằng ta vẫn là muốn dùng lời lẽ kinh khủng dọa khiếp người ta, tự bịa đặt ra. Thật ra, đó cũng là phong cách thống nhất trong toàn bộ thuyết thư của ta, không ai sẽ cho là thật. Yến Vi cười khổ, vậy những gì ta nói đều là lời thừa cả sao? Chắc cùng sinh nghiêm nét mặt đáp, đương nhiên không phải là lời thừa. Chỉ cần ta giấu đi chuyện ngươi từng tiết lộ chân tướng cho ta biết thì trong lòng mọi người sẽ phát sinh nghi vấn ngươi chẳng phải là Yến Vi, tại sao lại biết chuyện của Yến Phi? Chỗ quan trọng nhất là ta sẽ hình dung tiên môn như là một cánh cửa bình thường vào thư chai này, dùng hoàng kim chế ra, phải cần sức mạnh vạn cân mới mở được. Sau khi mở ra sẽ xuất hiện một con đường mây dẫn tới trời xanh, mây mù ẩn hiện. Lại còn có một con sông tên là Vong Ưu Hà, chỉ cần uống một ngụm là có thể quên hết tất cả những chuyện trước đây. Con bà nó, nếu thế mà vẫn chưa đủ làm người ta tin rằng đó là chuyện do ta hư cấu ra thì ta có thể thêm thắt vào như do hai con thần thú long, hổ giữ cửa, phải đá. Nhờ thắng chúng mới có thể sấn vào động thiên phúc địa Như vậy sẽ làm người ta coi thiên thư của ta chỉ là chuyện truyền kỳ siêu tưởng, không ai coi là thật. Yến Phi cười rộ, ngươi đúng là một tên hư hỏng tính tình không thay đổi, thực không có cách nào quản ngươi được. Chắc cùng sinh thở phù một hơi, nói, ngươi phải cao hứng cho ta mới đúng, vì ta bỗng nhiên lại hồi phục sinh cơ, cảm thấy lạc thú của việc tiết lộ thiên cơ trong thiên thư. Người khác nói ta khoa trương bút phét, ta cũng không biện bác, chỉ ngấm ngầm chửi họ vô tri trong lòng mà thôi. Yến Phi hỏi, bản thân ngươi thì sao? Ngươi đã biết bí mật không nên biết đó rồi. Chắc cùng sinh vui vẻ đáp. Bí mật của thiên cơ đó làm cuộc sống của ta càng thêm phong phú vô cùng tận, làm ta có thể cảm nhận tất cả những sự việc trước mắt từ góc độ siêu nhiên, giống như đang nằm ngộng Mặc dù biết rõ ràng mình đang trong ngộng không cách gì tỉnh dậy, nhưng lại thấy rõ ràng như là đang tỉnh. Tư vị chỉ có mình tỉnh như thế, đã mất mát lại động nhân, làm sao người bình thường có thể có được. Ta sẽ mang bí mật đó trên lưng, đi khắp cùng trời cuối đất kể chuyện cho đến khi chết, nhưng không ai biết ta đang tiết lộ thiên cơ. Người xem! Đó là việc xúc động lòng người biết bao. Yến Phi ngây người nhìn lao không nói lên lời. Chắc cùng sinh tiếp, yên tâm đi. Sau này ta sẽ không bức bách ngươi nữa, ngươi cũng không cần đề cập đến tiên môn với ta nữa để tránh không ảnh hưởng tới phương hướng viết thiên thư của ta. Nhưng mọi người đều là huynh đệ, ta đương nhiên là quan tâm đến ngươi. Ngươi quả thực nắm được sẽ khai mở được tiên môn sao. Ngươi đi rồi, thiên thiên sẽ làm sao? Yến Phi cười khổ, ngươi lại không nhịn được mà hỏi tiếp rồi. Chắc cùng sinh đầu hàng nói. Không muốn nói thì không cần phải nói. May là bút trong tay ta, ta sẽ cho các ngươi một kết cục đoàn viên vui vẻ. Yến Phi đỡ lời, không ai biết bên kia tiên môn là cái gì. Vì thế, ngươi thích viết thế nào thì viết. Chắc cùng sinh nói, sau khi ta hoàn thành thiên thư, ta sẽ cất nó đi, đợi một ngàn năm sau mới cho nó xuất thế. Vậy thì ngươi không cần lo lắng nữa rồi. Nếu không, đảm bảo là số người tìm gặp ngươi sẽ xếp hàng dài mãi không hết. Yến Phi cười khổ, cảm ơn ngươi. Sinh nói. Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Hai, ba chục năm sau, Yến Phi ngươi sẽ biến thành một cao thủ thần thoại, thuộc về thời thượng cổ. Hà hà, có thể ta đã nói phóng đại quá nhiều, nhưng cách nhìn của ta không hề thay đổi, người ta chỉ chọn tin những việc mà bản thân họ tự nguyện tin tưởng. Việc ly kỳ thái quá, căn bản không muốn nghĩ nhiều trong đầu, một lúc sau là đã nhạt nhòa rồi. Vì thế ngươi thực không cần lo lắng. Yến Phi định nói thì có tiếng bước chân tiến tới gần. Một người dẫn đầu tiến vào thư trai, cười lớn. Yến huynh. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Không ngờ lại là hướng vũ điển. Thôi hoành theo sát sau lưng y gì Tiến Yến phi và chắc cùng sinh đều phát sinh cảm giác cổ quái như đang từ trong ngộng ảo trở về với hiện thực, nhất tề đứng dậy chào đón. Thôi hoành tiến lên nắm chặt tay Yến phi, mừng rỡ, nhìn thấy Yến huynh, ta sinh cảm giác đại cục đã định. Yến phi hiểu y y thì chàng đang ở đây cho thấy chàng không phải không thể nhịn được mà một mình đi cứu chủ tỷ kỳ thiên thiên, cũng không đả thảo kinh xà. khiến cho thác bạc tộc và hoang nhân có thể nắm chắc thắng lợi chắc cuồng sinh nhìn ra ngoài cửa sổ thấy xác trời sáng dần liền nói đã đến giờ triệu tập hội nghị rồi 77. mươi bảy hoàn Huyên ngồi bật dậy trên giường toàn thân toát mồ hôi lạnh hắn không ngừng thở hổn hển giấc mộng vừa rồi thật quá đáng sợ hắn mơ thấy toàn bộ quân đội của hắn đầu hàng lưu dụ bắc phủ binh từ bốn phương tám hướng đánh vào giang lăng chỉ còn hắn và hai ngàn tử đệ binh liều chết kháng cự không biết tại sao hắn một thân một mình bỏ chạy thuộc mạng men theo bờ đại giang giữa đất trời đen tối mênh ngông Đống nhiên phía trước có người chặt lối định thần nhìn kỹ lại là hoàn sung thất khiếu máu chảy ròng ròng trứng mắt nhìn hắn hai mắt đấm lệ rừng rực lửa cửu hận và sự coi thường hoàn huyền điên cuồng têu lớn quay đầu bỏ chạy hoảng hốt không chọn đường lối bất chợt đến một thôn làng hoang vắng trùng hợp là loạn táng cương mà ngày trước hắn đuổi giết tư mã đạo tử hai xác quỷ không đầu của tư mã đạo tử và tư mã nguyên hiển đang vật vờ trên cương bốn phía tịch mịch Chừng như đang đi tìm lại đầu lâu đã bị cắt mất của họ Hoàn huyền khiếp sợ đến nỗi hồn phi phách tán đột nhiên hắn phát giác cảnh vật bốn phía lại biến đổi Hóa thành đường phố trong thành giang lăng Nhưng lại không thấy một bóng người Nhà nào cũng đóng chặt cửa Hoàn phủ xuất hiện phía trước Hoàn huyền thở ra nhẹ nhõm Tiến vào trong phủ quát lớn Người đâu Một nữ nhân từ trong đại môn duyên duyên dáng dáng đi ra Thần thái ưu nhàn hỏi nam quận công tìm ta sao Hoàn huyền định thần nhìn kỹ Thì ra là vương chân tiết hầu của nàng vẫn còn vết cắt dướng máu đỏ lòm hoàn huyền điên cuồng hét lớn một tiếng thì tỉnh dậy hắn không ngừng tự để tỉnh mình đó chỉ là một giấc ngộng chứ không phải sự thật một lúc sau tâm thần hoàn huyền mới ổn định lại một chút tình cảnh trong ngộng phải chăng sẽ phát sinh không tuyệt đối không thể hoàn huyền ta tuyệt không thể thua thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về ta chí ít thì cũng hồi phục lại cục diện kinh dương đối chỉ như ngày trước mà thôi không ai làm gì được hay Đống nhiên có tiếng bước chân văng lên Trong lòng Hoàn Huyền hơi khẩn trương, quắc, ai đó. Thân vệ bên ngoài báo cáo, Hoàn Vĩ đại tướng quân cầu kiến thánh thượng, có việc quan trọng cần gặp mặt để bẩm báo. Hoàn Huyền còn chưa đáp lời, Hoàn Vĩ đã vội vàng xông vào nói, thành bạch đế đã bị Mao Tu Chi đánh chiếm mất rồi. Sống lưng Hoàn Huyền chừng như lạnh đến đóng băng, không còn cảm giác gì nữa. Chú thích. Xông quên hết ưu phiền. Hết chương 560. Chương 561, phá địch chi sách. Thôi ra bảo. Mọi người tụ tập về chủ đường, cử hành nghị hội đầu tiên sau khi rời khỏi biên hoang. Chắc cùng sinh ngồi chính giữa chủ trì hội nghị, mọi người chia ra ngồi hai bên theo đúng quy củ là thành viên nghị hội ngồi hàng đầu, người dự thính ngồi phía sau theo đúng trật tự. Chắc cùng sinh đằng hắng hai tiếng cho ngỏ rộng, đồng thời cũng làm thính đường đang ồn ào trở nên im lặng, cho thấy sự uy nghiêm của nghị hội. Khi mọi người tập trung ánh mắt nhìn chắc cùng sinh thì vị danh sĩ đó vui vẻ hỏi, ai làm người tiến cử hướng huynh đây? Bàng Nghĩa ngơ ngác hỏi Có cần phải làm chuyện thừa thai thế không? Thôi Hoành từng tham gia nghị hội nên không cần tiến cử, nhưng hướng Vũ Điển lần đầu tiên dự thính nên theo truyền thống của nghị hội thì phải có thành viên nghị hội giới thiệu, rồi do toàn thể thành viên giơ tay biểu quyết. Tiến Phi nhìn chắc cùng sinh, trong lòng chàng phát sinh cảm giác khó tả. Lao quỷ đó làm chàng cảm thấy Lao đang thoải mái du hy nhân gian, bí mật tiên môn dường như có hiệu quả không tồi đối với lão. Trang cười nhẹ, đương nhiên phải làm đúng theo quy củ. yến phi ta nguyện dùng danh dự bản thân mình đảm bảo hướng vũ điển không những không phải là địch nhân mà còn là hảo huynh đệ của chúng ta các vị có thể tuyệt đối tin tưởng y đã thay thế cao tiểu tử trở thành thủ tịch thám tử của đoàn hùng binh biên hoang chúng ta giúp chúng ta nắm tình hình địch nhân rõ như lòng bàn tay mọi người nhất tề hoan hô từ tận đáy lòng võ công tài trí của hướng vũ điển họ đã từng lịnh giáo cảm nhận sâu sắc giờ có y đến giúp đỡ mọi người kể vai tác chiến làm họ càng hân hoan cổ vũ lòng tin tăng mạnh Hướng Vũ Điển đứng lên, vòng tay đáp lễ, cười nói, có thể bắt tay hợp tác với hoang nhân các vị là vinh hạnh của hướng Vũ Điền ta. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ là bạn bè chiến hữu, trước khi cứu được thiên thiên tiểu thư và tiểu thi tỷ về hướng Vũ Điển ta xin thề với trời vĩnh viễn không trái lời. Mọi người lại hò reo ở Mỹ, không khí vô cùng nồng nhiệt. Sau khi mời hướng Vũ Điển ngồi xuống, chắc cùng sinh mỉm cười nói, xin mời thám tử số 1 của chúng ta báo cáo tình hình địch nhân. sau khi hướng vũ điện dùng ánh mắt thăm dò và được hiến phi đồng ý y liền đem tình hình phân bố hai đội quân của người yên báo cáo tỉ mỉ cuối cùng nói đồng minh của chúng ta là thác bản tộc chủ tuyệt đối là một thống soái anh minh có tư cách liên thủ tác chiến với chúng ta việc này mời thôi huynh thuyết trình thôi hoành nghiêm mặt nói lần này ta theo hướng huynh về tệ bảo hội học với các vị huynh đệ hoang nhân tuyệt không phải là về một mình mà dẫn theo một đội 5.000 bộ đội tinh huệ hiện do đinh tuyên xuất lĩnh đến vị trí chiến lược đã được chỉ định Vào thời cơ thích hợp sẽ cùng với chúng ta giáp kích địch nhân. Mọi người vô cùng vui mừng, họ gieo động trời làm không khí nghị hội lên cao đến đỉnh điểm. Mộ dung chiến than, vậy thì thực lực chúng ta tăng mạnh, càng thêm phần chắc thắng. Thôi hoành tiếp, không phải là ta làm việc cho tộc chủ nên thổi phồng cho người. Tộc chủ đã sớm dự kiến, đoán được mộ dung Thủy sẽ phái người đánh lén chư vị, nên mới xin hướng huynh điều tra tình hình địch nhân, lại phái ra 5.000 người do ta chỉ huy, chuẩn bị đầy đủ. Khi hướng huynh trở về Bình Thành là lập tức lên đường, không lãng phí thời gian. Mọi người giờ mới hiểu lý do lúc nay hướng Vũ Điển tán thưởng thác bạc khuê. Cơ biệt cười rộ, người ta nói Mộ Dung Thủy là người hiểu thuật dùng kỳ binh nhất, nhưng theo ta thấy thì lần này thuật kỳ binh của hắn không thực hiện được rồi. Cánh bộ đội của Thôi Hoành mới đích thực là kỳ binh. Mọi người lại cười ầm lên. Chắc cùng sinh nói, mời Trấn Ác nói tình hình bên ta. Vương Trấn Ác nói, bên phía chúng ta cũng có một cánh kỳ binh. nếu địch nhân giám thị mật thiết thôi ra bảo thì khẳng định sẽ trúng kế trong mắt thám tử địch nhân thì 5.000 đại quân của chúng ta hôm qua mới tới thôi ra bảo nhưng thật ra 3 tháng trước thì người của chúng ta đã lục tục đến sơn bảo của thôi huynh rồi lấy danh nghĩa vận chuyển lương thực để che giấu đại bộ phận đã ngấm ngầm lưu lại đây hướng vũ điên hỏi nếu địch nhân phát hiện lúc đến thì người đẩy cả thuyền lúc về chỉ lơ thơ vài ngống chẳng lẽ không sinh nghi hô lôi phương cười đáp thuyền chuyển quân của chúng ta lúc đến Đi đều vào đêm khuya, làm địch nhân nhìn không rõ ràng, người ở lại sẽ được thay thế bằng người dơm. Đi đến vội vàng nên nếu chỉ nhìn qua thì đảm bảo địch nhân không khám phá ra chỗ sơ hở. Hồng tử Xuân vui vẻ nói, chỉ cần địch nhân hiểu nhầm chúng ta chỉ có 5.000 người thì 5.000 người khác sẽ trở thành ký binh. Mộ Dung Long chưa từng giao thủ với chúng ta, người hưu tâm đánh với người vô tâm, khẳng định sẽ trung kế. Thác Bạc Nghi tiếp lời, hơn nữa... Việc địch nhân tới giám thị động tĩnh của chúng ta nhiều khả năng chỉ là việc 10 ngày gần đây, căn bản không hiểu được kế hoạch vận chuyển quân bí mật của chúng ta đã được tiến hành từ 3 tháng trước rồi. Thôi hoành tán thưởng, kế hay. Chắc cùng sinh cười lớn, các vị huynh đệ, hiện giờ tình hình đã rõ ràng, chúng ta đã nắm hết chủ động, chiếm hết thượng phong, chỉ chờ xem chúng ta có giành chiến thắng tuyệt đẹp trong cuộc chiến với quân đoàn Long Thành, chặt đi một cánh tay đắc lực của mộ dung thủy hay không. Mộ dung chiến gật đầu nói, Cuộc chiến này cần phải nổ ra trước khi Mộ Dung Thủy đánh phá bình thành, rồi chúng ta trừ khử mọi chướng ngại, cùng Thác bạn tộc giáp kích Mộ Dung Thủy, làm hắn tiến thoái lưỡng nan." Hướng Vũ Điển nói, "Ta có một đề nghị." Mọi người đưa mắt nhìn Hướng Vũ Điển. Hai mắt Hướng Vũ Điển lấp lánh dị quang, ung dung tiếp, "Khi ta báo cáo tình hình phân bố binh lực của địch nhân cho Thác bạn tộc chủ và thôi huynh thì thôi huynh chỉ nghe qua là hiểu rõ, lại còn bổ sung những chỗ còn thiếu của ta, cho thấy thôi huynh đối với một giải thái hành sơn rõ như trong lòng bàn tay." Do đó nếu để huynh ấy định ra toàn bộ kế sách thì có thể chỉ bỏ nửa công sức mà thu được hiệu quả gấp bội. Mọi người đưa mắt nhìn Thôi Hoành. Thôi Hoành cảm thấy bối rối vội khiêm tốn giải thích, ta từ nhỏ đã theo cha đến Thái Hành Sơn sẵn bán, khi lớn lên cũng không bỏ cái thú này, vì thế đối với địa lý hình thế một giải Thái Hành Sơn vô cùng quen thuộc nên mới có thể cung cấp cho các vị chút tâm đắc về phương diện đó. Diêu mãnh vô cùng vui mừng nói, giờ thì đến tên tiểu tốt không hiểu binh pháp như ta cũng cảm thấy thắng lợi đã nằm trong tay rồi. thôi bảo chủ không cần khách khí hoang nhân bọn ta đều là loại tự khoa trường tự khen lẫn nhau trước giờ không biết dùng lời khiêm nhường. trong lòng thôi bảo chủ có kế hoạch gì xin mời cứ nói ra đi tiến phi ung dung xem bảo ta đề nghị lần này do thôi huynh làm tổng chỉ huy ý các vị thế nào mọi người đều đồng ý khen hay thôi hoành không cách nào từ chối đành vui vẻ tiếp nhận lại nói kế hoạch của ta đơn giản lại dễ thực hiện chỉ là hai câu dụ địch xuất kích rồi dùng kỳ binh mà phá ý ngừng một chút rồi tiếp Long thành quân đoàn binh lực đạt 3 vạn người, gấp đôi chúng ta, mục tiên chiến tranh cũng rõ ràng là phải làm chúng ta vĩnh viễn không đến được Bình Thành. Thêm vào đó, Mộ Dung Long tưởng lầm rằng chúng ta không biết hắn phục binh trên đường đi nên kế dụ địch khẳng định có thể thành công. Vấn đề là chúng ta có thể triệt để đánh bại hắn, nhưng vẫn bảo tồn được thực lực. Thác Bạc Nghi nói, chỉ nghe Thôi Huynh nói thế cũng biết Thôi Huynh rất ung dung, đã nghị xong toàn bộ đại kế tác chiến rồi. Thôi Huynh đáp. Thật ra trước khi hướng huynh trở về báo lại tình hình địch nhân thì ta thực khổ nào không biết làm sao. Hiện giờ thì lại như vén mây ngủ thấy được trời xanh. Khi hướng huynh nói về tình hình địch nhân thì trong lòng ta đã có cả một bản kế hoạch rồi. Hồng tử Xuân Nhữ mày nói, để đánh bại Long Thành quân đoàn tuyệt không khó, nhưng muốn đánh cho mộ Dung long tơi bởi hoa lá thì tuyệt không dễ dàng. Không những vì Long Thành quân đoàn là một đội hùng sư tinh nhuệ, mà mộ Dung long còn là một tài năng quân sự. Vấn đề lớn nhất là khi Mộ Dung Long thấy thế khó chống lại thì hắn có thể lùi vào khu vực núi non, bảo trì nguyên khí. Vậy thì đến lượt chúng ta sẽ tiến thoái lưỡng nan, không biết làm sao cho tốt. Mọi người đều gật đầu đồng ý vì lời Hồng Tử Xuân đã nói ra điều mà họ đang lo lắng nhất. Thôi hoành bình tĩnh đáp, chỗ Mộ Dung Long giấu binh là nơi mà người Thái Hành Sơn gọi là vũ hương, vì nằm giữa hai con sông, là vùng đất đồi thấp kéo dài từ mạch núi chính ra, ba mặt là núi, tiết trời đang mùa xuân nên hơi nước tích tụ lại rất nhiều. Chỗ đó lại chỉ có một lối ra, nên nếu chúng ta để bọn chúng lùi vào vụ hương thì quả thực sẽ xuất hiện tình hình mà Hồng lao bản lo lắng. Từ đầu, đồ phụng tam chưa hề lên tiếng, lúc này y vui mừng nói, giờ thì ta cũng tin là thôi mình đã có mưu kế nắm vương hết rồi. Mộ dung chiến nói với Hồng tử Xuân, bằng vào bản lĩnh xem thời tiết của Hồng ra ngươi, những ngày tới liệu có một trận sương mù lớn không. Hồng tử Xuân đáp, lúc giao thời giữa mùa đông và mùa xuân thường thấy sương mù lớn. Sớm nay, Khi ta bị lao chắc đánh thức thì cảm thấy không khí rất ẩm thấp nặng nề. Chỗ mộ dung long giấu binh nếu được gọi là vũ hương thì rất nhiều khả năng là sáng sớm sẽ bị sương mù bao phủ. Bang nghĩa không hiểu hỏi, chẳng phải là chúng ta cần dụ địch nhân đến đánh sao? Vũ hương dù có bị mây mù bao phủ thì cũng có quan hệ gì đến chúng ta đâu. Cơ biệt cười nói, nói đến việc xây lầu cao, nấu rượu ngon thì nếu lao ca ngươi nhận là đệ nhị sẽ không một hai dám nhận là đệ nhất. Nhưng việc tranh thắng trên sa trường thì ngươi là người ngoại đạo. bọn ta quan tâm đến tình hình vụ hương là vì bọn ta muốn nổ tận gốc dễ mộ dung long đuổi đánh bọn chúng đến cùng hướng vũ điền lên tiếng mấu chốt thành bại của trận này là phải là mộ dung long không còn đường lùi mộ dung long không phải là kẻ mà loại tài năng thấp kém như mộ dung bảo có thể so bị được hắn tinh thông binh pháp những việc chúng ta nhìn ra được thì hắn cũng hiểu rõ như chúng ta vì thế hắn sẽ lưu lại một con đường lui cho mình nếu tình hình cuộc chiến bất lợi thì hắn sẽ lui binh về vụ hương một cách trật tự rồi bằng địa thế hiểm yếu cố thủ. khi đó thì chúng ta sẽ mất công toi, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. chắc cuồng sinh phân chấn tinh thần nói, hiện giờ phương pháp phá địch đã rõ ràng rồi, mời thôi xoáy ra chỉ thị. diêu manh cả giận nói, cái gì mà đã rõ ràng? kiến thức quân sự của ngươi chẳng hơn ta bao nhiêu, nếu ta đoán không ra thì ta không tin là lao lại đoán được rồi. mọi người không nhịn được đồng thanh cười phá lên. chắc cuồng sinh liếc hắn, lộ vẻ trâm trọng, cười khe khẹt quái dị nói, gần mực thì đen. Gần đèn thì sáng. Tên tiểu tử ngươi càng ngày càng giống tên tiểu tử cao ngạn rồi. Đúng. Đối với binh pháp, ta cũng chỉ là người ngoại đạo như bảng lão bản, nhưng ta lại có đầu góc, không giống như tên tiểu tử ngươi hóc lại để ở sau đít. Mộ dung chiến cố nhịn cười giảng hòa, không cần nói lời thừa nữa. Hiện giờ chúng ta đang ở trên chiến trường chứ không phải đang du sơn ngoạn thủy. Ánh mắt mọi người lại tập trung vào thôi hoành. tiến Phi lưu ý nhìn hướng vũ điển, thấy y đang ngồi rượi lưng vào ghế, thần sắc thoải mái. khóe miệng mỉm cười rõ ràng là ý rất thích thú không khí nghị hội độc đáo của hoang nhân không phân lớn nhỏ không có tôn ti trật tự như thế thôi hoành lên tiếng kế hoạch của ta có thể gọi là tam kỳ chi kế cánh kỳ binh thứ nhất là bộ đội theo ta từ bình thành đến cánh kỳ binh thứ hai là năm ngàn huynh đệ hoang nhân mà địch nhân không biết cánh kỳ binh thứ ba là một cánh bộ đội do chúng ta tổ chức để đánh thẳng vào xào huyệt địch đội đột kích đó chỉ cần 100 người là đủ nhưng phải là những chiến sĩ võ công cao cường nhất của chúng ta bao gồm cả hai người hiến huynh và hướng huynh. Khi địch nhân từ vụ hương xuất kích, đội kỳ binh này sẽ băng rừng vượt núi âm thầm tiến vào vụ hương, cắt đứt đường lui của địch nhân. Khi mộ dung long lui binh về vụ hương sẽ là lúc hắn kinh hãi nhận ra vận mệnh thê thảm nhất đang chờ đợi hắn. Trong lòng yến phi nổi lên cảm giác bất nhẫn. Hy vọng cuộc chiến với người yên sẽ là lần cuối cùng chàng ra chiến trường. Sau đó thì chàng có thể tự chọn cách sống cho riêng mình. Hướng vũ điền nói, nếu như chúng ta nhân lúc dương ngủ mà đột kích. Khi địch nhân ở lại giữa vụ hương không rõ hư thực thì 100 người cũng có thể tạo thành sức phá hoại kinh người. Mộ Dung chiến gật đầu, binh bại như núi đổ. Chỉ cần khủng hoảng nổ ra thì dù là hùng sư tinh nhuệ cũng sẽ biến thành một đám hô hợp. Bản ý của Mộ Dung Long là muốn mượn sự hiểm hộ của sương mù phục kích chúng ta, nhưng ngược lại lại bị chúng ta lợi dụng sương mù phá hủy quân đoàn của hắn. Khẳng định là hắn không thể dự liệu được việc này. Vương Trấn Ác vui mừng nói, khi Mộ Dung Long thấy tình thế bất lợi, nội tù và ra lệnh lui binh về Vũ hương thì lại gặp phải những chiến sĩ hoàng hốt chạy ra từ Vũ hương, khi hai cánh bại quân gặp nhau chính là lúc long thành quân đoàn yếu ớt nhất. Nếu chúng ta có thể tính toán, nắm được thời gian và địa điểm gặp gỡ đó, mai phục cánh kỳ binh thứ tư thì cuộc chiến này có thể thu được toàn thắng. Thôi hoành khâm phục nhìn vương chân ác một lúc, rồi vui vẻ nói, Kế đó của vương huynh thật tuyệt, cũng là việc mà ta chưa từng nghĩ đến. Cánh kỳ binh thứ tư chỉ cần 500 người là có thể đạt được hiệu quả lý tưởng rồi. Phải đợi sau khi địch nhân hội họp rồi cắt đứt đôi chúng ra, trở thành đầu đôi không thể giúp đỡ lẫn nhau thì trận cước địch nhân sẽ đại loạn, không thể xoay chuyển thế thất bại, chỉ xem xem chúng ta có thể khiến địch nhân toàn quân tiêu diệt hay không. Chắc cùng sinh đuốt dâu cười, một kế hoạch tác chiến hoàn chỉnh đã hình thành đủ bộ phận, sẽ lấy tên là tứ kỳ chi sách, nhưng những chi tiết cụ thể vẫn cần suy tính thêm cho kỹ càng. Sau khi chúng ta quyết định thời gian hành động thì mọi người có thể ở lại thảo luận sau hội nghị. Lão lại tiếp. Lần này mộ dung long tự lấy dây bột mình, hắn vốn nghĩ có thể lợi dụng hình thế thái hành sơn để giết chúng ta một trận trở tay không kịp. Ngược lại, lại bị chúng ta cao tay hơn, bố trí cục diện chết cho bọn chúng. Hà hà, hoang nhân bọn ta toàn là giả quỷ, nếu như có thể tác chiến trong đêm tối mênh mông thì khẳng định là có lợi cho chúng ta. Thôi hoành quả quyết, việc không thể chậm năm 5.000 huynh đệ phụ trách việc dụ địch của chúng ta phải lên đường vào lúc hoàng hôn hôm nay, giả bộ không hề phong bị, dẫn địch nhân vào trọng. Bàng Nghĩa quan tâm hỏi, làm sao để cho địch nhân tưởng chúng ta không hề phòng bị. Nếu biểu hiện kém quá ngược lại sẽ làm địch nhân nghi ngờ. Tiến Phi hiểu rõ tâm tình bàng Nghĩa. Chỉ sau một đoạn thời gian ngắn ngủi ở cùng với tiểu thi nhưng đã làm hắn tình sâu khắc cốt nên cố gắng tận hết sức mình để tăng cường cơ hội thành công cho trận này. Hắn không ngại ngùng mà nói hết những nghi vấn trong lòng ra, hoàn toàn khác với tác phong làm nhiều nói ít của hắn. Thôi hoành cười nhẹ, bàng Lão bản hỏi hay lắm. nhưng vấn đề đó do Trấn Ác huynh trả lời sẽ thích hợp hơn. Vương Trấn Ác không né tránh trách nhiệm, vui vẻ đáp, khi ta suy nghĩ toàn bộ hành động thì tuyệt không đưa kỳ binh của Thôi bảo chủ vào trong tính toán của mình. Khi đại quân lên đường vào lúc hoàng hôn, chúng ta phải làm xong tất cả những gì cần thiết, phái bộ đội mở đường đi trước, lại bố trí những trạm quan sát ở những điểm cao trên đường hành quân, nhưng bố trí công phu nhất là hành trang mang theo. Chúng ta giả bộ mang theo một số lượng lớn vật tư lương thực và binh khí cung tên. Làm địch nhân có mục tiêu tấn công rõ ràng. Hơn nữa, tốc độ hành quân chậm chạp, địch nhân sẽ có thừa thời gian để tới địa điểm phục kích tốt nhất. Như vậy thì chúng ta có thể nắm được vị trí địch nhân sẽ tập kích chúng ta. Hô lôi phương hỏi, những xe lừa giả vờ mang theo vật tư đều là xe không phải không? Vương Trấn Đắc đáp, đáp, nếu là xe không thì sẽ làm địch nhân nhìn ra đầu mối từ vết bánh xe lưu lại. Chúng ta phải dùng những vật nặng thay thế cho lương thảo vật tư mới có thể làm địch nhân tin tưởng. Hướng vũ điển tán thưởng, hay... chắc cùng sinh hỏi thôi hoành địch nhân sẽ công kích chúng ta ở chỗ nào thôi hoành đáp nếu chúng ta men theo thái hành sơn bắc thượng thì hai ngày sau sẽ tới khu hoang dã bên ngoài Vũ hương chỗ đó có một khu đồi núi gọi là bắc khâu thích hợp nhất để địch nhân mai phục đánh úp cánh kỳ binh do đinh tuyên xuất lĩnh đang ẩn thân ở khu rừng núi cách phía tây bắc bắc khâu ba chục dặm có thể phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng với chúng ta chắc cùng sinh cười dài nói đại cục đã định đại cục đã định các vị hình đệ còn có đề nghị gì nữa không Đỗ Phụng Tam trầm giọng hỏi, ta không có dị nghị gì đối với cuộc chiến này, nhưng sau cuộc chiến thì sao? Mộ Dung Thủy sẽ có phản ứng gì? Chúng ta có nên thừa thắng truy kích, đánh út Mộ Dung Thủy để cứu Thiên Thiên và Tiểu Thi không? Mọi người im lặng, trong đại đường không còn tiếng nói cười. Tiến Phi trong lòng thầm than. Đánh bại Mộ Dung Thủy tuy không dễ, nhưng có thể tùy theo tình thế biến hóa mà bố trí bộ máy, định ra kế hoạch tác chiến. Nhưng làm sao cứu được Thiên Thiên và Tiểu Thi thì lại là chuyện khác. Kể cả khi đánh bại triệt để mộ dung thủy, chỉ sợ vẫn khó có thể đạt được mục tiêu cuối cùng đó. Vì thế mà mọi người đều không biết nói gì. Đương nhiên là họ không biết chàng có năng lực siêu phàm có thể hòa chung khúc nhạc lòng với kỳ thiên thiên. Việc này cũng trở thành mấu chốt quan trọng nhất để có thể cứu được chủ tỷ thiên thiên về. Hướng vũ điển phá vỡ bầu không khí trầm mặc, nói, việc đó phải xem xem mộ dung thủy có mang theo chủ tỷ họ đến bình thành không. Nếu mộ dung thủy để họ ở lại trong sơn trại thì cơ hội của chúng ta sẽ đến Bàng nghĩa câu mày hỏi, chúng ta làm sao biết được mộ dung thủy đem họ đi hay để họ ở lại? Hướng Vũ Điển liếc kiến phi một cái, cười nói, việc đó cứ để cho ta. Mọi người, trừ thắc bản nghi đều bán tín bán nghi, nhưng mọi người đã linh giáo bản lĩnh của hướng Vũ Điển, biết y có thủ đoạn quỷ thần khó dò nên không ai nói gì. Bằng nghĩa hỏi, giả thiết mộ dung thủy mang họ đi theo thì sẽ thế nào? Đồ phụng tam điểm đạm đáp, chúng ta giả vờ tấn công sân trại, làm mộ dung thủy sợ mất căn cứ hậu viện. không thể duy trì tác chiến lâu dài làm chúng ta tăng mạnh khả năng thắng lợi bàng nghĩa thê thảm thốt sợ nhất là mộ dung thủy thấy thế bất diệu, chơi trò ngọc thạch câu phần chúng ta sẽ ai trong đại đường lại áng lặng tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ bàng nghĩa đã nói ra việc mà mọi người lo lắng nhất nếu bức mộ dung thủy đến tuyệt lộ thì không ai biết mộ dung thủy sẽ xử trí chủ tỷ thiên thiên thế nào tiến phi lên tiếng chưa tới thời khắc cuối cùng thì mộ dung thủy tuyệt sẽ không làm gì thường tổn đến chủ tỷ hai người họ đâu Chúng ta phải tạo ra một tình thế đặc thủ, bước mộ dung thủy phải phân thắng bại bằng một cuộc chiến. Khi tình huống đó xuất hiện thì ta có lòng tin có thể cứu được thiên thiên và tiểu thi từ tay mộ dung thủy. Chắc cùng sinh hết lớn, không cần nghĩ nhiều, chúng ta chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi. Giải tán. Chú Thích. Sứ Sở Sương ngủ. Kế Ba Cánh Kỳ binh. Hết chương 561. Chương 562. Trà Phạn Bất Tư. Kiến Khang. Thạch đầu Thành. Lưu Mục Chi đến sau lưng Lưu Dụ thi lễ hỏi, đại nhân triệu thuộc hạ tới có việc gì quan trọng đây? Lưu Dụ đang nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, ung dung đáp, ta cần rời khỏi kiến khang. Mục Chi phải an bài ổn thỏa cho ta, ổn định kiến khang khi ta không có mặt ở đây. Lưu Mục Chi giật mình hỏi, phải chăng đã chiếm được buồn khẩu rồi? Lưu Dụ thản nhiên đáp, chỉ sai một chút thôi. Nhưng Mao Tu Chi đã chiếm được thành bạch đế, chặt đứt thượng du đại giang của Hoàn Huyền, càng làm Hoàn Huyền không cách gì phản kích ba lăng. mà hắn cũng không động đậy gì được hoàn huyền tuyệt không phải là kẻ ngu xuẩn biết nếu để tình hình này tiếp tục thì hắn tất bại không nghi ngờ gì nữa vì thế hoàn huyền sẽ ra lệnh cho quân đội của hắn ở buồn khẩu xuất kích đánh phá huynh đệ chúng ta ở tang lạc châu chỉ cần hoàn huyền có thể đánh cho chúng ta phải lùi khỏi đó thì hắn có thể tạm thời nhẹ nhõm phóng tay tấn công ba lăng sau đó sẽ phản kích mao tu chi đây là cơ hội cuối cùng cho hoàn huyền xoay chuyển bại cục cũng là sinh lộ duy nhất của hắn nên hoàn huyền tuyệt sẽ không bỏ lỡ lưu mục chi hỏi phải chăng đại nhân chuẩn bị tự mình thân trinh đến tang lạc châu chỉ huy cuộc chiến ở đó lưu dụ điềm đạm đáp cuộc chiến đó không cho phép thất bại nếu luận thực lực thì quân địch ở bồn khẩu vẫn hơn quân đội của chúng ta ở tang lạc châu vì thế ta cần tự thân đến tiền tuyến để chấn chỉnh sĩ si khí quân ta lưu mục chi trầm giọng đại nhân tuyệt không thể đến tiền tuyến vào lúc này lưu dụ xoay phát mình lại tức giận tốt cái gì lưu mục chi túi đầu không đáp lời gã vẻ mặt tức giận của lưu dụ dần dần tiêu tan Lộ vẻ bối rồi nói, xin lỗi. Mục Chi, ta thất lễ rồi, ta. Ai? Lưu Mục Chi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Lưu Dụ nói, chẳng phải đại nhân từng hỏi ta rằng hiện giờ rốt cuộc là đại nhân đang ở vị trí nào sao? Làm sao để làm cho tốt những việc mà người ở vị trí đó phải làm? Hiện giờ chính là thời khắc để khảo nghiệm đại nhân đó. Lưu Dụ như mày, ta không hiểu. Lưu Mục Chi giải thích, đại nhân chính là quân chủ vô danh hữu thực của triều đình hiện nay. phái tinh binh mãnh tướng đi thảo phạt phản tặc chỗ khác với trước đây là đại nhân đã giao binh quyền cho những tướng lĩnh viên chính rồi nếu vào lúc quan trọng này đại nhân lại ra tiền tuyến thu hồi lại quyền chỉ huy về tay mình thì sẽ trở thành hành động tranh công với những tướng lĩnh ở tiền tuyến cũng tước đoạt quyền lợi lập đại công của họ vì thế mà vạn lần không thể làm vậy lưu dụ phiền nao ấp úng nhưng nhưng ải lưu mục chi tiết thuộc hạ hiểu rõ trong lòng đại nhân lo lắng bọn lưu nghị sẽ phạm sai lầm nhưng nếu nghi ngờ thì đừng dùng Mà đã dùng thì không nên nghi ngờ. Đại nhân đã trao quyền chỉ huy cho họ thì phải quán triệt trước sau như một, để họ thi triển tài năng của họ. Thử tưởng tượng nếu người chỉ huy ở Tăng Lạc Châu là đại nhân, sau mấy chục ngày chống chọi đối phương, mắt thấy thắng lợi đến nơi, đống nhiên thánh thượng ở hậu phương lại ngự giá thân trinh đến thì đại nhân sẽ cảm thấy thế nào? Lưu dụ ngây người đáp, ta chưa từng nghĩ đến điểm này. Lưu Mục Chi ôn tồn nói, đại nhân chưa từng suy nghĩ về tình huống đó là vì chưa quen với vị trí hiện nay của mình. coi mình vẫn chỉ là một thống xoáy trên chiến trường. Lão lại tiếp, đại nhân không cần lo lắng. Bất kể là Lưu Nghị, Hà Vô Kỵ hoặc Ngụy Vịnh Chi đều là mãnh tướng thân kinh bách chiến của Bắc Phủ Binh, lại thêm sĩ khí quân ta đang hứng hực, thừa sức đối phó với bất kỳ tình huống nào. Hơn nữa, Đại Thế Hoàn Huyền đã mất, Kinh Châu quân sĩ không còn đấu trí, giờ lại rời khỏi buồn khẩu chủ động xuất kích tất bại không nghi ngờ gì nữa. Lưu Dụ thở dài. Lưu Mục Chi tiếp tục. Nếu cuộc chiến này đại thắng sẽ mở rộng thanh thang con đường tới Giang Lăng Thế bại của Hoàn Huyền đã thành, ai cũng không thể xoay chuyển được nữa Khi đó, đại nhân có thể xem xét việc tự thân đến tiền tuyến đốc sư cũng chưa muộn Lưu Dụ thở phào một hơi, nói, Mục Chi nói đúng lắm Vì cuộc chiến này liên quan đến thành bại nên ta mới khẩn trương như vậy Lưu Mục Chi ung dung nói, đại nhân đặt mình ngoài cuộc chiến này Lại có một chỗ tốt khác là làm cao môn quý tộc kiến khang biết thủ hạ của đại nhân manh tướng như mây Có tư cách đánh bại kinh châu quân ở bất kỳ đâu, càng làm họ không dám nổi dị tâm. Lưu dụ cười khổ, ta bị ngươi thuyết phục rồi, nhưng ta quyết định phải tự tay chém chết hoàn huyền. Việc này ta sẽ không nhường cho ai đâu. Lưu mục chi đáp, về chuyện đó thì thuộc hạ có thể an bài thỏa đáng. Thuộc hạ sẽ sai người bí mật thông báo cho vô kỵ và vịnh chi để họ biết tâm ý đại nhân. Khi thời cơ chín muồi thì đại nhân có thể tự thân đến chiến trường, chỉ huy chiến dịch đánh phá giang lăng. Lưu dụ ngạc nhiên hỏi. tại sao không trực tiếp nói với lưu nghị lưu mục chi đáp vì đại nhân phải nắm được thủ đoạn khống chế tướng lĩnh những người khác nhau sẽ có hoàn cảnh xuất thân khác nhau có tính cách tài năng khác nhau không thể đối với ai cũng giống nhau cả nếu không sẽ rối loạn hết lưu nghị bản tính cao ngạo coi người khác không bằng mình nhưng quả thực là một người có tài năng nên mới được hà khiêm trọng dụng một người như thế khẳng định sẽ không bỏ lỡ cơ hội chém chết hoàn huyền vì như thế thì hắn có thể lập được công lao lớn nhất trở thành người có thanh thế hiển hách nhất sau đại nhân thuộc hạ không nói trực tiếp với hắn là sợ hắn dương phụng âm vi làm hy vọng của đại nhân tan thành mây khói lưu dụ than nghe lời này của mục chi ta có chút hối hận rồi phải chăng ta đã dùng sai hắn lưu mục chi nghiêm mặt đáp đại nhân ủy thác trọng nhiệm cho lưu nghị là tuyệt đối chính xác lại là một việc cao minh phi thường hóa giải được những tranh đấu vô hình giữa các phái hệ trong bắc phủ binh vì thế ta mới không hề phản đối một câu lưu dụ chấm ngâm hỏi lưu nghị sẽ không trở thành họa hoạn chứ lưu mục chi đáp Việc đó phải xem xem hắn có biết tự lượng, có chịu an phận thủ thường hay không. Nhưng đó là việc sau khi trừ diệt hoàn huyền. Hiện giờ, thanh uy của đại nhân như mặt trời lên cao, ai dám mạo phạm đại nhân. Lưu dụ nặng nghề thở ra mấy hơi, rồi bình tĩnh lại, gật đầu thốt, toàn nhờ mục chi để tỉnh tan nên ta mới không bất trí mà phạm sai lầm. Nhưng ta quyết định phải tự thân giết chết hoàn huyền. Lưu mục chi đáp, khi quân địch ở buồn khẩu bị phá, hoàn huyền liều chết chống cự. Ba cánh quân của Mao Tu Chi Lưu Nghị và Doan Thanh nhã bao vây công kích Giang Lăng thì sẽ là lúc đại nhân tự thân đến chiến trường vì chỉ có đại nhân mới có đủ tư cách và năng lực khống chế được ba cánh quân bất đồng đó. Khi đó thì ai còn dám dị Nghị nữa. Lưu Dụ cuối cùng cũng mỉm cười, gật đầu, cứ làm đúng theo lời Mục Chi. Ta sẽ nhẫn mại trở thời khắc đó. Lưu Mục Chi ngấm ngầm thở ra một hơi nhẹ nhõm. 77. Do Thác Bạc nghi ra sức mời mọc nên Yến Phi và hướng Vũ Điền đến nhà hắn ở Thôi Gia Bảo, dùng cơm cùng với Hương Tố Quân. hương tố quân bụng đã chửa vượt mặt nên không thể tự nấu nướng nhìn vẻ mặt nàng ta tràn trề hạnh phúc càng làm chàng thêm kiên định quyết tâm hoàn thành tâm nguyện của thác bạc nghi sau khi dùng cơm xong yến phi và hướng vũ điển cùng nhau ra về hướng vũ điển cười nói trong thế gian này làm người ta lưu luyến không rời nhất chính là tình thân trong đó có cả sự yêu thương vợ chồng cha hiền con thảo nhưng bí nhân bọn ta lại làm ngược lại ngoại trừ con gái có quyền thừa kế của tộc trưởng ra thì những hài tử khác sau khi ra đời đều rời khỏi cha mẹ Do tộc nhân cùng nhau nuôi nấng dạy dỗ, từ nhỏ đã phải trải qua thời kỳ luyện tập rất nghiêm khắc gian nan, người nào thể chất yếu đuối sẽ không thể trụ nổi. Trong 12 tử thì chỉ có ba bốn đứa là có thể sống sót. Vì thế, vừa rồi khi nhìn bộ dạng tố quân phu nhân thì ta có một cảm giác rất kỳ quái. tiến Phi thầm nghĩ chẳng trách bí nhân lại khó chơi đến thế. Nếu như không hóa giải được mối cửu hận của mạc sĩ Minh Giao thì thật không biết kết cục thế nào. Trang nói, có một việc ta luôn muốn hỏi huynh. Hướng Vũ Điền ngắt lời, để ta nói xong đã. Vừa rồi ta nói mình có cảm giác cổ quái là vì đã khơi dậy suy nghĩ đối với bản thân mình trước đây. Sở dĩ ta tôn kính sư phụ như vậy là vì ông ta không những chuyển võ công cho ta, làm ta biến thành một người không tầm thường, lại bổ sung cho ta tình thân mà bí nhân bọn ta khát vọng nhất, thiếu thốn nhất. Được rồi. Hỏi đi. tiến Phi hỏi, sau khi tham gia tiết cuồng hoàn với các người, mỗi năm sau đó, cứ vào ngày đó thì ta và Tiểu Khuê lại quay lại sa mạc nhưng trước sau không thể tìm ra lục châu nơi các ngươi cử hành tiết cuồng hoan đó làm bọn ta vô cùng thất vọng rốt cuộc là thế nào hai người đã tiến vào vườn giữa của thôi gia bảo bước men theo bờ hồ nhỏ giữa rừng cây lúc này trên là cây kết đầy sương, nhưng không thấy băng động sắc trời u ám tuy không thể nói là thời tiết tốt nhưng những cây đảo cây lê trong sân bắt đầu đâm trồi lẩy lộc cỏ xanh mơn mởn phá đất trồi lên tràn đầy xuân sắc. không khí lại vô cùng ấm áp hướng vũ điền ngạc nhiên Ta chưa từng nghĩ các ngươi đối với tiết quần hoan của bọn ta lại nhớ mãi không quên, không ngại muôn núi ngàn sông mà đi tìm Lục Châu, nơi mà bọn ta gọi là U Linh trong biển cát đó. Đó là một khu vực vô cùng kỳ quái, trong 100 năm trước thì lúc hiện lúc gần, sau tiết quần hoan chừng nửa năm thì Lục Châu bị gió cắt che phủ hết. Vì thế các ngươi không thể tìm đến được. Tiễn Phi nói, vậy dưới vùng đất đó phải có nguồn nước nên sau khi gió cắt qua đi thì lại hồi phục sinh khí. Hướng Vũ Điền gật đầu đồng ý, lý là như thế. Y thì lại cười, các ngươi chẳng phải là muốn tham gia tiết cuồng hoan nữa, mà là không thể quên được Minh Giao. Không lạ sao huynh đệ thác bạn khuê của ngươi lại hỏi ta việc liên quan đến Minh Giao, rồi khi ở trường an ngươi gặp lại Minh Giao lại chấn hại đến thế. Yến Phi không muốn nói lại chuyện cũ bèn làng tránh, nhân tiện lúc này có chút thời gian, chúng ta nên nghỉ ngơi cho tốt, sau khi trời tối thì chúng ta sẽ lên đường. Hướng vũ điển chưa kịp đáp lời thì chắc Cuồng sinh từ phía sau đổi tới, thuốc lớn, tiểu phi. Ta có việc tìm ngươi. Hướng vũ điển vỗ vỗ vai Yến Phi cười nói, ta đi tìm chỗ nào đó đánh một giấc. Huynh cũng nên nghỉ ngơi đi. ha hà, hà. Nói rồi sải bước bỏ đi. Chắc cùng sinh đến bên cạnh Yến Phi, nắm lấy tay chàng dẫn đến tòa phương đỉnh giữa vườn mới ngồi xuống hỏi, ta quả thực không có cơ hội sao. Yến Phi cười khổ, xem đó. Đó chính là di chứng hậu tiên môn, làm người ta đứng ngồi không yên, ăn uống không ngon nữa. Chắc cùng sinh nói, không nghiêm trọng thế đâu. Cảm giác về tiên môn trong ta rất tốt. Làm ta càng tăng hứng thú và ý chí sinh tồn hơn, lại có chút cảm giác ưu việt vượt khỏi thế giới loài người. Nhưng con người ai cũng hiếu kỳ, sợ nhất là sau ngày hôm nay sẽ không biết ngươi ở đâu nữa, muốn tìm ngươi hỏi cho rõ ràng cũng không thể được. Thầy Yến Phi vẫn đang trừng trừng nhìn mình, lao đầu hàng nói, ai Coi như là ta không tốt. Hãy cho ta biết phải chăng ta hoàn toàn không có cơ hội? Yến Phi đáp, nếu như ta cho ngươi biết ngươi vẫn còn một tia cơ hội thì ngươi sẽ biến thành một người khác hẳn, không còn là chắc cuồng sinh nữa. mà sẽ phát điên, trở thành một thằng điên đem hết phần đời còn lại của mình vào việc tìm kiếm tiên môn. Sao lại phải khổ vậy chứ? Không ai có thể khẳng định tiên môn là tốt hay xấu. Buông bỏ tất cả để truy cầu một việc không biết thì chẳng phải rất ngu xuẩn sao. Ta vì không còn lựa chọn nào khác, nhưng ngươi thì có thể lựa chọn. Hãy thông minh chút đi. Chắc cùng sinh thần tình ngây ngốc, than thở, ngươi nói thế là vì ngươi thấy ta căn bản không có đến nửa điểm cơ hội. Sự thật đó thật tàn nhẫn biết bao. Đừng thấy ta cả ngày cứ hà hà hi hi mà thật ra trong lòng ta tràn đầy thống khổ không nói ra được. Yến Phi thất thanh hỏi, người thống khổ ư? Đừng có dọa ta. Ngươi là người biết tìm lạc thú nhất biên hoang tập, không những biết làm sao có thể dùng biện pháp tinh tế nhất để qua ngày, mà còn biết làm thế nào để cải tạo hoàn cảnh bản thân. Một người như ngươi lại có thể nói với ta rằng trong nội tâm ngươi tràn đầy thống khổ sao? Chắc cùng sinh than, có thể ta đã phóng đại một chút, nhưng thống khổ đã theo chúng ta từ khi sinh ra rồi. Không ai có thể tránh khỏi, đó là một cảm giác cảm thấy không được đầy đủ trọn vẹn, cũng là một loại cảm giác làm ngươi nghĩ nếu được như thế thì càng lý tưởng hơn nhưng đương nhiên là loại lý tưởng đó vĩnh viễn không thể đạt được một cách đầy đủ. Trước đây, ta tuyệt không biết nguyên nhân tại sao lại có cảm giác đó, hiện giờ cuối cùng ta đã rõ rồi vì cái gọi là sự tồn tại mà chúng có đó, căn bản không phải là sự tồn tại mãi mãi, mà chỉ là một hành trình ngắn ngủi tạm thời ở nhân gian mà thôi. Tiến phi cười khổ, ta đã sớm cảnh cáo ngươi. có những thứ không biết thì tốt hơn là biết. Nhìn bộ dạng ngươi lúc này là có thể kiểm chứng lời ta rồi. Chắc cùng sinh hỏi, đều là huynh đệ cả, có thể nói thực cho ta phải chăng ta quả thực hoàn toàn không có cơ hội. tiến Phi đáp, câu này ta thực không thể nói ra vì ta không có tư cách nói. Nhưng theo kinh nghiệm bản thân ta mà nói thì nếu như ngươi muốn đạt tới cảnh giới của tôn ân thì ngươi tất phải tán công, bỏ hết công phu bản thân, luyện lại từ đầu. Chắc cùng sinh hít một hơi khí lạnh, hỏi, làm sao làm được? ngươi không có phương pháp tốc thành nào dạy ta sao giống như cao tiểu tử ấy ngươi có thể cải tạo chân khí trong cơ thể gã mà tiến phi đáp vấn đề là ngươi tuyệt không phải là thấp thủ mà lại là nhất đẳng cao thủ hơn nữa chân khí trong mình ngươi chạy theo một đường lối tiệt nhiên bất đồng với huyền môn chính tông làm ta không thể ra tay muốn giúp cũng không được hơn nữa kể cả khi ta có thể cải tạo được tiêu giao khí của ngươi nhưng để đạt tới cảnh giới của tôn ân thì vẫn phải qua một đoạn đường xa xôi không thể tới được Ngươi bảo ta phải nói thế nào đây? Ai? Làm ngươi biến thành bộ dạng khổ não như thế này, ta hối hận muốn chết. Hai người tròn mắt nhìn nhau một lúc, bỗng nhiên đồng thanh ôm bụng cười phá lên. Chắc cùng sinh hồn hề nói, tên tiểu tử ngươi thật tàn nhẫn, đã phá nát giấc mộng tiên môn của ta rồi. Tiến phi cười sặc sủa đến mức không thở được, khó khăn nói, ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Tin ta đi. Nếu nhân sinh là một trường đại mộng thì có thể biến nó thành mộng đẹp. Nếu mù quáng đi truy cầu một thứ mà vĩnh viễn không thể đạt được thì mộng đẹp sẽ biến thành ác mộng đó. Chắc cùng sinh xoa xoa bụng nói, thật ra, việc chúng ta nói không có gì đáng cười, nhưng tại sao ta lại cười khủng khiếp đến thế nhỉ? Yến phi can, không nên hỏi ta. Chắc cùng sinh bình tĩnh lại, trầm ngâm nói, ngươi không cần hối hận. Ta bức ngươi tiết lộ nhiều chân tướng vì một mặt là do thiên tính luôn muốn tìm hiểu căn nguyên nguồn cội sự việc của ta, mặt khác ta cũng muốn biết rõ hoàn cảnh của mình. Sau khi từ miệng ngươi mà biết được khả năng đó là bí mật lớn nhất trong trời đất thì ta đã suy nghĩ lại toàn bộ sự tồn tại của mình, đồng nhiên cảm thấy tất cả đều tràn đầy ý nghĩa. Còn bà nó, sinh mệnh thật là thần kỳ biết bao. Ngoài trời này còn có bầu trời khác, ngoài sinh tử còn có một cái gì đó khác. Tạo hóa có nhiều thứ thật làm người ta không thể tưởng tượng được. Trước đây, ta luôn u, -u mê mê qua ngày đoạn tháng, giờ lại giống như đã tỉnh dậy từ trong ngộng, nhìn lại quá khứ lại chẳng thấy được gì, nhìn thế dê. y ở y bằng một tầm mắt rộng lớn hơn như chim trời nhìn thế giới thấy những sự việc trước đây vốn cho là bình thường giờ lại có ý nghĩa hoàn toàn khác sinh mệnh của ta cũng vì thế mà trở nên phong phú đến vô hạn tiến phi hoài nghi nói hy vọng câu này ngươi nói thực lòng chứ không phải là cố ý nói ra để an ủi ta để giảm bớt cảm giác dàn vật trong lòng ta chắc cùng sinh tê hoan đương nhiên ta không gạt ngươi mỗi lời của ta đều là lời từ trong phế phủ nếu đã có bí mật tiên môn thì đương nhiên cũng có bí mật sinh tử hoặc giả sau khi chết, ta sẽ lại có một lần gặp gỡ. Đời này ta vô duyên với tiên môn thì sao? Ít nhất thì ta đã là một người bên dịa của tiên duyên, còn hơn biết bao nhiêu tên ngốc đang sống trong mộng ảo mà không tự biết. Tiến Phi cảnh cáo, ngươi không nên viết những suy nghĩ đó ra đâu. Chắc cùng sinh vui vẻ đáp, yên tâm đi. Ta biết viết làm sao cho phải. Hiện giờ, việc ta lo lắng nhất là ngươi, tại sao ngươi lại nói ngươi không có lựa chọn nào khác? Tiến Phi cười khổ, lại thế rồi. Ngươi toàn bức bách ta nói thôi. Chắc cùng sinh như mặt, ta đã chấp nhận mệnh mình vô phận đối với tiên môn rồi. Tiên môn đã biến thành một bí mật trong lòng mà ta không thể nói cho người khác biết. Ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ phát điên thật. Nhưng người ta ai cũng hiếu kỳ, nếu ngươi có thỏa mãn hết lòng hiếu kỳ của ta thì cũng không coi là thái quá mà. Tiến phi khuất phục đáp, được rồi. Dù sao cũng đã sai rồi, có sai thêm một lần nữa cũng không khác gì. Ta là người có thể trường sinh bất tử. kể cả khi tấm thân huyết nhục này bị hủy diệt nhưng sẽ biến thành du hồn vĩnh viễn không chết mà con đường duy nhất để ta giải thoát chính là theo tiên môn mà đi vì thế ta mới nói không có lựa chọn nào khác chắc cùng sinh ngây người một lúc rồi gật đầu hiểu rồi tiếp đó lão định nói gì đó nhưng lại thôi cuối cùng thì không nói nữa tiến phi biết lão định hỏi mình làm sao an bài cho thiên thiên nhưng chỉ là không dám nói ra tiến phi xòe tay ra hỏi không còn vấn đề gì khác chứ chắc cùng sinh ngưng thần nhìn chẳng hỏi Ta không biết nên thông cảm với ngươi hay là ghen tị với ngươi đây. Tiễn Phi đáp, mặc dù ta nắm được cách thức phá không mà đi, nhưng hoàn cảnh thực chất không khác ngươi bao nhiêu. Ta không biết bên ngoài tiên môn là đất trời thế nào, cũng giống như ngươi không biết sau khi chết sẽ phát sinh chuyện gì vậy. Coi như là Huệ, đúng không? Chắc Cuồng sinh vốt dâu cười, đúng. Cái mà chúng ta đối mặt đều là tương lai không thể dự đoán. Đó cũng là tính chất đặc biệt của sinh mệnh, không biết từ chỗ nào đến, cũng không biết sẽ về đâu. cuộc nói chuyện ở đây của chúng ta hôm nay ta sẽ vĩnh viễn không quên hiện giờ quả thực ta rất khoái lạc nhưng khác với sự khoái lạc trước đây là một kiểu khoái lạc thống khổ một kiểu khoái lạc chấp nhận vận mệnh nói xong lão hô hô cười rộ một chàng rồi tiêu sái bỏ đi nhìn theo bóng lưng lão tiến phi vô cùng cảm xúc tình hình chắc cùng sinh cho thấy chàng luôn không muốn tiết lộ thiên cơ là chính xác bất kỳ người nào khác sau khi biết được bí mật tiên môn thì đều sẽ phát sinh xung động không thể chế ngự nổi Muốn xuyên qua tiên môn xem xem quang cảnh bên kia thế nào. Đáng hận là Yến Phi chàng lại không thể giúp gì cho họ. Kỳ thiên thiên lại là một thí dụ hiếm có vì nàng có thể dung hợp tâm linh với mình, là mình có cách giúp nàng. Nhưng quá trình trong đó cũng hung hiểm phi thường. Giả sử kỳ thiên thiên không cách gì nuôi dưỡng thành dương thần thì tình hình sẽ ra sao? Suy nghĩ đó, chỉ mới nghĩ đã khiến toàn thân chàng lạnh toát, chàng càng cảm kích sự ân sủng của Lão Thiên Gia. Chú thích? Ý là bề ngoài thì đồng ý. nhưng lại ngấm ngầm trái mệnh không thực hiện hết chương 562. chương 563, trăm tưởng vị lai thác bạc khuê và sở vô hạ dục ngựa chạy lên một ngọn đồi nhỏ cách bình thành hơn 10 dặm về phía đông nam mấy chục thân vệ phòng thủ bên dưới chân đồi dưới chân đồi vùng sơn giã trải rộng bao la dưới ánh chiều tà còn sót lại mặt đất mê ngông ngút ngàn tầm mắt thác bạc khuê đưa mắt nhìn dãy thái hành sơn xa xa ở phía đông chạy cắt ngang nam bắc hán than rốt cuộc mùa xuân cũng tới rồi Mùa xuân của thác bạc tộc ta cũng tới rồi. Sở vô hạ vui mừng nói, hôm nay tâm tình tộc chủ rất tốt. Thác bạc khuê cười nhẹ, không phải rất tốt, mà là chưa từng tốt như bây giờ. Ta cũng nghĩ tới những việc mà trước đây không dám nghĩ một cách sâu xa. Sở vô hạ mừng dỡ hỏi, tộc chủ đang nghĩ gì thế? Thác bạc khuê trầm ngâm một lát, chừng như đang nghĩ xem nên trả lời sở vô hạ thế nào. Trong đầu đông thoáng qua một ý niệm, hắn nói, ta đang nghĩ đến quốc đô trong tương lai. Sở vô hạ ngạc nhiên. Nô gia còn tưởng tộc chủ đang suy nghĩ về tình hình chiến sự phát triển. Thác bạt khuê mỉm cười, vào lúc thôi hoành lĩnh binh rời khỏi Bình Thành thì ta cũng phát sinh cảm giác đã năm chắc thắng lợi trong tay. Từ nhỏ ta đã thích nghĩ về tương lai, ta tuyệt không cam tâm chỉ làm bá chủ một phương. Ta có một sứ mệnh thần thánh đối với thác bạt tộc của ta là lập lên một đế quốc lớn mạnh, thống trị thiên hạ sau tần đế. Hắn lại ung dung tiếp, nghĩ về tương lai cũng là một diệu pháp làm ta cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái hơn. Khiến ta có thể thoát ra khỏi cục diện khốn đốn trước mắt, làm bản thân cảm thấy lạc thú rộng lớn vô hạn, quả thực vô cùng động lòng người. Sở Vô Hạ đưa mắt nhìn hắn, lộ vẻ mê say, thở phù một hơi nói, "Tộc chủ đúng là một người siêu phàm." Thác bạt khuyên ngạo ngễ đáp, "Đúng như ta vừa nói, nếu chí hướng ta chỉ là uy bá một phương thì đi một bước nghĩ một bước, tuyệt không thể chỗ nào cũng nghĩ vì đại cục." Nhưng trí ta không chỉ dừng ở đó mà coi nhiệm vụ của mình là thống nhất thiên hạ, nhãn quang không những phải rộng hơn, mà còn phải vượt lên trên giới hạn của bản thân như vậy mới có thể thành công đại nghiệp bất hủ sở vô hạ nói tộc chủ nói làm thiếp cảm thấy hồ đồ rồi tộc chủ có giới hạn gì đâu thiếp không nhìn ra được tháp bạn khuê chỉ cười mà không nói gì sở vô hạ không chịu nhóng nhéo tộc chủ à tháp bạn khuê nhìn qua một lượt khu hoang dã xa gần thản nhiên nói bảo ta làm sao trả lời nàng đây vô hạ mặc dù vô cùng thông minh nhưng đối với chính trị lại là kẻ ngoại đạo chẳng lẽ bắt ta phải tốn công phí sức giảng giải sao sở vô hạ chuyển đề tài hỏi vậy tộc chủ hay cho mọi biết quốc đô lý tưởng trong lòng là tòa thành nào rõ ràng là tâm tình thắc bạn khuê rất tốt hắn cười nhẹ vô hạ hiếu kỳ đến thế ta cũng đành thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng quốc đô lý tưởng nhất trong lòng ta chính là lạc dương sở vô hạ ngây người thốt, không ngờ lại không phải là bình thành thắc bạn khuê càng nói càng hứng thú hỏi vô hạ tại sao lại đoán là bình thành sở vô hạ đáp bình thành gần biên cương phía bắc có thể hô ứng lẫn nhau với căn cứ địa của tộc chủ là thịnh nhạc là địa điểm tốt để xây dựng thủ đô thác bạt khuê gật đầu một thời gian khá dài trong tương lai bình thành vẫn là địa điểm thiết lập thủ đô lý tưởng là cứ điểm ưu việt nhất để bình định phương bắc nhưng nói như thế có nghĩa là bình thành chỉ là tòa thành để dụ võ lạc dương mới là thủ đô để thống trị sở vô hạ hỏi nói về quy mô bình thành chẳng phải là không thể so sánh được với lạc dương sao vì sao về mặt dụ võ Bình thành lại ưu việt hơn so với lạc dương tháp bạn khuyên đáp nếu nhìn từ góc độ chiến lược quân sự thì lạc dương nằm ở khu bình nguyên nơi hoàng hà và lạc thủy giao nhau luận về giao thông quả là thông suốt bốn phương tám hướng vô cùng thuận tiện nhưng nếu nói về hình thế địa lý thì lại là nơi dễ bị cô lập lại nằm ở phía nam hoàng hà nên sẽ có khó khăn nhất định trong việc khống chế khu vực đất đai phỉ nhiều ở hà bắc vì thế tất phải sau khi củng cố quốc lực rồi mới có thể làm được tiếp đó hai mắt lấp lánh sáng bừng. Tràn đầy vẻ sâu xa, thản nhiên tiếp, họ thác bạt tiền ti bọn ta là tộc tiến vào Trung Nguyên muộn nhất, nói về văn hóa thì lại càng lạc hậu rất xa. Đến ngày hôm nay, lấy được bình thành và nhạn môn bên trong trường thành làm cứ điểm, nhưng vẫn không thể bỏ được lối sinh hoạt trên lưng ngựa, không thể từ dân tộc du mục trở thành người định cư được. Ngừng một lát, hắn lại tiếp, trong những ngày dùng vũ lực chinh Đông phạt Tây, phương thức sinh hoạt trên lưng ngựa rất phù hợp với phương thức chiến đấu của bọn ta, lại nuôi dưỡng tính cách hung hãn thiện chiến của bọn ta. nhưng bọn ta có thể trên lưng ngựa mà đoạt được thiên hạ lại không thể thống trị thiên hạ trên lưng ngựa được việc có thể trị vì được thiên hạ hay không phải xem bọn ta có thể bỏ được hình thức du mục tiểu bộ lạc hay không dung hợp với người hán mau chóng hoa hóa nếu không bất kể là vũ lực bọn ta lớn mạnh đến mức nào cuối cùng cũng chỉ như hoa nở xâm tàn không giữ được thịnh vượng lâu dài sở vô hạ lộ vẻ cảm động thành thực nói vô hạ chưa từng gặp người nào lại suy nghĩ sâu xa như tộc chủ trước đây người mà vô hạ sùng bái nhất chính là cha ông mặc dù đầy đầu kế hoạch nhưng cũng chỉ giới hạn ở những việc trước mắt không thể bị được tầm nhìn rộng lớn vô biên của tộc chủ thác bạc khuê làm như không nghe thấy những lời tán dương của nàng hai mắt hắn lấp loáng ánh sáng kỳ dị từ từ nói từ bình thành đến lạc dương chính là đại biểu cho sự quật khởi hương thịnh của tộc ta bình thành suy cho cùng lệnh về phương bắc lại chịu sự uy hiếp ngày càng mạnh của người nu nhiên nhưng lạc dương lại là trung tâm văn hóa chính trị từ thời hà tấn vị trí gần phương nam Về chính trị, văn hóa truyền thống đều ưu việt hơn Bình Thành rất nhiều. Điểm trọng yếu nhất là chỉ khi rời đô về Lạc Dương mới có thể tiến hành các cuộc cải cách cần thiết, tiến thêm một bước dung hợp với văn hóa hoa hạ. Sở vô hạ không hiểu hỏi, tại sao chỉ khi rời đô mới có thể tiến hành cải cách và hoa hóa? Các bạn khuyên đáp, đó là tình huống tất nhiên sẽ nảy sinh khi giao thời giữa cái cũ và cái mới. Người cách tân luôn phải kiên trì vượt qua sự phản đối kịch liệt của thế lực truyền thống. Lấy Bình Thành làm kinh đô. so với việc lấy thịnh nhạc làm kinh đô thì phân biệt không nhiều, có thể dễ dàng thành công như nước đổ vào sông. Nhưng nếu rời đô về lạc dương thì sẽ gây ra biến hóa đến mức nghiêng trời lệch đất ở mọi mặt. Thế lực bảo thủ không những sẽ phản đối rời đô, mà còn phản đối hoa hóa. Họ sợ là không thống trị được người Hán, lại bị người Hán đồng hóa, mất đi phong thái dân tộc cường mãnh mà chúng ta dùng để lập quốc. Vì thế, hiện giờ trong tộc những người có cách nhìn khác với ta vẫn chiếm đa số. Họ cho rằng rời về phía nam cũng giống như Là bỏ rơi miền đất lành mà tổ tông đã cấp cho chúng ta, bỏ rơi văn hóa của mình, sẽ là lý do làm y thế của chúng ta từ thịnh chuyển sang suy. Vì thế mà tráng cử rời đô chưa chắc đã hoàn thành bởi tay ta. Hà hà! Tại sao chúng ta lại tự nhiên nói đến chuyện đó? Sở vô hạ dịu dàng đáp, lời tộc chủ nói làm vô hạ vô cùng cảm động. Các bạn khuê bật cười, cảm động. Vô hạ đã phát sinh hứng thú đối với chính trị sao? Sở vô hạ đáp, vô hạ không hề hứng thú đối với chính trị. Nhưng đối với suy nghĩ của tộc chủ lại rất hiếu kỳ, càng hiểu tại sao tộc chủ lại lấy việc nghĩ về tương lai là một biện pháp hữu hiệu để làm bản thân cảm thấy thoải mái. Khi vô hạ nghe tộc chủ nói cũng cảm thấy hồn nhiên quên hết ưu phiền, trong lòng cởi mở, quên cả chiến sự đang không ngừng cận kề trước mặt. Thác bạn khuê lạnh lùng thốt, mộ dung thủy. Sở vô hạ tràn đầy cảm xúc nói, tâm ý của tộc chủ làm người ta không thể đo lường, càng khiến người bình thường không thể tưởng tượng được. Mỗi lần nhìn tộc chủ châm tư Trong lòng vô hạ đều sinh ra sơ hãi vì không biết tộc chủ đang nghĩ gì. Thác bạt khuê vô cùng hứng thú hỏi, vô hạ sợ ta sao? Sợ vô hạ yêu kiều đáp, đương nhiên là sợ rồi. Sợ nhất là mất đi sự sùng ái của tộc chủ đối với vô hạ. Khi đó thì vô hạ chỉ còn cách tự kết liêu tính mạng của mình. Không có sự bảo vệ chăm sóc của tộc chủ thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa? Thác bạt khuê cười nói, không nghiêm trọng thế đâu. Thật ra, người cảm kích là ta. không có phật tàng và ninh tâm đan của nàng thì lần này hiệu chết vào tay ai vẫn còn chưa biết nếu như ta có thể đánh bại mộ dung thủy thì vô hạ sẽ chiếm công đầu đó sở vô hạ hoan hỉ nói vô hạ thuộc về tộc chủ nên đương nhiên sẽ dâng hiến tất cả những gì vô hạ có chỉ cần tộc chủ cho vô hạ được thị hầu suốt đời thì vô hạ đã mãn nguyện rồi Thác bạt khuê trầm ngâm một lát rồi nói phải chăng vô hạ tinh thông thuật luyện đan sở vô hạ run người hỏi tại sao tộc chủ lại hỏi thế Thác bạt khuê không vui nói Trước tiên nàng hãy trả lời vấn đề của ta đã. Sở vô hạ ủy khuất túi gầm đầu xuống, khẽ gật đầu. Thác bạt khuê vui vẻ nói, vậy vô hạ có thể luyện cho ta một số linh tâm đan nữa không? Sở vô hạ ưu hoán đáp, để chế thành linh tâm đan có cùng công hiệu thì chỉ sợ chỉ có an thế thanh được xưng là đan vương mới có thể làm được. Nhưng bình linh tâm đan cuối cùng đã đưa cho tộc chủ dùng rồi. Không còn viên nào để đưa cho an thế thanh nghiên cứu hỏa hậu cũng như thành phần của nó nên dù an thế thanh chịu xuất thủ thì cũng không cách nào hoàn thành nguyện vọng của tộc chủ được. Thác bạt khuê thất vọng hỏi, vậy thì nàng biết luyện chế những đan dược gì? Sở vô hạ ngập ngừng đáp, thiếp chỉ biết luyện chế ngũ thạch tán. Nhưng mà... Thác bạt khuê ngắt lời, vậy thì nàng hãy luyện một ít ngũ thạch tán cho ta dùng thử xem. Nếu như có triệu chứng không tốt thì ta sẽ lập tức không dùng nữa. Sở vô hạ phản đối, tộc chủ... lần thứ hai thác bạc khuê ngắt lời nàng ta trầm giọng nói cứ làm theo lời ta đi hai mắt sở vô hạ lộ thần sắc hối hận nhưng không nói gì nữa vì nàng biết tính tình thác bạc khuê một khi đã hạ quyết định thì không ai có thể thay đổi hắn được hắn cũng không cải biến được hắn chỉ sợ yến phi cũng không thể làm được 77. lưu mục chi bước vào thư trai lưu dụ đang bỏ ra bàn để thẩm duyệt các loại chiếu lệnh văn thư chất đầy như núi nhìn bộ dạng gã là biết gã đang khổ sở vô cùng lưu dụ ngẩng đầu lên Than, ngồi đi. Ai? Mục Chi không thể thay ta xử lý cái đống quái quỷ đau đầu này sao? Lưu Mục Chi đến ngồi một bên, cười nhẹ, thuộc hạ đã chọn lọc bớt đi nhiều cho đại nhân rồi đó. Chỗ này toàn là những văn thư bổ nhiệm không thể không để đại nhân xem qua. Mà đây mới chỉ là bước đầu, đại nhân cần chuẩn bị tâm lý mới được. Lưu Dụ cười nhăn nhó, rất nhiều chỗ ta nhìn mà không biết, cần Mục Chi phải giải thích cho ta. Ai? Đến giờ ta mới hiểu tại sao chính trị của Kiến Khang lại là chính trị của cao môn đại tộc vì chỉ có bọn chúng mới có thể viết ra được cái đống quái quỷ này. Cũng chỉ có bọn chúng mới biết mình đang viết gì mà thôi. Lưu Mục Chi không nhịn được, bật cười hỏi, đại nhân có chỗ nào không hiểu? Lưu dụ khổ não đáp, chỗ không hiểu nhiều lắm, thật không biết nên bắt đầu nói từ chỗ nào. Nhưng có một danh từ làm ta ấn tượng đặc biệt sâu sắc vì trong rất nhiều tấu trương văn thư đều có nói đến, đó là thủ đoạn. Lưu Mục Chi động dung đáp. Cái đại nhân chú ý chính là vấn đề quan trọng nhất của gần 100 năm nay. Xem ra xúc giác về chính trị của đại nhân vô cùng mẫn tuệ. Lưu Dụ ngạc nhiên hỏi, làm sao lại xảo hợp thế được? Mời tiên sinh giải thích cho ta đi. Lưu Mục Chi trầm âm, dường như Lao đang tính toán xem nên sử dụng từ ngữ như thế nào để làm Lưu Dụ dễ hiểu nhất. Một lát sau Lao đáp, thời kỳ ngụy tấn là thời kỳ biến động hỗn loạn, số ngày xấu hơn xa số ngày tốt, nhưng nguyên nhân sâu xa của nó đã manh nha từ thời nhà Hán rồi. Từ thời Hán Vũ Đế đã bắt đầu phát triển mậu dịch, hàng hóa và tiền tệ được lưu thông mạnh mẽ. Nhưng tình hình đó bị đảo ngược vào thời Hán Mạn. Xã hội không những xuất hiện giai cấp có đặc quyền, lại còn phát sinh hiện tượng người dân không có đất ruộng, nông dân mất hết ruộng đất càng ngày càng nhiều. Từ nền kinh tế thương mại, sản xuất chuyển thành nền kinh tế trang viện. Lưu Dụ gật đầu, giai cấp có đặc quyền đó chính là cao môn đại tộc ngày nay. Lưu Mục Chi gật đầu đồng ý, tiếp tục nói, Hoàng triều ngụy tấn quyền lực phân tán, lại thêm chiến loạn liên miên. Mặt khác. Hồ tộc không ngừng xâm phạm làm tình hình càng thêm ác liệt, nên chính trị của Ngụy Tấn đã hình thành sự đối lập giữa sĩ tộc và hàn môn. Những địa chủ thuộc giới sĩ tộc có đặc quyền về chính trị, nhưng những địa chủ thuộc tầng lớp bình dân chính là cường hảo. Hai tầng lớp này tuy đều có ruộng đất, nhưng do có sự bất bình đẳng về chính trị nên vẫn tồn tại mâu thuẫn gây gắt. Như cái loạn Thiên sư đạo chính là sự phản kích của Hào Cường địa phương ở phương Nam đối với sĩ nhân Cao môn. Lưu dụ thần sắc nghiêm trọng, gật đầu. giờ ta đã thấy tính nghiêm trọng của vấn đề rồi. Lưu Mục Chi tiếp tục, tính nghiêm trọng của vấn đề thực sự vượt xa sự thật rất nhiều. Bách tính bình dân do bị mất hết ruộng đất, lại bị bức phải chịu tô thuế nặng nề, đồng thời còn phải gánh thêm nạn lao dịch và bắt lính làm họ không còn đường sống, phải trở thành những kẻ làm ruộng thuê không khác nô lệ làm ấy. Không ít người còn bị bán vào nhà quan làm nô tỳ. Nhân khẩu nông gia thuộc diện quản lý của nhà nước không ngừng giảm mạnh, càng tước bất lực lượng thống trị của triều đình. Trong tình hình dân không thể mưu sinh như vậy. Các cuộc biến loạn, khởi nghĩa nhiều không kể xiết, nền kinh tế càng thêm tan hoang. Lưu dụ gật đầu, cái này thì ta biết. Ta sở dĩ đầu quân là vì quá bần cùng không có tấc đất cắm rủi không còn đường nào khác. Lưu mục chi lại tiếp, thế nên từ thời vương đạo trở đi đã tiến hành nhiều lần việc thổ đoạn hoặc cải cách ruộng đất. Mục đích cuối cùng là muốn giải phóng ruộng đất và nông nô từ tay những người nắm giữ ruộng đất. Giờ thì đại nhân đã hiểu hoàn cảnh của mình. Cao môn đại tộc của kiến khang sợ nhất là lợi ích bị tổn hại. Không thể giữ được đặc quyền và đất đai mà họ đã được hưởng bấy lâu nay. Vì thế khi an công thất thế, người ủng hộ tư mã đạo tử không nhiều vì tư mã đạo tử quá hủ bại, lại chỉ nghĩ cho lợi riêng, nên nhiều người phản đối lão. Hoàn huyền có thể có được sự ủng hộ của Cao Môn Kiến Khang đều vì hắn và họ đều cùng một loại, bảo vệ lẫn nhau. thân xác lưu dụ càng nặng nề, trầm trọng, không lạ sao Cao Môn Kiến Khang lại hoài nghi ta đến thế. Nhưng họ hoài nghi cũng đúng vì hiện giờ ta đang hận không thể lập tức thay đổi toàn bộ tình hình bất công này Lưu mục chi căng ngăn, điều cao môn kiến khang sợ nhất là đại nhân sẽ kế tục an công tiến hành cải cách ruộng đất vì đại nhân xuất thân từ tầng lớp bình dân, không như an công bản thân là một phần tử của cao môn. Do đó nếu đại nhân tiến hành cải cách thì sẽ tiến hành một cách triệt để, thiệt hại đối với lợi ích của cao môn càng nặng nề. Lưu dụ đau đầu hỏi, ta nên làm thế nào? Lưu mục chi đáp, việc cải cách ruộng đất tất phải tiến hành, nếu không thì làm sao ăn nói với nhân dân. Nhưng cần nắm chính xác cách dùng lực nặng nhẹ. Cải cách nông sâu thế nào mới có thể được đại bộ phận cao môn thế tổ ủng hộ? Nếu đại nhân hy vọng cải cách triệt để thì đại nhân sẽ trở thành công địch của cao môn kiến khang, phương nam sẽ biến thành chia năm sẻ bảy, triều đình cũng sẽ tan vỡ. Lưu Du hỏi: Thế chẳng phải là tiến thoái lưỡng nan sao? Ta quyết định phải kế tục chí hướng của An Công tiến hành cải cách, nhưng cải cách lại làm đại bộ phận cao môn phản cảm. Ta phải xử lý làm sao? Lưu Mục Chi đáp: Đó chính là cách diễn tả chính xác nhất hoàn cảnh hiện nay của đại nhân. Biện pháp giải quyết chỉ có một, đó là phải thanh trừ lực lượng phản đối đại nhân, cho tới khi không một ai dám dị nghị gì nữa. Lời đại nhân nói ra, mệnh lệnh hạ xuống thì bất luận thế tộc hào cường đều phải thông tay nghe lệnh. Lưu dụ hít vào một hơi khí lạnh hỏi, cái gì? Lưu mục chi đáp, nói về đánh trận thì đại nhân hơn xa thuộc hạ. Sau khi giết chết hoàn huyền thì chiến tranh vẫn sẽ tiếp tục, lại mở rộng đến mọi ngóc ngách của phương Nam. Đó là một cuộc chiến theo hình thức khác, nhưng cũng bao gồm cả chiến tranh theo nghĩa thực. Để giành chiến thắng trong cuộc chiến này, cũng cần phải có chiến lược và sự bố trí thật tốt, không thể gây mối thù địch quá nhiều, để cho sự tương phản ta địch phải thật trên lệnh. Chúng ta phải có lực lượng vũ trang lớn mạnh làm hậu thuẫn, lại phải phối hợp xảo diệu với thủ đoạn chính trị. Như thế mới có thể hy vọng cải cách thành công. Lưu Dụ thở ra một hơi, than. Ai? Ta nguyện đối mặt với thiên quân vạn mã ngoài chiến trường chứ không muốn bị cuốn vào vòng xoáy này. Lưu Mục Chi đỡ lời, đại nhân tuyệt không thể lùi bước. Đại nhân là tia nắng bình minh đầu tiên sau một thời gian dài tăm tối, là hy vọng mới của dân chúng. Nếu đại nhân từ bỏ cải cách thì sẽ mất đi sự ủng hộ của dân chúng. Lưu Dụ nghĩ đến Giang Văn Thành, nghĩ việc nàng đã mang thai hải tử của mình. Gã cũng nghĩ đến nhậm thanh thị, liền nhăn nhó gật đầu, ta chỉ nói thế để phát tiết nỗi khổ trong lòng thôi mà. Ta đương nhiên sẽ không lùi bước. Lưu Mục Chi nói, khi đã làm thì đại nhân và Cao Môn Kiến Khang sẽ rơi vào thế đối lập. Họ tuyệt không tin tưởng đại nhân. Mà việc chúng ta cần làm đầu tiên là tranh thủ sự ủng hộ của những người có trí trong số họ. Có thể dự đoán kể cả khi diệt trừ được hoàn huyền thì người phản đối vẫn tiếp tục xuất hiện. Họ đều là những người tinh thông việc đùa giỡn chính trị, không bao giờ mình đao mình thương đến đánh sống chết với đại nhân mà chỉ sử dụng âm mưu thủ đoạn. Ví dụ như phân hóa những tướng lĩnh có dị tâm của đại nhân. Thường nói ám tiễn khó phòng, đại nhân tuyệt không thể coi thường. Lời lao nói làm lưu dụ nhớ lại nhậm thanh thị. Công dụng lớn nhất của nàng chính là làm ám tiễn biến thành minh tiễn, khiến gã biết phải làm sao để đề phòng và phản kích. Lưu Mục Chi nói rất đúng. Chiến tranh tuyệt không kết thúc theo cái chết của hoàn huyền, mà đấu tranh vẫn tiếp tục. Lập nghiệp đã khó, nhưng để giữ được thành quả lại càng khó hơn. Lưu Mục Chi nói, đấu tranh chính trị là một trường đấu tranh ngươi chết ta sống, không có tình người gì để nói. Vì thế, đại nhân cần hiểu rõ hoàn cảnh của mình, làm những việc cần làm. Lưu Dụ trầm ngâm một lúc. Khi gã nhìn sang Lưu Mục Chi thì hai mắt sáng quắc như điện, gật đầu, ta vô cùng cảm kích Mục Chi để tỉnh. Không biết tại sao, sau khi đến kiến khang, ta tuy có thời gian thanh tĩnh, nhưng đại bộ phận thời gian ta đều thấy mơ mơ hồ hồ, giống như đang ngủ mơ vậy. Lưu Mục Chi cười nói, đó là vì toàn bộ tinh thần của đại nhân để hết vào cuộc chiến với hoàn huyền rồi. Nếu như đại nhân có thể tự thân đến chiến trường thì tâm tình của đại nhân sẽ khác nhiều. Lúc này, Thống Bi Phong tiến vào. Đến bên Lưu Dụ. Lao thấp giọng nói, nhậm hậu truyền tin lại. Nàng hy vọng tối nay được gặp đại nhân. Lưu dụ thầm nghĩ nhậm thanh thị chủ động ước kiến gã, khẳng định là có việc quan trọng. Gã gật đầu ra hiệu đồng ý. Vào thời khắc này, gã cảm nhận sâu sắc rằng không còn cách nào khác, gã đã bị cuốn vào cuộc đấu tranh chính trị đầy sóng gió và vô cùng hiểm ác của kiến Khan rồi. Chú thích. Hoa hạ, là tên chỉ Trung Hoa hay nền văn hóa Trung Hoa. Có nhiều giả thuyết về xuất xứ của từ hoa hạ. Theo chúng tôi nó là chỉ bộ tộc Hoa và bộ tộc Hạ Thời Cổ Đại. Nếu bạn nào muốn bàn luận thêm về vấn đề này, xin mời liên hệ lại. Cắt chia đất. Hết chương 563. Chương 564, ác độc giao nôn. Cổng chính thôi ra bảo mở rộng, một đám đông chiến sĩ từ trong tiến ra, men theo bờ sông phía tây ngược bắc. Bắt mắt nhất là đội xe lửa dài nửa dặm, đến hơn 200 chiếc. Chắc cùng sinh và vương Trấn ác cưới ngựa đi đầu trong đám bộ đội tiên phong. Chắc cùng sinh quay đầu nhìn lại, cười lớn. quân đội của chúng ta trông giống như lính vận chuyển lương thực nhiều hơn bộ đội ra chiến trường vậy địch nhân liệu có nghi ngờ không vương trấn ác đang ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm mênh mông đầy mây dưới ánh đuốc sáng rực mặt hắn vô cùng hưng phấn hắn mười phần tin tưởng đáp thủ đoạn của bọn ta là hành động làm sao phải phù hợp với suy đoán của địch nhân làm địch nhân tự sinh ra suy nghĩ sai lầm lại phải có biểu hiện khiến địch nhân biết chúng ta không biết chúng đang mai phục phía trước nếu đổi lại ta là mộ dung long thì khẳng định cũng sẽ trúng kế chắc cuồng sinh gật đầu ngươi xem huynh đệ chúng ta người nào thần sắc cũng thoải mái chính vì họ biết chúng ta nắm chắc thắng lợi trong cuộc chiến này hiện giờ chúng ta đi men theo bờ sông ngược bắc có dòng sông làm bình phong che mặt đông rồi nên chỉ cần lưu ý tình hình mặt tây mộ dung long khẳng định vô kế khả thi chỉ còn cách đợi chúng ta rời khỏi bờ sông đi qua bắc khâu mới có thể phát động đánh úp tất cả đều nằm trong tính toán của chúng ta vương trấn ác tràn đầy cảm xúc nói cuối cùng thì ta lại lĩnh quân đánh trận rồi Ai? Ta vốn tưởng vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội nữa, nhưng biên hoang tập đã làm thay đổi cuộc sống của ta. Ta thực sự có cảm giác kỳ dị là mình đang nằm ngộng, sợ nhất là đang mơ lại tỉnh dậy, thấy mình vẫn còn là một người mất hết hy vọng và đấu trí. Chắc cùng sinh điềm đạm nói, nếu như ta cho ngươi biết trước mắt chúng ta chỉ là một giấc ngộng tập thể thì ngươi nghĩ sao? Vương Trấn Ác ngạc nhiên, trầm ngâm một lúc rồi đáp, nhưng ta hiểu chắc chắn rằng mình không nằm ngộng. Nếu thực đang nằm ngộng thì ngươi sẽ mơ mơ hồ hồ, không nghĩ phải chăng mình đang nằm ngộng Khi ngươi nghĩ mình đang nằm ngộng thì lúc đó ngươi đã tỉnh mất rồi. Chắc cùng sinh cười khổ không biết nói gì. Vương Trấn Ác chuyển đề tài, có một việc ta muốn xin ý kiến quán chủ. Chắc cùng sinh cảm thấy vô cùng vinh hạnh vì một đại danh tướng như Vương Trấn Ác mà cũng phải hỏi ý kiến lão. Lão vui vẻ nói, trong lòng Trấn Ác có nghi nan gì cứ nói hết ra xem ta có chỗ nào giúp ngươi không. Vương Trấn Ác nói, biên hoang tập mặc dù là một địa phương tốt, nhưng lại không phù hợp với ta. Ta trời sinh khổ mệnh. Hành quân đánh trận thì ta rất vui lòng, nhưng túy xanh ngọc tử, sinh hoạt kiểu chỉ sống hôm nay mà không nghĩ đến ngày mai rất không thích hợp với ta. Giờ chắc cùng sinh mới biết đã hiểu nhầm tâm ý hắn, liền hỏi, đó gọi là mỗi người đều có chí hướng riêng. Trấn ác có tính toán gì về tương lai? Vương Trấn ác đáp, ta muốn đến kiến khang về với tiểu lưu gia. Quan chủ nói xem việc đó có làm được không? Chắc cùng sinh đáp, nếu như cuộc chiến này chúng ta có thể đại phá mộ dung thủy thì khẳng định là Trấn ác sẽ được thác bạt khuê hân thưởng. Nhìn thác bạc khuê trọng dụng thôi hoành là biết thác bạc khuê không những cầu tài như khát nước, mà còn trọng thị người Hán. Nhà gần nước, sao trấn ác không đầu về với thác bạc khuê, khẳng định sẽ thành công dễ dàng như nước đổ vào sông. Vương Trấn ác lộ vẻ chẳng thèm, nói, trước sau gì ta cũng là một người Hán, đương nhiên là hy vọng sẽ ra sức cho dân tộc mình. Chắc cuồng sinh nói, hiểu rồi. Không biết có phải vì ở biên hoang tập quá lâu rồi hay không mà ta dần dần quên mất thân phận người Hán của mình, chỉ coi mình là hoang nhân. Trấn Ác đến kiến khang đầu về với Lưu Dụ chắc chắn sẽ thuận lợi. Ta sẽ viết một phong thư giới thiệu Trấn Ác với Lưu Dụ. Phong thư này sẽ do toàn bộ thành viên Trung Lâu nghị hội đóng dấu vào, kể cả Yến Phi. Bảo đảm sau khi Trấn Ác đến kiến khang sẽ lập tức được Lưu Dụ trọng dụng. Vương Trấn Ác vui mừng đáp tạ, nhưng lại có gì đó khó mở lời, hỏi: Phong thư đó của quán chủ phải trang chỉ viết sự thật. Chắc cùng Sinh bật cười, Hảo Tiểu Tử, ngươi sợ ta phóng đại khoác lác như trong thuyết thư sao? Yên tâm đi. Ta biết viết sao cho hợp mà. ha ha. Thật ra thì dù ta một chữ không ngoa nhưng người đọc sẽ cảm thấy khoác lác quá vì chấn ác đúng là một mãnh tương khó kiếm, ngàn vàng khó đổi. Cuộc chiến Bắc Khâu sẽ chứng thực lời bình luận này của ta. 77. Lưu dụ dán thêm diêm mép, giấu chân diện mục rồi cùng tống bi phong rời khỏi thạch đầu thành. Kiến khang quả thực đã thay đổi, không những đã hồi phục cảnh phồn hoa nhiệt náo như thời An Công còn tại thế, mà nhiều người đi trên đường vẻ mặt tươi cười, ai nấy thần sắc đều thoải mái. tràn đầy không khí thái bình thịnh trị. Lưu dụ nhớ lại lời hiến phi trước khi rời đi, rằng hạnh phúc của dân chúng bốn coi đang nằm trong tay mình, nếu lưu dụ gã lùi bước hoặc buông bỏ thì chăm họ sẽ lại rơi vào vực sâu thống khổ dưới sự áp bức của giới cao môn quyền quý kiến khang. Mình có đang tâm làm thế hay không? Hơn lúc nào hết, gã cảm nhận được một cách sâu sắc hoàn cảnh của mình. Vì sự đối lập, xung đột lợi ích giữa cao môn và hàn môn nên gã đang ở trong trạng thái đối địch với cao môn. Hiện giờ thì không ai dám trái ý gã chỉ vì không ai dám chọc giận gã. Nhưng sau khi hoàn huyền rút đi thì gã không thể không phân chia bất quyền lực ra để duy trì sự vận hành của chính quyền phương Nam. Tình hình một mình gã độc chiếm đại quyền như hiện tại sẽ thay đổi. Tiếng tống bi phong vang lên bên thai gã, mục chi quả là có bản lĩnh. Ngươi xem, kiến khang như là đã thoát thai hoán quốc vậy, mọi thứ đều trật tự ngăn nắp. Ta chưa từng nghe thấy người ta nói cười vui vẻ nhiều như vậy ở trên đường. Lúc An Công còn tại thế cũng không có tình trạng thái bình thịnh trị như thế này. Lưu dụ cười đáp, thì ra suy nghĩ trong lòng Tống Đại ca cũng giống như đệ. Đồng thời, trong lòng gã nghĩ muốn gã hai tay dâng dân chúng phương Nam lên cho người khác để người ta khi phụ, lăng nhục thì gã không thể làm được. Phương pháp duy nhất để có thể đạt tới mục tiêu đó là gã phải trở thành người thực sự nắm quyền ở phương Nam, san bằng mọi thế lực phản đối, cuối cùng chính là bảo tọa hoàng đế. Tống Bi Phong thấp giọng nói, ngươi làm tốt lắm. Tâm nguyện của An Công và Huyền Xoáy rất nhiều khả năng hoàn thành trong tay Tiểu Dụ. Lưu Dụ nắm vai Tống Bi phong đáp, chỉ cần đệ còn một hơi thở, đệ sẽ tuyệt không làm Tống Đại Ca thất vọng. 77. Tiến Phi rời khỏi dòng sông lên bờ, hướng Vũ Điển đến bên chẳng nói. Quả nhiên không ngoài dự liệu. Gần đây không có tên thám tử nào của địch. Tiến Phi đưa tay làm hiệu cho bờ bên kia. Các huynh đệ đang phục bên bờ bên kia liền vội đẩy mấy chiếc thuyền nhẹ chở đầy hành lý xuống nước rồi đưa mấy con thuyền chở vật tư đó sang. cánh bộ đội đánh út hậu phương địch này, kể cả Yến Phi và Hướng Vũ Điển thị vừa đủ 100 người. Hành trang trên mấy chiếc thuyền nhỏ đó, ngoài lương thực nước uống, là hòa khí, am khí vô cùng lợi hại có lực sát thương rất lớn kể cả trong sương ngủ, do đích thân cơ biệt tuyển chọn. Người có tư cách tham gia hành động này đều là hạng võ công cao cường, không phải hạng nhất thì đừng hòng được chọn. Để vận chuyển hết người và vật tư, thuyền nhẹ phải đi lại nhiều lần. Hai người Yến, Hướng đứng trên một gò cao bên bờ sông phóng mắt nhìn xung quanh giám thị động tĩnh. Nếu phát hiện thám tử của địch nhân thì họ sẽ xuất thủ giết ngay vì hành động này cần phải hoàn toàn bí mật mới có hiệu quả. Hướng vũ liền hỏi, huynh vẫn tưởng nhớ minh giao sao? Yến phi đáp, nếu ta nói hoàn toàn không nhớ tới nàng thì khẳng định là nói dối. Nhưng rất cổ quái là khi ta nhớ đến nàng thì tâm tình rất bình hòa, không giống như trước đây đều làm khơi dậy tâm tư ta. Huynh cũng nhớ nàng sao? Hướng vũ liền đáp, thỉnh thoảng ta cũng nhớ đến nàng, đặc biệt là những lúc nhàn rỗi. Nhưng ta hiểu tâm tình huynh. Sự tình đã kết thúc rồi, hy vọng Minh Giao có thể hồi phục lại sau đã cách đó, quên hết tất cả những việc không như ý trước đây, bắt đầu cuộc sống mới. Nàng là một nữ tử kiên cường, về mặt tình cảm có khi còn kiên cường hơn cả ta và Huynh nữa. Tiễn Phi nói, hy vọng mọi chuyện sẽ như Huynh nghĩ. Huynh nói đúng lắm. Về mặt tình cảm, ta rất yếu đuối. Từ sau khi mẹ ta mất đi, ta như là một cô hồn vô chủ, không nơi trú ngụ. Cảm giác đó làm ta cảm thấy sống không bằng chết. Hướng Vũ Điền gật đầu hưởng ứng. Ta hiểu tâm tình huynh. Vào thời khắc huynh không còn luyến tiếc đối với sinh mệnh, chuẩn bị bất kể sống chết hành thích mộ dung văn thì huynh bỗng nhiên gặp mình giao, làm huynh yêu thương nàng như điên cuồng, huynh càng bị đả kích đau đớn nhất. Nếu có kiếp trước thì khẳng định là huynh thiếu nợ minh giao không ít tình cảm. Ý thì lại trầm ngâm, người ta phải chăng là có tiền kiếp? Yến Phi nói, con người có tiền kiếp hay không ta không rảnh để mà nghĩ. Huynh chỉ cần biết cái làm người ta cảm thấy sinh mệnh có ý nghĩa nhất chính là tình yêu. vì thế nên kể cả là đồ cùng hung cực gác cũng muốn kiếm tìm một mục tiêu để họ hết lòng yêu thương đó chính là nhân tính hồi con nhỏ ta từng nghe một chuyện liên quan đến một tên độc hành đại đạo hành hành vùng giáp danh tái ngoại một đời giết người vô số đến phụ nữ trẻ con cũng không tha nhưng hắn lại yêu thương con ngựa của hắn vô cùng tuy nó dần dần già đi nhưng hắn vẫn không dồn bỏ cuối cùng ngựa yêu của hắn cước lực không tốt bị người truy bắt hắn đuổi kịp hắn lại che tên cho ngựa yêu rồi chết dưới loại tiễn hướng vũ điền nói thứ nâng đỡ cho con người tiếp tục tồn tại ngoài tình yêu còn có hận thủ. Như Huynh, vì quyết chí báo thù cho mẹ nên cố gắng chuyên cần luyện tập võ nghệ, cũng gặp lại người tình trong ngộng thời nhỏ. Chỉ tiếc là hiện thực quá tàn khốc, Huynh đã tìm nhầm đối tượng để hết lòng yêu thương. Yến Phi lầm bầm, quả thực ta đã tìm nhầm đối tượng sao? Hướng vũ điền cười khổ, ta chỉ nói theo giọng điệu của Huynh thôi, căn bản là hồ ngôn loạn ngữ. Yến Phi nhìn con thuyền cuối cùng cấp bờ, nói, khi ở cùng huynh Chủ đề đều trở về những ngày tháng đã qua mà ta không muốn nghĩ tới. Chúng ta cần phải nhìn về tương lai. Ồ! Oh, giờ hành động đến rồi. 77. Lưu Dụ hấp một ngụm trà thơm nhậm thanh thị dâng lên, nhìn nàng đang ngồi bên cạnh mình, không nhịn được hỏi, có chuyện gì khẩn cấp thế. Nhậm thanh thị thần sắc bình tĩnh đáp, ở kiến khang đang lưu truyền một tin đồn có liên quan đến lưu gia. Lưu Dụ như mày hỏi, là tin đồn gì vậy? Nhậm thanh thị điềm đạm đáp, có người đi truyền miệng khắp nơi. nói lưu gia đã làm ô huế con gái vương cung là vương đạm chân vương cung vì hổ thẹn với gia tộc nên không dám nói ra bên ngoài dâng nàng cho hoàn huyền làm tiếp, nhưng lại bị hoàn huyền phát giác nàng không còn trinh trắng nên đối đãi lạnh nhạt vương đạm chân vì bị bi phẫn đả kích quá nên chỉ còn cách chết đi cho xong bình lưu dụ vỗ mạnh lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh chiếc bàn lập tức vỡ tan bốn chân gãy rời đổ ập xuống đất nhậm thanh thị giật nảy mình nhìn lưu dụ thấy hai mắt gã giận bừng bừng như muốn phun lửa gân xanh nổi đầy mặt nổi cơn thịnh nộ nàng chưa từng nhìn thấy bộ dạng này ở gã rõ ràng là gã đã động chân hỏa lưu dụ tức giận đến nỗi suýt nữa mất cả lý trí hận không thể lập tức dùng hết mọi lực lượng trong tay lôi cổ tên lưu truyền tin đồn đó ra dùng trọng hình thảm khốc hành hạ hắn đạm chân là tử huyệt của gã gã căn bản không nghĩ chuyện này bị người khác biết lại bịa đặt một cách quá đáng rời xa sự thật như thế tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của đạm chân sau khi chết lưu dụ không ngừng cảnh cáo bản thân phải bình tĩnh lại lưu mục chi nói rất đúng Địch nhân sẽ không minh đau minh thương đến đối phó mình mà chỉ dùng các loại âm mưu thủ đoạn, đả kích gã trên nhiều mặt. Gã trầm giọng nói tiếp đi. Nhậm thanh thị tiếp, tin đồn đó trước hết được truyền bá như hai năm rõ mười trong giới cao môn tử đẻ ít tuổi. Còn nói lúc cử hành tang lệ an công ở Quảng Lăng, chàng cùng vương đạm chân vụn trộm yêu đương. Thiếp từng tìm cách điều tra, truy tìm người phao truyền tin đồn nhưng đến lúc này vẫn không tìm ra người muốn sinh sự đó. Lưu dụ im lặng không nói, nhưng hai mắt rừng rực sắc cơ. Nhậm thanh thị dịu dàng hỏi, Lưu gia đoán được ai là người làm ra tin đồn đó sao? Lưu Dụ nói, thanh thị. Nhậm thanh thị nhẹ nhàng đáp, thiếp thân đang nghe đây. Lưu du hỏi, nàng bảo ta làm sao xử lý bây giờ? Nhậm thanh thị đáp, kể cả là thực sự có chuyện đó, Lưu gia vĩnh viễn không nên chủ động đề cập đến việc này. Nếu có người nói tới thì không những không thừa nhận, mà cần phải làm mạnh, ai dám nói ra lập tức giết ngay. Tin đồn tự nhiên sẽ lắng dần. Lưu Dụ như mày. Nhưng sự tình căn bản không phải là như vậy. Đó chính là sự vu cáo ti bị vô xỉ nhất, đối với đạm chân tiểu thư lại càng là ác ý vu khống. Ta làm sao mà nhẫn nhịn được? Nhậm thanh thị đáp, đó khẳng định là một việc vô cùng bí mật. muội chưa từng nghe qua, hoàn huyền khẳng định là cũng không biết. Vì người biết không nhiều nên ai là người làm ra tin đồn này rất dễ tìm ra. Lưu gia muốn xử lý việc này tất phải để thiếp biết là ai làm đã. Sắc mặt lưu dụ trở nên khó coi, nói... Đúng là ta đã từng cùng đạm chân tiểu thư yêu thương lẫn nhau, nhưng chưa có kết quả gì thì đã kết thúc. Ai? Con bà nó? Giờ ta rất muốn giết một người. Nhâm thanh thị hỏi, giết ai? Lưu dụ từ, từ từ từng chữ từng chữ nói, tạ hốn. Nhâm thanh thị dường như đã biết câu trả lời, thần sắc như mặt nước phẳng lặng không hề gọn sóng, hỏi, chẳng có hạ thủ được không? Lưu dụ lộ vẻ khổ não bất lực, khẽ lắc đầu. Nhâm thanh thị thản nhiên như không nói, nếu như lưu gia có thể nhận tâm hạ thủ. Giết chết tiểu tử tạ hôn thì thiếp thân phải chúc mừng Lưu gia đó. Lưu dụ ngạc nhiên thốt, chúc mừng ta. Nhậm thanh thì đáp, đương nhiên là phải chúc mừng Lưu gia rồi vì hành động đó sẽ chấn nhiếp toàn bộ người trong cao môn phương nam, làm ai nấy đều biết rõ không thể chọc giận Lưu dụ được. Đến tạ hôn mà chàng cũng có thể giết đi thì chàng có thể giết bất kỳ người nào. Ai mà không sợ chàng chứ? Lưu dụ đáp, ta tuyệt không muốn người khác phải sợ ta. Ai? Ta làm sao hạ thủ với tạ hôn được đây? Người ta sẽ cho rằng ta là đồ vong ân phụ nghĩa, kể cả những huynh đệ như tay chân trong Bắc phủ binh. Nhâm thanh thị nói, vậy phải xem tạ hôn có phải là kẻ biết điều hay không. Khi người nào cũng cho rằng có thể giết hắn mà chàng hạ thủ giết hắn thì tuyệt sẽ không ai dám nói đến nửa câu linh tinh về chàng. Lưu dụ thê thẳng đáp, chỉ cần một ngày đạo hẩn phu nhân còn tại thế thì bất luận tạ hôn phạm tội ác thế nào đối với ta thì ta cũng không thể nhận tâm hạ sát thủ với hắn được.